từng toa loại nhỏ băng sơn hắn nhất hầu bị ngọn lửa quân vương vô hình tay chế trụ hắn bắt lấy chính mình cổ một tay thành quyền phá tình hàn băng nháy mắt vỡ vụn mà băng nguyệt ngôn nhất hầu phía trên áp lực nháy mắt tiêu tán đang lúc hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời kia cổ áp lực lại lần nữa thành lần tập kích mà đến mà lúc này hắn căn bản liền năng lực phản kháng đều không có thân thể phảng phất rách nát giống nhau đối với ngọn lửa quân vương phương hướng bay qua đi Cà ca tại hạ phương băng nguyệt lạc rách nát hô mà ngọn lửa quân vương cũng vào lúc này hai mắt không chút để ý quét về phía băng nguyệt lạc đấu khải hai người nơi phương hướng mà chỉ là này đảo qua hắn hai mắt nháy mắt đọc lại phảng phất thời gian đều yên lặng giống nhau mà lúc này hẳn phải chết không thể nghi ngờ băng nguyệt luôn, bắt được cái này không đường chạy thoát khai đi ở băng nguyệt lạc trong lòng ngực, nam nhân nhi kia trương tái nhợt lại quen thuộc mặt ngọn lửa quân vương toàn bộ thân thể phảng phất đều đang run rẩy chủ mẫu chỉ là hai chữ thời không phảng phất đều đọc lại giống nhau chương bốn chủ mẫu ngọn lửa quân vương kia phẳng phất rách nát hai chữ làm cho cả chiến trường nháy mắt yên lặng hắn thi triển ra huyễn lực cũng ở bất chi bất giác trung thu hồi bang nguyệt ngôn rất xa tránh đi vốn là hư ảo thân thể càng thêm trong suốt hắn thở hồn hển bởi vì ngọn lửa quân vương hành động khẽ như mày chỉ là do dự một lát lại không chút do dự sông lên đi chắn chính buôn thiên huyết dạ phương hướng mà đi ngọn lửa quân vương tránh ra phát hiện lai lịch bị đoạn ngọn lửa quân vương nguyên bản vui mừng mặt nháy mắt khói mù Hắn chờ đợi thượng và năm, chủ nhân cũng ngủ say thượng và năm, thật vất vả chờ đến nàng, lúc này nếu có người ngăn cản hắn, liền tính là băng vực trưởng quản chẳng sợ mạo toàn bộ băng vực tan giã nguy hiểm, người tới, giết không tha. Băng Nguyệt Ngôn vẫn là kia phó vân đạm phong khinh bộ dáng, tuy rằng có chút suy yếu, nhưng hắn ý chí thực kiên định, che ở thiên huyết giả cùng băng Nguyệt lạc trước mặt, không hề có thoái nhượng ý tứ, chẳng sợ đối phương cường đại như vậy, tùy thời có thể muốn hắn cánh mạng. Băng Nguyệt lạc càng là theo bản năng dùng tay bảo vệ Thiên Huyết Dạng, một bộ bao che cho con tư thế. Theo bản năng hô, Kaka. Ca ca. Một bên đấu khải tay cầm niết bàn, ánh mắt cứng cỏi vô cùng. Không sợ, tự nhiên, Kaka ca ca lúc này đây nhất định sẽ bảo hộ ngươi cùng đem tỷ tỷ. Chẳng sợ, đánh bạc chính mình này nửa điều tánh mạng, hắn ở trong lòng âm thầm nói. Bùn Tọa nói cuối cùng một lần, tránh ra, đem nàng giao cho ta. Ngọn lửa quân vương hai mắt càng ngày càng thâm thúy, cùng vừa rồi lạnh nhạt hoàn toàn bất động. tức giận ở trong cơ thể giết gạo, hắn tùy thời đều có khả năng đem trước mắt băng nguyệt ngôn đốt vì bột mịn. Ở một bên U tuyển, liền ở chiến đấu sắp bùng nổ một khắc sông lên đi, chắn hai người trung gian, từ từ, có chuyện hào hào nói. U tuyển, ngươi cho rằng ngươi ở bổn tọa trước mặt có nói chuyện đường sống. Bằng ngươi tà ác chi tử, lại tính thứ gì? Ngọn lửa quân vương bá đạo như vậy quát, hắn trong xương cốt mang theo một kia khinh thường, không phải hắn cao ngạo, mà là hắn bản thân liền có kia cao ngạo tiền vốn. U tuyển bởi vì ngọn lửa quân vương nói ánh mắt có vẻ có chút âm u nhưng là ngay sau đó trên mặt hắn kia chiêu bài thức tươi cười liền lại lần nữa đôi khởi, kia một tia âm u đã bị hắn che giấu tới rồi chỗ sâu trong. Ngọn lửa, ngươi hẳn là biết ta trước nay đều không phải như vậy không biết điều người, ta tà ác chi tử ngươi có lẽ không bỏ ở trong mắt, kia nàng ngươi tổng để vào mắt đi. U tuyển ngón tay phía sau thiên huyết dạ phương hướng, ngọn lửa quân vương ánh mắt theo U tuyển xem giống thiên huyết dạ nơi phương hướng, quả nhiên. Lánh khốc biểu tình, có một tia biến hóa. Người muốn thế nào? Ngọn lửa quân vương ánh mắt trở nên có chút thâm thúy, nếu trước mắt món lòng nếu là đối chủ mẫu có một tia ý biến thái, vọng tưởng uy hiếp chủ mẫu, kia hắn ngọn lửa, hôm nay nhất định phải hắn thần hồn câu diệt. Nàng ở băng vực bị trọng thương, chỉ có đi trước vô giới lợi dụng nơi đó linh khí chữa trị, nếu ngươi khăng khăng ngăn trở chúng ta, kia nàng chỉ có vừa chết. Ngươi có thể nhìn trộm nàng trong cơ thể, huyết mạch cơ hồ đã tiêu hao quá mức. Cái gì? Huyết mạch tiêu hao quá mức. Cơ hồ là trong nháy mắt, mấy người căn bản không có phát hiện ngọn lửa quân vương là như thế nào đi vào thiên huyết dạ bên người, hắn cũng đã đứng ở nơi đó, băng nguyệt lạc cơ hồ là theo bản năng muốn phản kháng, lại phát hiện thân thể của mình đối mặt trước mắt cường đại quân vương cường giả, căn bản liền nhúc nhích cơ hội đều không có. Tại sao lại như vậy? Là ai? Gan lớn đến tiêu hao quá mức nàng huyết mạch. Vô pháp đoán trước tức giận nháy mắt bành trướng. Khoảng cách ngọn lửa quân vương gần nhất băng nguyệt lạc nháy mắt đã chịu hắn linh hồn uy áp đánh sâu vào, một ngụm máu tươi phun ra mà ra, mà ở hắn trong lòng ngược thiên huyết dạng, sắc mặt càng thêm tái nhợt, khoe miệng cũng tràn ra một tia máu. Đấu Khải cầm lấy nĩ bàn, định xông lên trước, lại bởi vì U tuyển nói ngừng lại. Ngọn lửa, thu hồi ngươi linh hồn uy áp, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra bọn họ hai cùng sinh tương ấn? Nàng cũng đúng là vì ngươi trước mắt người, tình nguyện bất cứ giá nào chính mình thách mạng, ngươi cảm thấy ngươi giết trước mắt người, ngươi chủ mẫu. Sẽ tha thứ ngươi sao? U tuyển ôm tay đứng ở một bên, một bộ xem kịch vui tư thái. Mỗi lần tại đây ngọn lửa quân vương trong tay, hắn cũng chưa chiếm được hảo trái cây ăn. Lúc này đây, ha ha, có trò hay nhìn. Cái gì? Chủ mẫu như thế nào sẽ cùng yếu đối tinh linh nhất tộc ký kết cùng sinh ấn? Ngọn lửa quân vương tựa hồ không thể tin được giống nhau, đầy mặt khiếp sợ. Ở hắn cảm nhận chung chủ mẫu, cường đại như vậy. Làm sao cùng nhỏ yếu tinh linh nhất lên bất luận cái gì quan hệ? Tuy rằng nghi ngờ U Tuyền nói. nhưng là hắn vẫn là theo bản năng thu hồi linh hồn uy áp, bởi vì chẳng sợ ưu tuyển có một tia nói dối, hắn cũng không thể mạo thương tổn chủ mẫu nguy hiểm. nếu chủ nhân tỉnh lại, chủ mẫu không có, hắn muốn như thế nào báo cáo kết quả công tác? đây chính là bọn họ cộng đồng chờ đợi thượng vạn năm người a. nhìn suy yếu thiên huyết dạ ngọn lửa tuy còn có tức giận, nhưng chỉ cần còn đến hơi thở cuối cùng, chỉ cần còn sống, liền có hy vọng cường đại như hắn chủ nhân, chủ mẫu nhất định sẽ không có việc gì. được rồi. Nhân loại, thu hồi vũ khí của ngươi, ngươi cảm thấy liền tính ngươi tay cầm thượng cổ thần kiếm, ngươi sẽ là bổn tọa đối thủ. Ngọn lửa quân vương nhìn xuống đấu khải, đấu khải trên mặt hiện ra một tia quân bách, hắn tuy có chút thô tuyến điều, nhưng là ưu tuyển cùng ngọn lửa đối thoại hắn cũng đã hiểu biết đại khái, biết được hắn chẳng những sẽ không làm ra thương tổn thiên huyết giả sự, hơn nữa hắn còn sẽ là bọn họ đi thông vô giới bảo đảm. Đi thôi. Ngọn lửa quân vương ngón tay nhẹ nhàng ma xa trong tay ngọc bài xoay người lạnh lùng ném xuống như vậy một câu bá khí ngoại lộ nói buổi tọa hôm nay tự mình mở ra kết giới hộ tống các ngươi qua đi kinh hỉ tới quá nhanh đem mọi người chấn tại chỗ chỉ có ưu tuyển khoe miệng giơ lên một mặt cao thâm khó đoán mỉm cười chỉ là nhìn về phía thiên huyết dạ ánh mắt trở nên càng thêm sâu thẳm như vậy một cái từ gặp mặt bắt đầu liền không ngừng mang cho hắn kinh hỉ nhân nhi đến tột cùng là cái gì thân phận chủ mẫu ngọn lửa quân vương chủ nhân lại còn có thể có ai ha hả trận này vô giới hành trình xem ra sẽ so dĩ vãng càng thêm có ý tứ ngọn lửa quân vương chỉ là tay nhẹ nhàng nhất chiêu tử vong trên núi lửa tràn ngập màu lam ngọn lửa liền nháy mắt tan đi hắn ở phía trước lãnh lộ sơn nội một ít đối thiên huyết dạ đoàn người như hổ rình mồi ma thú cũng không dám tiến lên nói dỡn tử vong núi lửa tuyệt đối bá chủ ở phía trước dẫn đường chúng nó còn dám tiến lên kia không phải tìm chết sao tự nhiên ngươi đêm tỷ tỷ hiện tại thế nào bang nguyệt ngôn đi vào bang nguyệt lạc bên người Đấu khải vẫn là đề phòng nhìn phía trước dẫn đường ngọn lửa quân vương, tuy nói nhìn như tạm thời không có nguy hiểm, nhưng phía trước người, là có thể ở vô hình trung trí bọn họ vào chỗ chết người, hắn không thể không phòng. Ba Nguyệt Lạc nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nàng tạm thời không có việc gì, chỉ là mất máu quá nhiều thân thể tự mình bảo hộ lâm vào hôn mê, tạm thời không có sinh mệnh nguy hiểm. Ba Nguyệt Lạc cùng thiên huyết dạ cùng sinh tương liên, nhất có thể cảm giác được thiên huyết dạ hiện tại thân thể chẳng uống. Đúng rồi. đi ở phía trước ngọn lửa quân vương đột nhiên ngừng lại đối bên người ưu tuyển khí phách đột nhiên quát chủ mẫu này một đời tên gọi là gì cái gì thân phận nàng têu trời huyết đêm huyết yêu nhất tộc ưu tuyển nói xong nhướng mày ngươi thần hồn không có khả năng dò xét không đến thân phận của nàng thiết ngươi loại này xa đọa tộc đàn biết cái gì chủ mẫu há là ta có thể tùy tiện nhìn trộm huyết yêu nhất tộc ha ha thật khí phách bổ tọa nhớ rõ huyết yêu tộc chính là ra thật nhiều kinh thiên động địa nhân tài thiên huyết giả sao Khi phách tên, ta thích, ha ha ha. Ngọn lửa quân vương cuồng tứ cười to làm mọi người vô ngữ, muốn nói cao quý, ta ác chi tử sao có thể so một cái nho nhỏ huyết yêu đê tiện. Thật là yêu ai yêu cả đường đi, nhưng U tuyển lại có thể nói cái gì. Thực lực bãi tại nơi đó, hắn có thể phản bác cái gì. Dọc theo đường đi, ngọn lửa quân vương lôi kéo U tuyển hỏi về thiên huyết giả hết thảy, nghe được vui đến quên cả trời đất, mà U tuyển cũng là ở vực sâu chung kết bạn thiên huyết giả, hắn lại có thể biết được thiên huyết giả nhiều ít sự tình ngay sau đó hắn lại chạy đến băng nguyệt ngôn bên người, vui tươi hớn hở muốn băng nguyệt ngôn nói cho hắn về thiên huyết giả hết thảy, hoàn toàn quên mất lúc trước hắn chính là muốn trí người vào chỗ chết. hắc ám không gian nội, mọi người không biết đi rồi bao lâu, rốt cuộc tới một chỗ bị màu đen xương mù tràn ngập kết giới trước. ở kết giới ngoại bọn họ hoàn toàn nhìn không tới kết giới nội trạng huống, chỉ có đen như mực từng đoàn xương khói, xương khói chung còn mang theo một tia huyết sắc. phần 493 đứng ở phía trước nhất ngọn lửa quân vương vươn tay. Nhẹ nhàng đụng vào kia kết phía trên sương khói, chỉ là trong nháy mắt, xương khói nháy mắt vờn quanh đến hắn trên tay, chỉ là nháy mắt liền bị tử vong chi hỏa thiêu vì vô hình tiêu tán. nay đêm nguyện liền thích làm này đó đổ bỏ đồ vô dụng. Ngọn lửa quân vương tựa hồ rất là sương khói những cái đó xương khói, những mày thấp giọng nói. nay xương khói trung cất giấu rất nhiều thị huyết ma trùng, có thể nháy mắt cắn nuốt có được thần thân thể huyết nụ. U tuyển vì bên cạnh người giải thích nghi hoặc nói. Bất quá Trước kia này kết giới đều có một đạo cung người thông qua môn, hiện tại không biết vì sao hoàn toàn phong bế. Thiết quản nó như vậy nhiều làm gì. Thiêu hủy thì tốt rồi, liền nàng thích dưỡng này đó đê tiện sâu, bổ tọa nhất không quen nhìn nàng chính là điều này, làm như vậy nhiều âm như quỷ kế làm gì. Ngọn lửa quân vương nói xong, thân thể phía trên màu làm tử vong chi hỏa nháy mắt nhảy lên cao dựng lên, một cái nắm tay vung lên, trực tiếp quanh thượng kết giới, mà kêu màu đen sương khói, nháy mắt liền bị thiêu vì vô hình. một đạo phá thành mảnh nhỏ nhập khẩu liền như vậy bị hắn ngạnh xinh xinh đánh ra tới cẩn thận một chút đừng làm chủ mẫu lây dính đến này đó đê tiện sinh vật ngọn lửa quân vương quay đầu đối với ôm thiên huyết dạ băng nguyệt là nói tuy rằng hắn chủ mẫu căn bản không cần sợ hãi mấy thứ này nhưng là hắn chủ mẫu hiện tại suy yếu đến hắn phảng phất một cây tay nhỏ đầu ngón tay là có thể bóc chết ai cường đại như hắn chủ mẫu cũng sẽ có này yếu ớt bất kham một kích một ngày nếu là chủ nhân đã biết ngọn lửa nghĩ đến đây nhịn không được đánh một cái lạnh run Liên ở không gian kết rồi rách nát trong nháy mắt, mọi người mênh mông quẩn quẩn đi vào vô giới đồng thời, ở vô giới mỗi một chỗ, một đôi mang theo huyết tính mắt, nháy mắt mở, ngọ lửa. Hắn không ở Tử vong núi lửa đợi, chạy nơi này tới làm gì? Kia hai mắt chủ nhân hơi hơi nhíu như mày, ngay sau đó như là nghĩ tới cái gì giống nhau, đầy mặt khiếp sợ cùng sợ hãi, nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Cả toa đại điện, tràn ngập tử vong âm khí, phảng phất cũng bởi vì nó chủ nhân cảm xúc kịch liệt dao động, trở nên sao động bất an lên. chương 495 viễn cổ tám tộc, chốn đen. Nguyên bản tĩnh mịch giống nhau vô giới, nháy mắt bởi vì kết giới tan vỡ một mảnh xôn xao, nguyên bản phái ra đi vực sâu kỵ sĩ, cũng đều ở cảm giác được kết giới tan vỡ nháy mắt lợi dụng trận pháp truyền tống trở về, đêm nguyện phòng ngự kết giới, là không có khả năng dễ dàng như vậy phá giải, trừ phi vô giới đã xảy ra chuyện. Cả đôi màu đỏ sầm trường bào nữ tử đứng ở vô giới màu đen thành trì nhất phía trên, nàng đôi mắt hơi hơi dơ lên, nhìn vô giới nhập khẩu phương hướng. Lạnh băng tuyệt diễm trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, nhưng là tại hạ phương vực sâu kỵ sĩ, một đám đều trong lòng run sợ quỳ gối phía dưới, bọn họ đã phái người qua đi xem xét tình huống, nhưng là những người đó đến bây giờ đều không có trở về. Đến tột cùng là ai? Chẳng lẽ là này mấy tháng nháo đến hấp tấp kia mấy cái ngoại giới xâm nhập giả? Không có khả năng, bọn họ không có bực này năng lực có thể phá giải kết giới, Đêm nguyện là người nào? Toàn bộ vực sâu trừ bỏ vô chủ ngoại người mạnh nhất, liền nàng đều như thế ngưng trọng. Chẳng lẽ, vô giới lối vào, ngọn lửa quân vương mang theo thiên huyết giả mấy người không coi ai ra gì đi nhanh bước vào vô giới rách nát kết giới, chung quanh vực sâu kỵ sĩ chỉ có thể nhìn này quanh thân tràn ngập tử vong chi hỏa nam nhân, mặt nạ dưới trong mắt tràn đầy sợ hãi, chỉ có thể đi bước một sau này lui, căn bản không dám ra tay, liền ở vừa mới, bọn họ ý đồ ngăn cản trước mắt này đoàn người, nhưng này ngọn lửa quân vương, căn bản không chấp nhất luôn, nâng lên tay liền đem trước mặt chắn nói. Người thiêu! bọn họ sợ hãi nhìn ngọn lửa quân vương thân thể trung quanh quay chung quanh mấy đoàn minh hỏa đó là bọn họ chết đi huynh đệ anh linh vờn quanh ở trước mắt cái này đại biểu cho tử vong nam nhân bên người có vẻ phá lệ âm trầm ngọn lửa quân vương đại nhân thỉnh ngài dừng lại ngài hẳn là biết không có vô chủ mệnh lệnh ngài là không thể bước ra tử vong núi lửa nửa bước nếu vô chủ đại nhân đã biết thuộc hạ chỉ sợ trước mắt mang đội vực sâu kỵ sĩ liều chết về phía trước góc lời mà ngọn lửa quân vương liền cũng không nhìn hắn cái nào dơ tay vung lên, kia lời nói còn không có nói xong vực sâu kỵ sĩ liền nháy mắt phát huy biến thành một đoàn lũ dày đặc màu xanh lục ngọn lửa vờn quanh ở ngọn lửa quân vương bên người ngọn lửa quân vương duỗi tay nắm lên một đoàn minh hỏa tùy tính ném tới trong miệng thô lô nhấm nuốt mặt lộ vẻ bất thiện nói ồn nào khó ăn đấu khải mấy người đều bị này ngọn lửa quân vương không giận mà uy khí phách sở kinh sợ cái gì gọi là cường giả đây mới là cường giả căn bản không cần bất luận cái gì vô nghĩa thực lực đó là hết thảy ống thiên huyết dạ băng nguyệt lạc căn bản không có đem trước mắt hết thể để vào mắt hắn hai mắt không ngừng ở thiên huyết dạ trên người bàn phá đã tiến vào vô giới pha vi vì sao hắn đêm tỷ tỷ còn không có bất luận cái gì thức tỉnh dấu hiệu không phải nói nơi này linh khí cũng đủ nàng thức tỉnh sao vì sao nàng trong cơ thể hơi thở vẫn là như thế suy yếu Kaka, đêm tỷ tỷ muốn thế nào mới có thể tỉnh lại băng nguyệt ngôn sắc mặt tái nhợt, vừa mới cùng ngọn lửa quân vương đánh với đã tiêu hao quá mức hắn quá nhiều huyết lực hắn khẽ cau mày lắc, lắc đầu hắn chỉ biết vô giới là linh khí nhất nồng đậm địa phương đối với chữa trị linh hồn lực lượng là tốt nhất địa phương lúc trước chỉ là được ăn cả ngã về không cũng không nghĩ tới cũng không biết đến tuột cùng nên làm như thế nào chủ mẫu bởi vì tiêu hao quá mức quá nhiều căn nguyên máu này bên ngoài linh khí căn bản không đủ để vì nàng chữa trị linh hồn lực lượng chỉ có tiến vào vô vọng thần điện lợi dụng nơi đó thiên linh khí mới có khả năng làm nàng thức tỉnh. U tuyền nghe xong ngọn lửa quân vương nói mày nhẹ trọn, nếu ta nhớ do không sai nói Vô vọng thần điện hiện từ đêm nguyện chúa tể, tưởng ở nơi đó an tâm hồi phục linh hồn chi lực, chỉ sợ. Hừ, chủ mẫu đến, liền tính đêm nguyện cũng không thể ngăn cản. Nếu nàng có cái kia lá gan, bổn tọa liền tính háo rất này suốt đời với lực, cũng thế tất cùng nàng chiến đấu tới cùng. Nàng đêm nguyện này mấy vạn năm ở thiên linh khí tẩm bổ hạ, là không thể đồng nhật mà ngữ, nhưng bổn tọa đường đường ngọn lửa quân vương, còn sợ nàng nho nhỏ một con trồn đen không thành. Trồn đen. Ba Nguyệt giảng hòa ưu Tuyền trong mắt tràn đầy khiếp sợ nhìn lẫn nhau, phảng phất ngọn lửa quân vương nói ra cái gì vô pháp lệnh người tin tưởng sự. Trồn đen là thứ gì? Ta chỉ nghe qua ngân hồ, bạch hồ, còn không có nghe nói qua này trồn đen là cái gì ngoạn ý nhi. Đấu khải vò đầu bức hai, hắn cảm thấy tới rồi vực sâu sau, hắn cường đại não tế bào đều không đủ dùng, tựa như cái trượng nhị hòa thượng giống nhau, chưa từng có nghi ngờ quá chính mình chỉ số thông minh, hiện tại cũng không thể không hảo hảo xem kỹ một chút. ưu hít sâu một hơi ánh mắt xa xưa nhìn về phía rừng rậm nơi xa nói chốn đen là viễn cổ tám tộc trí nhất nó khởi nguyên thậm chí so tứ đại thần thú còn muốn sớm nhưng bởi vì viễn cổ huyết yêu nhất tộc hoàn toàn diệt sạch mà khi đó dẫn dắt huyết yêu tộc hủy diệt chồn đen nhất tộc người đó là huyết yêu thủy tổ minh sát huyết yêu tộc mãi viễn cổ tám tộc trí nhất ở lúc ấy đã từng kinh sợ tam đại vị diện ngay cả thượng tầng vị diện sáng thế thần một hàng đều không thể không cho bọn hắn vải phần bạc diện đêm tộc nhân đã từng như vậy ngưỡ bước. Nhưng này cũng như bước đến quá huyền huyễn đi. Sáng thế thần đâu? Kia chính là Tam đại vị diện chúa tể. Đấu Khải trong mắt tràn đầy khiếp sợ, không đạo lý Chúa sáng thế sẽ sợ hai chính mình sáng tạo ra sản vật đi. Này cũng quá không hợp với lẽ thường. Ừ! Sáng thế thần kia một đám bậc mụ, sao có thể sáng tạo đến ra chủ mẫu như vậy ưu tú tộc đàn? Năm đó đêm nguyện như không phải chủ mẫu trạch tâm nhân hậu, nàng cũng không có khả năng sống đến bây giờ. Ngọn lửa quân vương nói không sai. Huyết yêu nhất tộc ra đời với hỗn độn, là sáng thế thần ngoài ý liệu thiên địa dựng dục mà ra sản vật, thực lực với sáng thế thần thế lực ngang nhau. Nếu như không phải Minh Vương Minh Phệ mất đi hành tung, bằng bọn họ huynh đệ hai người chi lực, ngay cả Hồng Hoang đại lục cũng cho hắn sốc. Mà này thần ma đại lục thậm chí tam đại vị diện, sớm đã là huyết yêu tộc vật trong bàn tay. Cái gì? Đã từng huyết yêu tộc cư nhiên có như vậy một đoạn huy hoàng lịch sử? Chỉ sợ này suốt đêm chính mình cũng không biết đi. Đêm đó, cũng chính là ngươi chủ mẫu Năm đó ở huyết yêu tộc, là cái gì thân phận? Nàng cùng minh vương phệ cùng chiến thần minh sát lại là cái gì quan hệ? Đấu khải thử tính muốn hỏi ngọn lửa quân vương, ai ngờ trước mắt người lại bỗng nhiên ngừng lại, ánh mắt lạnh leo đỉnh phía trước. Làm sao vậy? Băng Nguyệt Ngôn cũng vào lúc này đi lên, đi tới ngọn lửa quân vương bên cạnh, ngọn lửa quân vương đừng hắn liếc mắt một cái, ngay sau đó quay đầu lại tiếp tục nhìn phía trước. Sao sao sao từng tiếng chói hai tiếng kêu từ nơi xa chuyển đến, ngay sau đó một tảng lớn màu đen thổi quét toàn bộ không trung một đám tràn ngập đỏ như máu quả đen huy động cánh hung mãnh nhằm phía mọi người nơi phương hướng quả đen cánh chim từ không trung rất xuống lạc đường người a đêm nguyện buông xuống ám hắc buông xuống vây quanh ở trung quanh vực sâu kỵ sĩ một đám vào lúc này thành kính quý xuống ngọn lửa quân vương bàn tay vung lên khủng bố tử vong chi hỏa từ hắn thân thể trong vòng trào dâng mà ra bang tử vong chi hỏa táng vì một cái hình tròn màn hào quang đem mọi người vây quanh ở trong đó Những cái đó thị huyết qua đen, phấn đấu quên mình nhằm phía đám người, vượt sâu kỵ sĩ thống khổ thét chói tai, chỉ là một cái chớp mắt, bọn họ liền hóa thành một đống bột mịn rơi rụng trên mặt đất, mà nhằm phía ngọn lửa quân vương đám người qua đen, một đám đánh vào cái chắn thượng, bị tử vong chi hỏa thiêu vì vô hình. Trong không khí, tràn ngập thịt nát nướng tiêu số vị, ngọn lửa quân vương cất bước về phía trước, hoàn toàn làm lơ kia không ngừng nhằm phía cái chắn qua đen, hàn khí phách đối với không chúng quát, khủng bố uy áp kinh sợ đến toàn bộ không gian phảng phất đều rung chuyển lên. đêm nguyện ngươi cũng biết cái lời vô chủ là vì sao kết cục đứng ở vô vọng chi thành phía trên đêm nguyện nhẹ nhàng híp híp mắt ngay sau đó nàng một cái xoay người trực tiếp biến mất ở chủ thành phía trên nàng cũng không tin mệnh năm đó diệt tộc họa nàng không cũng tránh được hôm nay hết thảy đều là nàng vất vả cực khổ đổi lấy nàng sẽ không khuất phục càng sẽ không đem chính mình khổ tâm kinh doanh hết thể giao cho nàng người liền tính người kia đã từng cho nàng sinh mệnh theo ngọn lửa quân vương một tiếng kinh thiên giống giận Trung quanh quả đen không biết vì sao sôi nổi tan đi có lẽ là không địch lại tử vong chi hỏa có lẽ là đêm nguyện thật sự nghe lọt được ngọn lửa quân vương câu nói kia khoảng cách vô vọng chi thành càng ngày càng gần thiên huyết dạ hơi thở tựa hồ muốn hào rất nhiều không giống lúc trước như vậy suy yếu trong lúc băng nguyệt ngôn dùng linh hồn lực lượng thử tìm hiểu nàng trong cơ thể tình huống lại đều bị một cổ không biết tên lực lượng ngăn cản bên ngoài cũng may băng nguyệt lạc có cùng sinh ấn có thể cảm ứng được thiên huyết dạ trong cơ thể tình huống Kaka, đêm tỉ tỉ trong cơ thể kinh mạch đều ở tự động chữa trị ngay cả huyết mạch lực lượng cũng cường không ít ta tin tưởng chỉ cần tiến vào vô giới bên trong đêm tỉ tỉ nhất định sẽ thức tỉnh lại đây ân không ngừng ba nguyệt lạc đoàn người thậm chí ưu tuyển trên mặt đều bịt kín một tầng vui mừng đối với những người khác tới nói thiên huyết dạ thức tỉnh là đánh trong lòng cao hứng mà ưu tuyển còn lại là hướng tới vừa ra hắn chờ đợi thượng vạn năm trò hay lên sân khấu trốn đen vô chủ huyết yêu chủ mẫu ha hả tiểu dạ dạ thật là cho hắn quá nhiều kinh hỉ. vô vọng chi thành chốt vót ở vô giới nhất trung tâm màu đen đại môn cầm đoán ở chung quanh đứng chậm rãi hai bài vực sâu kỵ sĩ bọn họ mặt lộ vẻ bất thiện nhìn thiên huyết dạ đoàn người rồi lại sợ hãi với trước mắt tản mát ra tử vong hơi thở ngọn lửa quân vương người nam nhân này bọn họ mỗi lần xuất nhập vô giới đều sẽ nhìn thấy hắn hắn vĩnh viễn đều cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì đã từng có nhân tâm cao khí ngạo muốn khiêu chiến hắn lại đều đổi lấy biến thành minh họa bị hắn nuốt. vào trở thành chất dinh dưỡng kết cục, sau lại đêm nguyện hạ lệnh, rốt cuộc không người dám đi chọc cái này, suốt đêm nguyện cũng muốn cấp 3 phần thể diện bạo long. Chọc giận hắn, chỉ có một kết cục, kia đó là chết. Ngọn lửa quân vương, phải biết rằng không có vô chủ Triệu Kiến, hoặc là đêm nguyện khâm điểm, ngài là không thể rời đi tử vong núi lửa. Vực sâu kỵ sĩ đứng đầu, cũng là thiên huyết giả mấy người lần trước đã giao thủ người nọ vào lúc này xuất đầu, không người đối với ngọn lửa quân vương nói. Ngọn lửa quân vương coi rẻ đến nhìn hắn một cái, ngươi tính thứ gì? về căn bản không cần ngọn lửa quân vương làm ra bất luận cái gì động tác, kia vực sâu kỵ sĩ thủ lĩnh thân thể liền phản phất như diều đứt dây giống nhau, về phía sau bay ngược đi ra ngoài, hung hăng đến nện ở trên mặt đất. Người vực sâu kỵ sĩ thủ lĩnh che lại ngực, đen như mực bộ xương khô hốc mắt trùng, màu đỏ tươi ngọn lửa ở sôi trào, chung quanh vực sâu kỵ sĩ thấy được lao đại bị nhục, đều sôi nổi muốn tiến lên, lại bị vực sâu kỵ sĩ gọi lại, bọn họ ở ngọn lửa quân vương trước mặt, liền giống như con kiến giống nhau. bóp chết chỉ là hắn có nguyện ý hay không giơ tay vấn đề đêm nguyện ngươi lão bằng hữu tới rồi ngươi còn không ra gặp sao ngọn lửa quân vương đối với vô vọng chi thành phương hướng một tiếng giống to ở đây vực sâu kỵ sĩ đều bởi vì kia cường đại mà khủng bố huy áp sôi nổi chân mềm quỳ xuống chương 496 cuộc đời này chung kết không hề luân hồi veo một trận gió lạnh thổi qua thấm nhân tâm Tỳ hàn màu đỏ sầm gió xoáy trống giống mà hiện chậm rãi đan chéo ra một đạo xinh đẹp lánh diễm thân ảnh đêm nguyện lăng không mà đứng quan sát phía dưới mọi người nàng mắt đầu tiên là đảo qua kia một đám sủi lơ trên mặt đất vượt sâu kỵ sĩ từng điều huyết sắc tuyến lạng yên không một tiếng động quấn lên vượt sâu kỵ sĩ thân thể ngay sau đó bọn họ một đám trong mắt hỏa hoa run lên trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng thống khổ trực tiếp ngã xuống đất liền trước khi chết dây rủa đều không thể phát ra tiếng vang này đó vốn là hủ bại thân hình tại đây một khắc hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa phần 494 ngọn lửa quân vương chỉ là mắt lẽ đảo qua này đó vực sâu kỵ sĩ tiêu tán còn dẫn không dậy nổi hắn chú ý chỉ là này đêm nguyện thủ đoạn hiện tại là càng thêm ngon độc nào có năm đó bị chủ mẫu cứu lên khi kia nhu nhược đáng thương tiểu bộ dáng nếu như không phải năm đó nàng kia thành thạo kỹ thuật diễn chỉ sợ hiện tại nàng cũng vô pháp đứng ở hắn miễn cưỡng như thế sinh khí lắm người đi vô dụng đồ vật vẫn là không cần kéo dài hơi tàn hậu thế đêm nguyện đảo mắt nhìn về phía ngọn lửa quân vương chỉ là liếc mắt một cái liền thực mau rời đi hướng ngọn lửa quân vương phía sau mấy người nhìn lại ánh mắt có chút vội vàng cùng sợ hãi phảng phất đang tìm kiếm cái gì như thế nào đêm nguyện đối mặt ngươi ông bạn già ngươi chính là như vậy thái độ ngọn lửa quân vương khỏe miệng hiện lên một mặt trâm trọng hắn biết rõ đêm nguyện trong mắt sợ hãi là cái gì nhiều năm như vậy bọn họ đều đang chờ đợi người kia trở về chỉ là trải qua thời gian trôi đi bọn họ chờ đợi ý nghĩa từ căn bản thượng đã bất đồng nàng ở nơi nào đêm nguyện đảo qua bang nguyện ngôn mấy người Cũng không có nhìn đến nàng sợ hãi rồi lại muốn nhìn đến người, thậm chí liền một tia cảm ứng cũng không có, không khỏi nhịu như mày, thiên huyết dạ mặt dựa vào băng nguyệt lạc trong lòng ngực người mặc nam trang, hơi thở càng là cùng người chết không có bất luận cái gì khác nhau. Nàng, đêm nguyện, nhiều năm như vậy, ngươi liền chính mình thân phận cũng đã quên sao. Chủ mẫu cũng là ngươi có thể tùy tiện lấy nàng thẳng hô. Ngọn lửa quân vương hai mắt dần hiện ra một tia hỏa hoa, có vẻ có chút không vui thậm chí phẫn nộ, hắn ngọn lửa cả đời. Chỉ kính trọng hai người, cũng chỉ vì bọn họ mà sống, mà trước mắt đến nguyện, tập vạn thiên sùng ái với cả đời, chỉ vì năm đó chủ mẫu nhân tử. Ha ha, ta chẳng qua là nàng quyển dưỡng một con sùng vật mà thôi, chuyện tới hiện giờ, vô chủ lâm vào vĩnh hằng ngủ say, ngươi cho rằng ta còn sợ cái gì sao? Ngọn lửa, nhiều năm như vậy, ngươi ta tuy mặt bất hòa, nhưng ngươi chưa bao giờ đi tìm ta bất luận cái gì phiền thoái, thậm chí ở trước kia còn giúp quá ta, ta không nghĩ cùng ngươi là địch đem nàng giao cho ta. ta hứa hẹn thả ngươi rời đi thậm chí làm ngươi rời đi vực sâu hư ngọn lửa quân vương khí phách huy động ống tay háo đầy mặt không tước ngươi cho rằng này vượt sâu vây được chủ ta nhiều năm như vậy ta bất quá là đang chờ đợi chờ đợi nàng trở về cũng chỉ có nàng có thể đánh thức vô chủ đem nàng giao cho ngươi đêm nguyện ngươi muốn làm gì ngươi chẳng lẽ đã quên thương tổn chủ mẫu cung cấp phản bội vô chủ ngươi cho rằng ngươi sẽ có kết cục tốt vẫn là ngươi cho rằng Ta ngọn lửa thật sẽ đem nàng chắp tay giao cho ngươi." Đêm nguyện màu đỏ sầm hai mắt bởi vì ngọn lửa quân vương nói dần dần trầm đi xuống, tay nàng nhẹ nhàng vung lên, một cái đỏ như máu quang cầu trống giống mà hiện, ở đây mọi người nhìn không tới kia huyết sắc quang cầu trung tình huống, mà ưu Tuyển lại ở kia quang cầu xuất hiện trong đáy mắt, ánh mắt hơi hơi tối sầm đi xuống. Mọi người ở đây phỏng đoán Đêm nguyện muốn làm chút gì đó thời điểm, một đạo quỷ dị bóng dáng cuốn lên băng nguyệt lạc thân thể, hắn đột nhiên cảm giác chính mình vô pháp lúc lích. ngay cả thân thể quyền khống chế cũng nháy mắt đánh mất ở nhận thấy được dị biến nháy mắt hắn chỉ có thể trận to hai mắt rách nát tê kêu mà ra ca ở băng nguyệt lạc bên người đấu khải cái thứ nhất tiến lên muốn làm rõ ràng đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì lại bị một đạo lạnh băng hàn khí bước lui hắn vươn đi tay nháy mắt đóng băng chút nào không thể nhúc nhích băng nguyệt ngôn xoay người muốn bắt lấy băng nguyệt lạc lại thấy băng nguyệt lạc hai mắt đen nhánh như đêm phảng phất nhập ma giống nhau tự nhiên cương quăng thẳng vào phía chân trời băng nguyệt lạc ôm thiên huyết dạ biến mất ở tại chỗ mà xuống một khắc chờ mọi người lấy lại tinh thần hắn đã đứng ở đêm nguyện bên người băng nguyệt lạc đấu khải kinh hoàng hét lớn bọn họ căn bản không kịp phản ánh đã xảy ra cái gì chỉ có ngọn lửa hai mắt chuyển tới vẫn luôn đứng ở tại chỗ không có bất luận cái gì động tác gu tuyển trên người lạnh lùng một hừ tử vong chi hỏa bắn ra mà đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích lưu tuyển, bị tử vong chi hỏa bao vây nháy mắt hóa thành cho bụi tiêu tán với vô hình chỉ là lúc này đây lại không có minh hỏa trở lại ngọn lửa quân vương bên người mọi người nháy mắt phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì đấu khải phẫn nộ giống to mà ra trên tay hắn ngưng kết băng cũng vào lúc này theo tiếng mà thoái ưu tuyền ngươi cái vương bắt đản băng nguyệt lạc máy móc xoay người mặt hướng đêm nguyện mà hắn trong lòng ngực thiên huyết dạ cũng vào lúc này lộ ra tái nhợt mặt mà đêm nguyện ở nhìn đến kia trương khuynh thành tuyệt diễm mà khi theo bản năng lui về phía sau một bước mà xuống một khác nàng trên mặt hiện lên một mạt toán độc đó là thâm nhập cốt tủy hận trải qua thượng vạn năm tích lũy sớm đã thành độc không tồi ngươi không có làm ta thất vọng đêm nguyện nhẹ nhàng vung tay lên thiên huyết dạ thân thể biến từ băng nguyệt lạc trong lòng ngực hiện lên huyền phu ở giữa không trung đi vào đêm nguyện trước người nàng đâu băng nguyệt lạc máy móc mở miệng có vẻ có chút đông cứng đêm nguyện căn bản cũng không nhìn hắn cái nào tay nhẹ nhàng vung lên kia huyết sắc hình cầu phát ra một tiếng kỳ dị tiếng vang ngay sau đó hình cầu như pha lê giống nhau tan vỡ mà cầm tù ở bên trong tia tiếu lệ thân ảnh hiện lên ở mọi người trước mặt kia bộ dáng bất chính là kia trăng non vu nữ bác nguyệt lạc nhìn đến hoàn hảo không tổn hao gì lại lâm vào ngủ say trăng non vu nữ trên mặt hiện lên một mặt vui mừng hiện tại là được đêm nguyện mắt trước sau dừng lại ở thiên huyết dạ trên người phảng phất muốn đem nàng nhìn thấu giống nhau ta đã đem trên người nàng cấm chế giải trừ ngươi có thể tùy thời lấy về ngươi nguyên phách nói nơi này nàng mới hơi hơi ngầm đầu khoe miệng hiện lên một mặt quỷ dị tươi cười Ngươi cùng trăng non nguyện rủa, từ giờ trở đi giải trừ, ngươi tự do, ác chi tử, đây là ngươi chân thành cho ngươi mang đến ban ân, đúng không? Băng Nguyệt Lạc cũng chính là lúc này bám vào người ưu tuyển, khoe miệng bứt lên một mặt nguy hiểm độ cung, hắn trên tay dần hiện ra một mặt quan mang, nhẹ nhàng phụ thượng trăng non vu nữ mắt, ngủ say chung trăng non vu nữ vào lúc này từ từ chuyển tỉnh, đương nàng nhìn đến trước mắt kia xa lạ mặt khi hơi hơi kinh ngạc, mà xuống một khắc, đương nàng nhìn đến kia quen thuộc lạnh băng hai trong mắt. kinh ngạc trên mặt hiện lên một nụ cười. Uy Tuyền ôn nhu vướt ve trăng non má biên phát, không phải sợ. Ân. Trăng non khỏe mắt chảy xuống một giọt nước mắt, hạnh phúc cười. Lại ở Uy Tuyền làm ra tiếp theo cái động tác khi khiếp sợ trận tròn hai mắt. Che kín quỷ dị màu đen phủ vân tay, trực tiếp xuyên thấu trăng non lồng ngực, kim sắc quang mang nháy mắt phụt ra mà ra. Ở một bên trăng non, trong mắt tràn đầy lạnh lẽo, mà đứng ở phía dưới băng nguyệt giảng hòa đấu khải, lại đều bởi vì đột nhiên phát sinh biến cố, cưng ở tại chỗ. mà ngọn lửa quân vương dị thường bình tĩnh hắn chỉ là nhìn thoáng qua ưu tuyển cùng trăng non bên kia ánh mắt có chút lạnh băng chuyển hướng đêm nguyện không nghĩ tới ngươi cư nhiên sẽ hạ như thế âm độc nguyên rủa ta nhớ do năm đó chủ mẫu chính là đem nó phong ấn thậm chí mệnh lệnh rõ ràng cấm bất luận kẻ nào khởi động trăng non nguyên rủa âm độc cũng chỉ có lòng dạ đàn bà nàng mới có thể như thế cho rằng lực lượng chỉ có mạnh yếu không có đúng sai đêm nguyện hơi hơi nhíu như mày nàng vẫn luôn muốn ý đồ tiến vào thiên huyết dạ thế giới linh hồn lại phát hiện có một cái cái chắn, mặc cho nàng như thế nào đánh sâu vào đều không thể đánh vỡ liền phảng phất có một cái vô hình khôi giáp đem linh hồn của nàng thế giới chặt chẽ bảo vệ trăng non nguyền rủa đây là một cái hai sinh chú ngữ bị Nguyên rủa người cần thiết là một đôi tình lữ bọn họ ở Nguyên rủa sử dụng hạ vì yêu mà sinh hận rồi lại không thể không vì đối phương thống khổ sinh hoạt đi xuống thế thế dây dưa đến chết mới thôi mà ưu tuyển cùng trăng non cùng mặt khác bị Nguyên rủa người duy nhất bất đồng chính là U là chỉ một bị hạ này một nguyên rủa mà trăng non, còn lại là từ đêm nguyện ở trăng tròn là lúc sáng tạo mà ra, thân thể từ hủ một thân thể mà. Làm, máu còn lại là trăng non loan thủy, mà nàng trái tim, còn lại là bị hạ nguyên rủa u tuyển nguyên phách, mà bị bắt đem không chế hắn sinh tử nguyên phách giao ra u tuyển, không thể không lưu tại vực sâu, thế thế cùng một cái chính mình không yêu lại không thể không ái nữ nhân dây dưa. Trăng non là hắn mệnh, lại cũng là hắn kiếp. cổ động mạch máu ở trăng non trắng non trong suốt làn giá hạ có vẻ dị thường do người thân thể kêu tê tâm liệt phế đau nàng đã không cảm giác được nàng hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt nam nhân cái này nàng dùng sinh mệnh ái nam nhân đương nàng biết chính mình bị đêm nguyện làm áp chê ưu tuyển lợi thế khi nàng vẫn luôn muốn tự hành kết thúc đơn giản là nàng không nghĩ chính mình trở thành trở ngại chính mình nam nhân lợi thế chỉ là nàng ngàn tính vạn tính như thế nào đều không có nghĩ đến hắn lúc này sẽ như thế vô tình muốn giết chính mình Cảm giác được trong tay kia nhảy lên trái tim, ưu tuyển là hưng phấn, nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn muốn rời đi vực sâu, nguyên phách ly thể, nếu hắn mạnh mẽ rời đi, thân thể hắn liền sẽ bởi vì rời xa nguyên phách mà dầu hết đèn tát, nhưng là đương hắn nhìn đến trăng non kia tuyệt vọng mặt, muốn rút ra nguyên phách tay chỉ đột, hắn nhịu nhíu mày, không rõ trong lòng kia một kia khó chịu cảm giác là cái gì. Vì cái gì? Trăng non rách nát ra tiếng, nàng một mở miệng, thanh hồng máu tươi trào dâng mà ra, nhiễm hồng nàng trăng non sắc quần áo. có vẻ như vậy chói mắt vì cái gì ngươi muốn ta mệnh ngươi cầm đi thì tốt rồi chính là vì cái gì muốn ở chính mình đầy cõi lòng hy vọng giờ khắc này cướp lấy nàng chỉ có hạnh phúc U Tuyền thấp hèn mày bắt lấy chăng Non trái tim tay đột nhiên căng thẳng thực xin lỗi a theo U Tuyền tay đột nhiên rút ra trăng Non thân thể một viên lập loè kim sắc lóa mắt quang mang trái tim ở hắn trong tay nảy lên mà trăng Non thân thể phiêu phù ở không trung ngay sau đó liền giống như kia cắt đứt quan hệ diều giống nhau, rách nát xuống phía dưới rất đi. nàng tuyệt vọng vươn tay, muốn tại ý thức mơ hồ phía trước bắt lấy cái gì? cái kia lạnh lẽo thân ảnh, cái kia cầm chính mình trái tim nam nhân, là chính mình ái cả đời nam nhân sao? hảo lãnh, vì cái gì? vì cái gì làm nàng hoài hy vọng đi vào trên đời này, rồi lại như thế tuyệt vọng rời đi? hảo lãnh, nếu có kiếp sau, không nguyện cuộc đời này ngưng hẳn, không hề luân hồi. chương bốn trăm xá băng nguyệt ngôn quyết tuyệt đêm nguyện lạnh lùng nhìn hết thảy khoe miệng gợi lên một tia khinh thường những người này trong mắt tình yêu ở tự thân tánh mạng trước mặt là như vậy bé nhỏ không đáng kể nàng phỉ nhổ thế gian bất luận cái gì mưu toan có được tình yêu người trừ bỏ người kia ai cũng không có khả năng hiểu được nàng trong lòng đối ái định nghĩa cho nên nàng muốn hủy diệt trước mặt nữ nhân này chỉ cần nàng hoàn toàn biến mất tại đây thế gian hắn mới có khả năng thuộc về chính mình U tuyền nhìn trong tay nhảy lên trái tim ánh mắt có chút thâm thúy đen nhánh đến nhìn không thấy đế ngay sau đó, hắn trực tiếp đem kia máu chảy đầm đìa khí quan phóng tới bên miệng, một ngụm một ngụm nhấm nuốt lên, nồng đậm huyết tinh hương vị ở trong miệng lan tràn, kia một tia ngọt lành, cuộn cuộn không ngừng tăng trở lại lực lượng, hắn hẳn là sung sướng, nhưng vì sao ngực trái khang vị trí ẩn ẩn làm đau, đau đến sóng, một giọt chất lỏng trong suốt từ ưu tuyển mắt trái rác tràn ra, hướng về trăng non rất đi phương hướng vương góc chảy xuống mà đi, u tuyển nuốt hạ cuối cùng một khối huyết đủ. hắn ngẩng đầu, cảm giác lực lượng trở về, trong mắt hắn. Lần đầu tiên, tràn đầy dục vọng bên ngoài một loại khác cảm xúc. Thu hận. Đêm nguyện nhìn huyền phù ở chính mình trước mặt tùy ý chính mình sâu xé nữ nhân, kia nhăn rún gió làm bẹp thân thể, suy yếu đến chính mình ngoắc ngoắc ngón tay nàng liền sẽ hôi phi yên diệt, chưa từng có nghĩ tới, có một ngày, kia cao cao tại thượng nàng, sẽ lấy như thế như vậy tư thái xuất hiện ở chính mình trước mặt, hương phấn máu ở nhảy lên, nàng thậm chí cảm giác toàn thân kích động đến run dẩy lên nàng hương phấn vươn tay, gấp không chờ nổi muốn phá hư trước mắt người. làm nàng ở chính mình trước mặt thống khổ nhưng liền ở nàng bàn tay ra giờ khắc này một cổ tre trời lấp đất khủng bố lực lượng thổi quét mà đến ngay cả mạnh mẽ như nàng đều cảm giác được một tia uy hiếp nhữ như mày khoe miệng nàng gợi lên một kia khinh thường lại lần nữa vươn tay muốn bắt lấy trước mặt kia tùy thời đều có thể tùy ý chính mình sâu xé người thạch một cổ khủng bố lực lượng từ thiên huyết giả trên người bắn ra mà ra đêm nguyện không thể tin tưởng nhìn chính mình bị bỏng cháy ngón tay tuyết trắng xương hoa bao trùm. đang ở không ngừng leo lên thượng nàng toàn bộ cánh tay nàng thậm chí có thể cảm giác được chính mình trên tay tế bào đang ở lấy bay nhanh tốc độ tử vong toàn bộ bàn tay đã phế bỏ thậm chí còn ở hướng về phía trước lan tràn cơ hồ là không chút do dự đêm nguyện nâng lên tay trái chém rất chính mình tay phải trường máu chảy đầm địa nhìn thấy ghê người đêm nguyện trong mắt tràn đầy phẫn nộ tuy rằng nàng đứt tay địa phương đang ở lấy mắt thường có thể thấy tốc độ chữa trị nhưng là đứt tay chi đau há có thể chịu được. hoán độc hai mắt Rời về phía vừa rồi vẫn luôn bị nàng xem nhẹ địa phương, nơi đó, cố tình như tuyết bạch đi hề nam tử, khoanh tay mà đứng, trong suốt thân thể đã thực chất hóa, hắn giữa mày chỗ, không biết ở khi nào ngưng tụ ra một viên như kim cương lộng lẫy màu lam kết tinh, ở hắn kia tái nhật trên mặt, có vẻ phá lệ chói mắt. Băng Nguyệt Nôn, người đấu khải có thể cảm giác được, ở chính mình bên cạnh nam nhân thân thể trong vòng ẩn chứa khủng bố năng lượng, trước đó, hắn còn cảm thấy băng Nguyệt Nôn có chút kỳ quái, vẫn luôn đứng ở tại chỗ nhắm hai mắt. Cái gì cũng không làm, nguyên lai trong khoảng thời gian này, hắn là ở tích tụ này cổ đáng sợ năng lượng, chỉ là, mọi việc đều có đại giới, hắn đạt được cao hơn chính mình năng lực mấy lần lực lượng, sở muốn trả giá đại giới lại là cái gì? Phần 495 Thà nàng Chỉ là giản lược ba chữ xuất khẩu, lại ẩn chứa vô tận đáng sợ thần uy, ngọn lửa quân vương nhìn băng nguyệt ngôn bộ dáng, hơi hơi thấp hèn đôi mắt, này người trẻ tuổi, cùng chủ mẫu lại là quan hệ như thế nào? Cư nhiên sẽ Hừ Liên ngươi một cái băng vực con rối, có gì tư cách cùng. Đêm nguyện không thể tin tưởng mở to hai mắt, gương mặt đau đớn, kia lạnh băng đến mức tận cùng xúc cảm, chỉ là trong nháy mắt, nàng cơ hồ không có nhìn đến băng nguyệt ngôn là như thế nào ra tay, liền bị thương nàng. Thật lâu chưa từng sôi trào lòng đang lúc này cuồng táo lên, ngươi lớn mật bén nhọn móng tay bởi vì nắm chặt nắm tay lâm vào huyết nục trên má tràn ra máu, biến thành từng cây huyết sắc sợi tơ, nhanh chóng lùi về miệng vết thương trong vòng. Lúc trước tạo thành vết thương ở trong khoảnh khắc biến mất không thấy, làn da phấn nộn trắng non như cũ. Nhưng chỉ có đêm nguyện mới biết được, má nàng bị băng nguyệt ngôn hàn băng chi lực thương đến làn da, chỉ là mặt ngoài bị chữa trị, nàng làn da phía dưới, toàn bộ huyết tế bào cùng tổ chức đã toàn bộ bị cực hạn hàn băng chi lực phá hư. Nếu như không phải nàng dùng huyễn lực ngăn cản kia cổ lực lượng tiếp tục xâm lấn, chỉ sợ chỉ là trong nháy mắt cả khuôn mặt liền sẽ toàn hủy hoại. Không tiếc lấy thiêu đốt linh hồn chi hỏa vì đại giới, cũng muốn hộ nàng chu toàn phải không? Bùn tọa sẽ làm ngươi biết, chờ ngươi này tiện mệnh thiêu đốt hầu như không còn lúc sau, bùn tọa sẽ hảo hảo nhấm nháp nàng máu tươi, đem nàng moi tìm thực cốt. Tạch. Tạch. Đêm nguyện cùng băng nguyệt nôn hai người thân thể phía trên đồng thời bộc phát ra một cổ khủng bố lực lượng, chung quanh không gian đều trở nên vặn bẹo lên. Đấu khải nhìn trước mắt tản mát ra quang mang nam nhân, hắn trước nay cũng không biết, cái này ít khi nói cười nam nhân, cư nhiên sẽ vì đêm không tiếp thiêu đốt linh hồn chi hỏa. người trẻ tuổi, ngươi chuyên tâm đối phó đêm nguyện, người khác. giao cho bổn tọa. Đứng ở một bên ngọn lửa quân vương từ từ mở miệng, cái này tuổi trẻ nam nhân, dùng hắn hành động đạt được hắn tôn kính, đến từ hắn ngọn lửa quân vương nội tâm thuần túy nhất kính nghệ. Đấu Khải. Băng Nguyệt Ngôn nhìn về phía Đấu Khải, chỉ là một ánh mắt, Đấu Khải đã ngầm hiểu, hắn kiên định gật đầu, nhìn về phía thiên huyết giả nơi phương hướng, bọn họ đều rất rõ ràng, ở đây người, đều không phải đem nguyện đối thủ, bọn họ hiện tại chỉ cần kéo dài thời gian, chờ đợi đêm thức tỉnh. thiên huyết dạ bị bao vây ở màu trắng năng lượng màn hào quang trung nàng trong cơ thể đang ở nhanh chóng hấp thu thiên địa linh khí trong cơ thể suy kiệt lao hóa tế bào đang ở nhanh chóng mà trọng tổ tân sinh mà chiến trường phía trên đại chiến đã bùng nổ phanh huyết sắc lực lượng cùng tuyệt đối hàn băng chi lực va chạm nháy mắt đất rung núi chuyển vô giới cả tòa cung điện tại đây khủng bố năng lượng dưới phảng phất đều lung lay sắp đổ giống nhau chỉ là không có người biết ở vô giới kia đen nhánh sắc đại môn chỗ sâu nhất một cái cổ xưa khủng bố lực lượng đang ở sống lại. Ở băng Nguyệt Giảng Hòa đêm nguyện chiến đấu kích phát ngáy mắt, ngọn lửa quân vương một cái vọt người đi vào ưu tuyển đối diện, trước mắt tà khí nghiêm nghị nam tử tựa hồ cùng lúc trước có chút không giống nhau. Cái loại này nguy hiểm cảm giác làm đến hắn nhữ như mày, nhưng là chủ mẫu thức tỉnh, bất luận kẻ nào đều không thể ngăn cản. Chết hỏa vờn quanh ở thân thể hắn chung quanh, ngay sau đó, ngọn lửa quân vương vung lên cực đại nắm tay, thẳng tắp đối với ưu tuyển hoành qua đi, cũng ở cùng thời gian nội đấu khải nhanh chóng kết thấn. Cái chán phía trên hiện ra ra một quả hỏa hồng sắc cẩn ký, Ở hắn sau lưng, một đôi thiêu đốt hoàng viêm cánh dần dần hiện hình. Suy, kim hoàng sắc thân ảnh, liền phảng phất lập loè sao băng giống nhau. Chỉ ở không gian phía trên lưu lại một đạo quỹ đạo, căn bản thấy không rõ người thân hình. Ngay sau đó, Đấu Khải đã xuất hiện ở Thiên Huyết Dạ trước mặt. Trên mặt hắn hiện lên một mặt vui sướng, rối tay liền muốn bắt lấy Thiên Huyết Dạ, lại ở hai tay của hắn gặp phải kia màu trắng kết tinh, cái trắng khi đột nhiên bắn khai đi. nhìn lòng bàn tay mạo hàng yên cùng với kia cháy đen làn ra lòng bàn tay như châm thứ đau đấu khải ảo nào siết chặt bàn tay mau tươi xuyên thấu qua bỏng cháy làn da chạy xuống dưới Hừ, muốn ngăn cản bổn tọa các ngươi đều còn lộn điểm tính sai đi ngươi thiết trí cái chắn ngược lại trở thành các ngươi trói buộc bổn tọa không gặp được nàng các ngươi cũng mơ tưởng Sát huyết đầy trời đêm nguyện chỉ là tiện tay vung lên rậm dạp huyết vũ nhanh chóng đối với băng nguyệt luôn phương hướng vọt qua đi băng nguyệt luôn không vội không táo đôi tay nhanh chóng kết ấn, sao sau cánh trận pháp tản mát ra bắt mắt quang mang xuất hiện ở hắn phía dưới ngay sau đó hắn ngồi xổm xuống thân mình hung hăng một trưởng phách về phía mặt đất độ không tuyệt đối vạn dằm đóng băng tạch tạch tạch đen nhánh đại địa cấp tốc bị hàn băng bao trùm từng cây phân liệt ra băng chùy nhằm phía không trung phía trên đêm nguyện nơi phương hướng đêm nguyện thân mình giống như một mảnh lông chim nhẹ nhàng ở băng chùi trung xuyên qua quay lại tránh thoát kia dày đặc lanh lợi công kích huyết vũ nơi đi đến hàn băng phát ra suy suy thanh âm chỉ một thoáng đại địa phía trên sôi trào khởi vô số khói trắng đóng băng đại địa bắt đầu nhanh chóng hòa tan hối nhập màu đen bùn đất chung lại nhanh chóng đóng băng đem thuần trắng hết thể nhiễm một tia ô OH. hát đêm nguyện khỏe miệng gợi lên một mả tâm ngoan tươi cười hừ. âm ầm ầm màu đen lớp băng phía dưới phảng phất có cái gì bắt đầu ở kích động đại địa bắt đầu chấn động lên băng nguyệt ngôn đỉnh mày nhẹ trọn sắc mặt có chút âm trầm cơ hồ ở trong phút chốc một cái huyết sắc dây nhỏ phá tan lớp băng cấp tốc bắn về phía băng nguyệt ngôn nơi phương hướng băng nguyệt nôn không hoảng hốt không táo kết ấn ký một mặt mặt thật dày tường băng nhanh chóng xuất hiện ở hắn trước mặt huyết sắc dây nhỏ phá tan thật mạnh trở ngại lại ở cuối cùng một tầng tường băng chỗ tạm dừng xuống dưới không tồi ứng biến lực bất quá kế tiếp ngươi còn có thể ứng phó được sao đêm nguyện tay nhẹ nhàng vừa nhấc đại địa nổ vang thanh âm càng ngày càng vang tạch tạch tạch thành bạch hơn một ngàn huyết sắc dây nhỏ từ dưới nền đất chui ra dây đặc nhằm phía băng nguyệt nôn nơi phương hướng băng nguyệt nôn đôi tay nhanh chóng kết tấn một cái nửa vòng tròn hình hình cầu xuất hiện ở hắn bên cạnh người nhanh chóng đem thân thể hắn bao vây một tầng một tầng bắt đầu bao trùm thẳng đến cuối cùng chỉ còn lại có hắn hai mắt bên ngoài cực đại hình cầu cơ hồ đem thân thể hắn bao vây rầm rạp nhưng đêm nguyện khoe miệng lại làm giấy lên một mạt khinh thường đêm nguyện ngươi không cần quá mức ở một cái khác chiến trường cùng u tuyền chu toàn ngọn lửa quân vương nhìn đến kia đầy trời phi mãn huyết tuyến khuôn mặt không khỏi run rẩy đêm nguyện ở hắn trước mặt thi triển một cái lại một cái cấm thuật hơn nữa này đó đều là chủ mẫu trên đời là lúc mệnh lệnh rõ ràng cấm sử dụng u tuyển nâng lên đôi mắt nhìn mắt đấu khải cùng thiên huyết dạ nơi phương hướng lại nhìn thoáng qua đêm nguyện cùng băng nguyện ngôn, ngay sau đó vẫn luôn không có động tác hắn khoe miệng bứt lên một nụ cười không có thời gian ta liền không bổi người chơi lời nói vừa mới nói xong ngọn lửa quân vương liền cảm giác được một cổ khổng lồ uy áp che trời lấp đất thổi quét mà đến ngay sau đó hắn chỉ cảm thấy chính mình thân mình đã không động đậy túi đầu vừa thấy u tuyển bóng dáng Không biết ở khi nào đã đem hắn trói buộc ở tại chỗ, mà ưu tuyển thân ảnh, ngay sau đó đã đi tới thiên huyết dạ trước người, đấu khải căn bản còn không có phản ứng lại đây, ưu tuyển tay, thẳng tắp đối với kia màu trắng kết tinh cái chắn nội, ruôi đi vào. Chương 498 thương, thiên huyết Dạ thức tỉnh. Giang giác trắng tinh màn hào quang theo tiếng mà thoái, lại không phải bởi vì ưu tuyển dùng ngoại lực bài trừ, mà là kết giới từ trong hướng ra phía ngoài trực tiếp nước toạn, ưu tuyển sững sờ ở tại chỗ, hắn còn cái gì cũng chưa tới kịp làm. cũng chính là kết giới nội người ưu tuyển đột nhiên trừng lớn hai mắt hắn cơ hồ là theo bản năng kết ấn phòng thủ lại không còn kịp rồi tách đỏ như máu cổ sáng phóng lên cao thiên huyết dạ thân thể về phía sau cùng khởi cùng tập mà đến gió xoáy vờn quanh ở nàng thân thể hai sườn đại địa đang run rẩy vô giới nội vốn là ưu ám không trung bị đỏ như máu cổ sáng thọc ra một cái thật lớn lỗ thủng cường quang rơi mà xuống tất cả mọi người khiếp sợ nhìn trước mắt dị tượng cùng lúc đó vượt sâu ở ngoài thần ma đại lục phía trên sở hữu thần ma đều dừng trong tay động tác nhìn về phía cùng cái phương hướng bảo hộ vực sâu tứ đại nhập khẩu tứ đại thần thú nhất tộc từng luôn khủng bố cổ xưa lực lượng cũng đều liên tiếp bắt đầu sống lại vực sâu kết giới bốn cái phương hướng bốn tòa đại hình thần thú pho tượng đều vào lúc này phát ra khắc thường quan mang trời sinh dị tượng vực sâu tất ra đây là sáng thế thần năm đó bình ổn thần ma đại chiến khi đã từng lưu lại tiên đoán chẳng lẽ thần ma đại lục ngàn vạn năm qua an bình sắp hủy trong một sớm sao Đây là có chuyện gì? Ngươi làm cái gì? Đêm nguyện mặt đã hết sức vặn mèo, vực sâu kết giới đã bị đánh vỡ, đối vực sâu trong vòng ma thú ước thúc đã mất đi hiệu quả, ngoại tầng ma thú đều sôi nổi phá tan biên giới đuổi hướng vô giới trong vòng, bảo hộ vô giới biên cảnh vực sâu kỵ sĩ không thấp ma thú đại quân, sôi nổi bại lui, kia từng bầy khủng bố thú triều, tựa như điên rồi giống nhau nhằm phía thiên huyết dạ nơi địa phương, lại ở không đến 300 thước địa phương, sôi nổi bị cuốn vào cơn lốc trong vòng, chỉ một thoáng, màu trắng cơn lốc biến thành huyết hồng chi sắc từng luồng tinh thuần năng lượng không ngừng dũng mãnh vào thiên huyết dạ thân thể trong vòng trên người nàng quần áo cũng bị luồng năng lượng này bành trướng lên một đầu ô hát đầu tóc tại đây một khắc bắt đầu lột xác cực hạn huyết hồng nhuộm đấm nàng mỗi một cây sợi tóc tái nhợt mặt bắt đầu càng thêm hồng nhuận, ngay cả khỏe mắt chỗ đường cong cũng bắt đầu trở nên quyến rũ vũ mị đêm nguyện thân thể trong vòng buộc phát ra một cổ khủng bố năng lượng vốn là sử dụng cấm thuật băng nguyệt ngôn căn bản vô pháp ngăn trở nàng liền thấy nàng đã nhằm phía thiên huyết dạ nơi phương hướng nàng cơ hồ dùng ra thân thể trong vòng toàn bộ năng lượng quay chung quanh ở thiên huyết dạ thân thể chung quanh cơn lốc nháy mắt bị nàng xé rách đêm nguyện ánh mắt càng thêm ác độc khoe miệng nàng đã chảy ra một tiêu máu tươi ở thân thể của nàng phía sau một cây cực đại băng trụ đông xuyên qua thân thể của nàng mặc kệ ngưỡng như thế nào cường đại bao trùm ta phía trên nhưng hiện tại này phiến không trùng về ta chúa tể băng nguyện ngôn thanh lãnh đứng ở đêm nguyện phía sau vạn giảm đóng băng này đây thiêu đốt linh hồn lực lượng vì môi giới cấm thuật tuy rằng thời gian thực ngắn ngủi bất quá đã vậy là đủ rồi băng nguyệt ngôn khỏe miệng khó được bước lên một mạt mỉm cười đêm ta rốt cuộc chờ đến ngươi đêm nguyện cơ hồ là vung tay lên hàng ngàn hàng vạn huyết sắc dây nhỏ nhằm phía băng nguyệt ngôn nơi ngược hướng mà băng nguyệt ngôn như cũ như vậy đứng ở tại chỗ tự hồ căn bản không có đánh trả chuẩn bị mà còn chiếm cư băng nguyệt lạc thân thể ưu tuyển lại cảm giác lúc này thân thể của mình đã xảy ra dị biến một tầng tầng rét lạnh băng xương bắt đầu từ hắn dưới chân đông lại hắn căn bản làm không ra phản ứng cả người đã bị băng đóng băng ca ca huyết tuyến từng cây xuyên thủng băng nguyệt ngôn như hàn băng yếu ớt thân thể cũng ở cùng thời gian trong vòng một cái nho nhỏ bóng người từ u tuyển đông lại hàn băng trung lao ra kia cổ rét lạnh lực lượng tựa hồ làm mọi người lỗ thai đóng băng băng nguyệt lạc không ngừng chạy vội vươn tay muốn bắt lấy băng nguyệt ngôn nước mắt chảy ra hốc mắt trong nháy mắt kia sớm đã đóng băng hóa thành từng viên trong suốt hạt châu không ngừng rơi xuống không cần không cần không cần chết không cần Băng Nguyệt lạc đây là lần thứ hai hận chính mình vô năng, lần đầu tiên, là bởi vì thiên huyết dạ, hắn vô pháp bảo hộ hắn yêu nhất đêm tỷ tỷ, mà lúc này đây, cũng không cầu nguyện sáng thế thần rủ lòng thương hắn, nhiều hy vọng bọn họ có thể nghe được hắn cầu nguyện. Không cần chết, không cần, rời đi ta. Băng Nguyệt ngôn khỏe miệng hàm chứa cười, hắn như cũ như vậy băng thanh cao khiết, liền giống như năm đó lần đầu tiên cùng thiên huyết dạ gặp nhau khi hắn, lệnh băng lại làm người cảm giác cấm áp. hắn giống như ở cùng băng nguyệt lạc nói cái gì chính là nước mắt đã mơ hồ tầm mắt băng nguyệt lạc căn bản không có thấy rõ ràng cũng không có nghe rõ ca ca ngươi đang nói cái gì tự nhiên nghe không thấy lại chờ một chút tự nhiên lập tức liền tới đây chính là liền ở băng nguyệt lạc muốn tới gần trong nháy mắt kia phanh huyết sắc tựa hồ đã trở thành này phiến không gian sắc điệu băng nguyệt Ngôn thân thể liền giống như một đóa huyết sắc hoa nháy mắt nở rộ rơi ở trên bầu trời không băng nguyệt lạc trợn tròn hai mắt Hắn trong mắt tràn ngập tuyệt vọng, có thứ gì dừng ở hắn trên mặt, trong mắt, trong miệng, có chút tay ngọn, thật giống như tuyết sơn thượng băng tuyển, chỉ là kia mùi máu tươi, huyết, nơi nơi đều là huyết. Hắn mở ra bàn tay, tràn đầy màu đỏ. ha, ha băng nguyệt lạc không ngừng thở dốc, thân mình đã run rẩy lên. A, a hắn không ngừng phát ra gầm nhẹ, cuối cùng rốt cuộc nhịn không được bùng nổ. A, lại một cái đi tìm cái chết đêm nguyện lạnh lùng phát tay, lại vào lúc này, lưỡng đạo thân ảnh đồng thời một trước một sau chặn nàng. Ngọn lửa quân vương cường tráng thân mình che ở băng Nguyệt Lạc trước người, đấu khải toàn thân sôi trào hoàng viêm, đứng ở thiên huyết dạo phía trước. Ngọn lửa. Đêm Nguyệt lạnh leo đôi mắt, nhiều năm như vậy đi qua, ngươi cho rằng ngươi vẫn là đối thủ của ta? Không quan trọng, ta không cho phép ngươi thương tổn thiếu niên này. Ngọn lửa sau lưng, băng Nguyệt Lạc ánh mắt dại ra, cơ hồ là theo bản năng, hắn ngẩng đầu, thù hận nhìn về phía Đêm Nguyệt, "Ta, ta." Phần 496. Đêm Nguyệt khỏe miệng gợi lên một mặt trào phúng cười. Ngươi! Chỉ bằng ngươi một cái sợ tới mức liền lời nói đều nói không rõ tiểu thí hải. Có thể đem buồn tọa thế nào? Sắt! Sắt băng nguyệt lạc lạnh run đứng thẳng thân thể. Hô! Hô hắn phun ra mỗi một hơi, phảng phất đều có thể đem người đông cứng. Ta! Muốn giết ngươi nói ra những lời này nháy mắt, băng nguyệt lạc thân mình đã biến mất ở tại chỗ. Đêm nguyện chỉ cảm thấy trong không khí phiêu tán ra một cổ mê người mùi hương, nàng trên má, mặc danh nhiều ra một đạo tơ máu, nàng có chút kinh ngạc, lại như cũ khinh thường. có thể thương đến nàng, cũng coi như hắn có điểm bản lĩnh, chẳng qua điểm này tiểu thương. đúng lúc này, đêm nguyện lại phát hiện nàng trong cơ thể huyết cổ vô pháp, vì nàng chữa trị miệng vết thương, huyết sắc dây nhỏ ở bò da miệng vết thương ngáy mắt, liền hóa thành một trận khói nhẹ tiêu tán. đêm nguyện rốt cuộc cảm giác được không thích hợp, nàng mặt đau đớn dị thường, ở nàng miệng vết thương chỗ sâu trong, không thuộc về nàng máu một chút màu lam, tản ra quỷ dị yêu diễm quan mang. người, làm tâm băng phách, trời sinh sát huyết. Phải biết rằng sát huyết mệnh cách người, trời sinh đã chịu người rủa, Vĩnh Viễn cũng sống không quá 20 tuổi, nhưng cũng bởi vì bọn họ trời sinh đoản mệnh, ông trời cũng cho bọn họ trên thế giới chân quý nhất cũng là nhất hi hữu đồ vật, Lam Tâm băng phách, một giọt liền có thể trợ ma thành thần, cũng có thể làm người vạn kiếp bất phục. Ba Nguyệt tự nhiên định ở đấu khải bên người, đấu khải khiếp sợ nhìn hắn, ở cổ tay của hắn chỗ, từng giọt màu lam máu tươi chính không ngừng trào ra, theo máu biến mất, hắn càng thêm suy yếu, hắn khỏe miệng bứt lên một nụ cười. liên ở mọi người thậm chí đêm nguyện đều cho rằng băng nguyệt lạc chuẩn bị tiếp tục công kích khi băng nguyệt lạc lại đột nhiên xoay người nhào hướng thiên huyết dạ nơi phương hướng đêm tỷ tỷ tự nhiên tới lúc này đây tự nhiên sẽ không lại mất đi ngươi cực kỳ thiên huyết dạ trên người cổ sáng vẫn chưa thương tổn băng nguyệt luôn băng nguyệt lạc dễ dàng đi tới nàng bên người hắn nâng lên thủ đoạn phóng tới thiên huyết dạ bên miệng uống đi đêm tỷ tỷ tự nhiên huyết ngươi đã nói mỗi một giọt đều là trên thế giới chân quý nhất mà rơi lạc tưởng đem chân quý nhất đổ vỡ đều cho ngươi tự nhiên thân mình dần dần sủi lơ đi xuống hắn cơ hồ là ghé vào thiên huyết dạ trên người mà liền tại hạ một khắc kỳ dị hiện tượng đã xảy ra một tầng tầng mỏng như cánh ve màu làm kết tinh đem thiên huyết dạ cùng tự nhiên thân mình bao vây thế giới này phảng phất cùng bên ngoài thế giới ngăn cách băng nguyệt lạc nguyên bản lạnh băng thân thể phảng phất cảm giác được một kia ấm áp nhưng hắn ý thức lại bắt đầu dần dần mơ hồ ở thế giới này có đêm tỉ tỉ có ca ca có hắn ái hết thảy không có bi thương không có thống khổ Nếu cứ như vậy vĩnh viễn đều không cần tỉnh lại Nên có bao nhiêu hảo Tự nhiên Tự nhiên ai Là ai ở kêu hắn Hảo xảo Hắn không nghĩ muốn tỉnh lại Băng Nguyệt Lạc chậm rãi mở mắt Thấy được một trường kinh hoàng thất thố mặt Đó là ai mặt Đúng rồi kia giống như là đấu khải mặt Nhưng hắn vì cái gì như vậy khẩn trương Chẳng lẽ đêm tỉ tỉ Đúng rồi Đêm tỷ tỷ Băng Nguyệt Lạc cường chống thân thể muốn đứng dậy Lại phát hiện thân mình hoàn toàn không thể động đậy Thân thể phía trên bao vây kia tầng màu lam băng tinh. Là cái gì? Thủ đoạn chỗ miệng vết thương đã kết vẩy, hắn miệng vết thương, không phải một khi xuất hiện liền rốt cuộc khôi phục không được sao. Như thế nào sẽ? Không được, đêm tỷ tỉ, tỉ còn không có thức tỉnh, huyết còn chưa đủ, còn chưa đủ, hắn muốn ngồi dậy lại lần nữa cắt qua thủ đoạn, lại vẫn là không thể động đậy. Làm sao bây giờ? Hắn nên làm cái gì bây giờ? Vì cái gì? Vì cái gì hắn liền như vậy một chút việc nhỏ đều làm không tốt. nước mắt lại lần nữa vỡ đê, lại vào lúc này, một đôi ấm áp tay bao trùm ở hắn đỉnh đầu phía trên, tựa hồ có người ở nhẹ giọng nói với hắn cái gì. thanh âm kia rất quen thuộc, thật giống như là đêm tỷ tỷ thanh âm. tự nhiên không cần ngủ, phảng phất từ trong ngộng bừng tỉnh, băng nguyệt lạc nhìn thiên huyết dạ, nàng như cũ nhắm hai mắt, đêm tỷ tỷ. băng nguyệt lạc không xác định hô, lại tại hạ một khắc, đỏ như máu cổ sáng đột nhiên biến mất, toàn bộ rơi vào thiên huyết dạ thân thể trong vòng. thiên địa phảng phất khôi phục bình tĩnh chỉ có vô giới phía trên cái kia khủng bố lỗ thủng chứng minh vừa mới phát sinh hết thảy băng nguyệt lạc cảm giác được hắn thủ hạ người đang ở sống lại một cổ khủng bố năng lượng đang ở nàng trong cơ thể sôi trào băng nguyệt lạc cùng thiên huyết dạ thân thể chi gian hàm tiếp màu làm kết tinh nháy mắt rách nát băng nguyệt lạc thân mình về phía sau đảo đi đấu khải một cái phi thân vững vàng tiếp được hắn cơ hồ nháy mắt liền thoát ly thiên huyết dạ nơi địa phương ầm ầm ầm đại địa bắt đầu ra nẻ, rung nháy mắt phun trào Một cổ thần thánh quang mang từ trên trời giáng xuống, nhắm chặt hai mắt, mở nháy mắt, huyết đồng yêu diễm. Chương 499 vô giới chi chủ. Huyết xác tóc dài đón gió phất phới, lạnh băng đồng tử tản mát ra thấm người hàn quang, thân thể thượng bao vây lấy màu lam băng tinh, dần dần dặn nước, tàn khuyết không được đầy đủ treo ở nàng trên người, hình thành một loại cực hạn quỷ dị Mỹ, từ từ màu lam, ở nàng trên người lập lòe, cùng tinh ánh dịch thấu làn da lẫn nhau chiếu rọi, chỉ cần liếc mắt một cái. đêm nguyện thân thể phảng phất đã bị định trụ không thể nhúc ních nàng trong mắt tràn đầy sợ hãi nữ nhân kia nữ nhân kia lại về rồi chú mẫu ngọn lửa quân vương thành kính tay phải che ngực túi đầu hắn nghiêm trọng tựa hồ có nước mắt hắn tay trái nắm tay gắt gao bắt lấy kia khối hắn vẫn luôn bên người mang theo bạch ngọc đêm đấu khải trên mặt tràn đầy vui sướng quan mang hắn gắt gao ôm trong lòng ngực ba nguyệt lạc tiểu nhân nhi sớm đã ngất đi chỉ là trên mặt còn treo hạnh phúc nước mắt không chuyện này không có khả năng không có khả năng là ngươi ngươi không có khả năng đêm nguyện khủng hoảng về phía sau lui nàng không ngừng lắc đầu trong lòng phòng tuyến theo thiên huyết dạ thức tỉnh hoàn toàn sụp đổ nàng lung tung huy xuống tay chung quanh năng lượng ánh sáng nháy mắt bạo phá dây đặc huyết cổ đối với thiên huyết dạ phương hướng bay qua đi nhưng đều dựa vào gần không được thiên huyết dạ thân thể hóa thành từng đoàn hắc hôi biến mất ở trong không khí thiên huyết dạ hai mắt từ đầu đến cuối đều không có phóng tới đêm nguyện trên người ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm vô giới kia cấm đoán đại môn tựa hồ đang chờ đợi cái gì Đêm nguyện thấy chính mình thương tổn không được nàng mảy may, mà nàng làm lơ chính mình tổn tại bộ dáng, trong mắt Thiêu đốt ra một mà toán độc. Ngươi vẫn là giống như trước đây, như vậy cao cao tại thượng, như vậy làm lơ ta, ta sẽ không lại cho phép ngươi từ ta bên người cướp đi hắn, hắn là của ta, là của ta. A Đêm nguyện đã rơi vào điền cuồng vực sâu, nàng đôi tay nhanh chóng kết ấn, một cái thật lớn hắc động xuất hiện ở tay nàng trung, nếu như vậy, vậy làm hắn tiếp tục ngủ say ở chỗ này, ta phải không đến hắn, ngươi cũng đừng nghĩ được đến hắn. đêm nguyện trong miệng hắn, mọi người đều thập phần rõ ràng nàng nói ai, kia cao cao tại thượng vô giới chi chủ, kia chúa thể vực sâu hết thể trí cao vô thượng tồn tại. Thiên Huyết Dạ Hoàn xem bốn phía, nhìn thành kính ngọn lửa quân vương, nàng trong mắt hiện lên một tia phức tạp, thấy được đấu khải trong lòng ngực ôm bình yên vô sự băng nguyện lạc, khoe mắt mới hiện ra vẻ tươi cười, đương nàng hai mắt xẹt qua ưu tuyệt khi, hắn có thể cảm nhận được, kia trong mắt coi thường, phảng phất hắn liền không có tồn tại với cái này địa phương, khoe miệng hiện lên một tia cười khổ. Chính mình với nàng, làm sao từng từng vào nàng trong mắt, trước kia là, hiện tại. Ha ha, băng nguyệt môn đâu? Linh hoạt kỳ ảo dễ nghe thanh âm, lại không hề bất luận cái gì cảm tình. Mọi người nghe được nàng những lời này, đều yên lặng túi đầu, thiên huyết dạ ánh mắt hơi hơi ám ám, đúng không? Ta đã biết. Bình đạm ngữ khí, tựa hồ lầm bầm lầu bầu, lại ở nàng dương mắt nháy mắt, một cổ khủng bố năng lượng thổi quét phía chân trời, nơi này đứng ngoài cuộc ngàn vạn năm, cũng là thời điểm biến mất. Tạch hai cổ khổng lồ hơi thở đột nhiên xuất hiện ở trong mảnh thiên điệu này một quang minh thánh khiết một cổ hắc cám thị huyết ken ken ken theo này hai cổ hơi thở xuất hiện hai điều nhan sắc khác nhau xiềng xích từ thiên huyết dạ trong thân thể trôi ra ở không trung vờn quanh đan sen hình thành một cái khổng lồ hình tròn thiên huyết dạ liền đứng ở trong đó giống như ma thần giống nhau nàng hơi thở cũng bắt đầu trở nên cũng thần cũng ma làm người cân nhắc không ra đây là đương hai cái khổng lồ thân ảnh xuất hiện ở thiên huyết dạ sau lưng trong nháy mắt kia tất cả mọi người sợ ngây người ngọn lửa quân vương nhìn thiên huyết giả sau lưng kia thấy không rõ chân dung hai đại huyết linh song sinh huyết linh chủ mẫu cư nhiên là một người linh sư hơn nữa là ngàn vạn năm mới có thể gặp được song sinh huyết linh cùng thể ngọn lửa quân vương chấn kinh rồi hắn tuy rằng không phải một người linh sư nhưng là trong nhân loại cường đại linh sư cường giả thậm chí có khai thiên diệt mà bản lĩnh ngọn lửa quân vương trong mắt lập lòe một màn hỏa hoa hắn chủ mẫu quả nhiên là không giống bình thường liền tính trải qua lâu như vậy truyền thế cũng như cũ cường đại như từ trước. Ngươi cho rằng ngươi vẫn là từ trước cái kia cường đại ngươi? Ta còn là cái kia nhầm ngươi sai phái sủng vật sao? Hiện tại ngươi, bất quá là nhân loại cùng huyết yêu tạp giao, ngươi dựa vào cái gì còn cùng ta tranh? Đêm nguyện đã hoàn toàn lâm vào điên cuồng, nàng thất khiếu chảy ra khủng bố máu đen, hoa vì từng điều huyết sắc đường cong đón gió bay múa, mơ hồ có thể thấy được một ít khủng bố sâu dữ tận hé miệng chu lên, phảng phất cũng thập phần thống khổ, muốn giải thoát giống nhau. Ngươi liền ở huyết trùng chú trong biển mặt bị sống sờ sờ cắn nuốt, vinh thế không được siêu sinh đi. A đêm nguyện phát ra một tiếng thét chói tai, ngọn lửa quân vương thấy được nàng bộ dáng tức khắc hô to một tiếng, chú mẫu, cẩn thận, nàng muốn cùng ngài đồng quy vu tận. Chú hải, đó là trồn đen nhất tộc nhất khủng bố cùng độc gác cấm thuật, thi thuật giả đem tự thân linh hồn hiến tế cấp huyết trùng chi tổ, đổi lấy cùng cấp với nó lực lượng, đem đối thủ cắn nuốt ở biển máu bên trong. Thiên huyết giả ánh mắt hơi hơi mị mị, nàng thân thể không núc Trung quanh kia hắc bạch đàn sen xiềng xích vào lúc này bắt đầu nhanh chóng vận động lên, hình thành một cái thật lớn quả cầu sát, đem nàng bao vây ở bên trong, kín không kẽ hở. đương kia khủng bố chú hải gào thét mà đi nháy mắt, quả cầu sát phía trên phát ra một cổ lộng lẫy quan mang, chú hải đụng tới nó trong khoảnh khắc, đó là ngạnh sinh sinh bị tạc ra một cái đại đạo, phân khai đi. Đêm nguyện đầy mặt kinh sợ nhìn trước mắt phát sinh một màn, nàng phảng phất không thể tin được, chính mình đánh bạc tánh mạng một kích, ở đối thủ trước mặt là như thế bất khâm một kích, như thế nào sẽ? Sao có thể? Nàng điên cuồng gầm rú, điên cuồng công kích, nhưng kêu quả cầu sát liền phảng phất không thể lay động giống nhau. Thiên huyết dạ sau lưng kia lưỡng đạo thật lớn nào ảnh, liền phảng phất thần Phật giống nhau, sừng sững ở nơi đó. Đêm nguyện có thể cảm giác được kia hai cái huyễn linh cường đại, mà bọn họ lúc này xuất phát từ nào đó nguyên nhân vẫn chưa động thủ. Nếu nếu là thiên huyết dạ dùng bọn họ ra tay, nàng dám khẳng định, hiện tại chính mình, căn bản bất kham một kích. Nhưng là nàng không cam lòng, vô chủ là của nàng. Nàng không cho phép nữ nhân này lại trở về cướp đi nàng nhiều năm cực cực khổ khổ kinh doanh hết thảy, đêm nguyện là điên cuồng, nhưng nàng cũng là nhất thích kỷ nữ nhân, nàng tự mình trung tâm cho rằng thiên huyết dạ chính là năm đó chủ mẫu, nàng chính là trở về cướp đi nàng hết thảy, nàng không muốn, cũng không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Nàng kia yêu diễm mỹ lệ mặt bắt đầu vặn mẹo. làn da bị nguyên bản bảo hộ nàng huyết cổ một tấc tấc cắn uốt, trở nên gồ ghề lồi lõm, khó coi không lấy. Ken, ken ken hắc bạch tương giao xích sắt bắt đầu chuyển động. liền phảng phất vận mệnh cự luân giống nhau, phá một cái đơn giản tự từ thiên huyết dạ trong miệng tốt ra. Đêm nguyện chỉ cảm thấy một cổ khủng bố năng lượng gió lốc nên diện đánh tới. Ngay sau đó, nàng cả người bay ngược đi ra ngoài, nàng thậm chí có thể cảm giác được ngũ tạng lục phủ cái loại này truy tâm đến xương đau đớn, tay ở giữa không chung múa may nháy mắt, nàng thậm chí nhìn đến nàng kia nguyên bản trắng nõn, lan ra bắt đầu một tầng tầng thối giữa, từng cây màu đen xấu xí lông tóc bắt đầu xuất hiện, nàng bất chấp đau đớn trên người. Muốn cường chống làm trên người huyết cổ không cần nhanh như vậy phản phệ, cắn nuốt rất chính mình. Nhưng nàng chỉ có thể trừng lớn hai mắt, nhìn cái kia dần dần từ quả cầu sắt trung hiện ra ra ngao nhân thân hình nữ nhân, nàng còn chưa chết, nàng sao lại có thể ở chỗ này ngã xuống. Nhưng là, mệt mỏi quá, mỹ mắt trọng đến liền giống như có vạn cân phàm thiết giống nhau, căn bản không mở ra được, liền ở nàng cho rằng nàng muốn chết đi nháy mắt, một tiếng kinh thiên động địa rồi lại phảng phất thanh triệt tường hòa thanh âm nhớ tới, đêm nguyện kia sắp nhắm lại đôi mắt. Ở nghe được người này thanh âm khi, đột nhiên mở. Đêm ương, đủ rồi. Chủ nhân. Chủ. Người. Hai thanh âm, một cái cao vút hưng phấn, một cái suy yếu lại mang theo hy vọng, phân biệt là ngọn lửa quân vương cùng đêm nguyện phát ra thanh âm. Thiên huyết dạ đạm mạc nâng lên hai mắt, nhìn về phía vô giới chủ thành phương hướng, từ nàng tỉnh lại bắt đầu, nàng đó là cảm giác được một cổ khủng bố lực lượng đang ở sống lại, nàng sở dĩ từ đầu tới đuôi cũng không vận dụng chính mình chuẩn bị ở sau, chính là bởi vì. nàng đang chờ kia cổ cường đại cổ xưa năng lượng chủ nhân xuất hiện, mà hiện tại hắn tới, màu đen xương khói giống như ảo ảnh giống nhau nếu ảnh nếu hiện, chậm rãi ngưng kết thành một người hình, cũng không có trong tưởng tượng kinh thiên động địa, hắn liền giống như một mạt khói nhẹ giống nhau, nhẹ lặng lẽ xuất hiện, nhưng ngay cả ưu tuyển nguyên bản suy yếu hai mắt đều bốc cháy lên như đúc hưng phấn, vô chủ, rốt cuộc muốn xuất hiện sao? Ngủ say ngàn vạn năm chung kết lực lượng, rốt cuộc muốn đến phiến đại địa này sao? Một thân áo đen nam tử. Tố nhã siêu nhiên, hắn liền đứng ở nơi đó, rồi lại phản phất cũng không có ở nơi đó, không có người thấy được rõ ràng hắn mặt, mơ hồ cảm thấy đó là một trường anh tuấn phi phạm, vô pháp dùng lời nói mà hình dung được mặt, nhưng là lại phản phất cái gì đều nhìn không tới, mơ hồ đến, phản phất thị lực xuất hiện vấn đề. Phần 497 Mà Thiên huyết dạng, ở cái này nam nhân xuất hiện trong ngáy mắt, nàng những mày, bởi vì nàng trong lòng, lúc này xuất hiện một cổ cực kỳ không khỏe cảm xúc, nàng nói không rõ. nói không rõ thực phức tạp liền phảng phất người nam nhân này cùng nàng đã nhận thức trăm ngàn vạn năm rồi lại phảng phất chưa bao giờ gặp qua giống nhau nam nhân nhẹ nhàng nâng giơ tay một cổ màu đen khói đặc lặng lẽ xuất hiện ở đêm nguyện bên cạnh đem nàng thân mình nâng lên mà nàng bị huyết cổ cắn nuốt thân thể cũng vào lúc này tạm dừng hư thối màu đen khói đặc từng vòng quay chung quanh nàng thân thể nàng kia thống khổ vặn vẹo mặt cũng trở nên bình tĩnh rất nhiều nàng muốn ngẩng đầu thấy rõ ràng trước mắt nam nhân nhưng liền giống như trước kia giống nhau Không có bất luận cái gì khác biệt, nàng căn bản không dám ngẩng đầu, ở cái này giống như thiên thần giống nhau nam nhân trước mặt, nàng liền ngẩng đầu tư cách đều không có, nàng chỉ có thể nhược nhược lại không cam lòng kêu một câu. Chủ nhân, cái này nam tử, đó là vô giới chi chủ, một phương thế giới chúa tể, hắn cũng không có xem đêm nguyện liếc mắt một cái, mà là từ xuất hiện đến bây giờ, hai mắt định tiêu ở thiên huyết dạ trên người, phảng phất muốn đem nàng nhìn thấu. Đêm ương, ta ái nhân, đã lâu không thấy. Nhàn nhạt một câu, lại thoải mái dễ nghe, nam nhân khỏe miệng giơ lên một mặt mỉm cười, rõ ràng mọi người đều thấy không rõ lắm hắn mặt, lại phảng phất đều bị hắn này mạt mỉm cười cảm nhiễm, mọi mệnh thậm chí thống khổ thân thể cảm giác một trận thoải mái. Thiên huyết dạ nhữ mày nhìn trước mắt nam tử, lại là đột nhiên liền nâng lên tay, một cổ sắc bén thế công, không lưu tình chút nào mặt đối với cái này hướng chính mình nói lời ô yếm nam nhân công kích mà đi. chương năm trăm trời xanh trí lam, trồn đen chi chủ. màu đen hồn liên lấy sắc bén chi tư nhằm phía vô giới chi chủ nơi phương hướng, hắn khỏe miệng nhẹ nhàng gợi lên một nụ cười, không hề có trốn tránh ý tứ. đêm ương, ngươi đã quên ta, nhưng là ngươi lại sẽ không thương tổ ta. thiên huyết dạ đôi mắt nhíu lại, người nam nhân này cuồng vọng cùng tự tin, đã làm đến nàng không lắm kiên nhẫn, cơ hồ không có bất luận cái gì do dự, nàng hai mắt thẳng tắp chừng mắt vô chủ nơi phương hướng, mắt thấy hồn liên liền phải xuyên thủng vô chủ thân thể, nhưng là đương nó tới rồi vô chủ bên người khi, lại phảng phất linh tính giống nhau. Xoay cái cong, tránh đi hắn. Thiên huyết dạ có chút kinh ngạc, hồn liên rõ ràng ở nàng khống chế trong vòng, nhưng vì sao? Vô chủ trên mặt hiện lên một nụ cười, đêm ương, trở lại ta bên người đi, trong thế giới này bất luận cái gì sinh vật, đều không nên tái xuất hiện ở bên ngoài thế giới, quang minh, vĩnh viễn không thuộc về chúng ta này một loại người. Vô chủ vương tay, thiên huyết dạ cảm giác có một cổ ma lực, phảng phất ở dụ hoặc thân thể của mình, nàng cơ hồ không thể làm ra bất luận cái gì phản kháng. thân mình liền phải hướng về vô chủ phương hướng bay đi, nín thở ngưng thần. ở thiên huyết giả tinh thần thức hải trung, đột nhiên vang lên như vậy một đoạn thanh âm, kia khí phách lạnh leo thanh âm, nàng lại quen thuộc bất quá, toàn thân trên dưới cơ hồ kích động đến lông tơ giống nhau, hắn rốt cuộc tỉnh, nàng mạnh nhất đồng bọn, kia đứng ở thế giới đỉnh điểm vương giả, đó là đến từ minh giới thanh âm, phệ thanh âm, nơi xa vô chủ nhìn đến thiên huyết giả nguyên bản mơ hồ không chừng có chút dao động ánh mắt đột nhiên trong nháy mắt trở nên cứng cỏi. Tựa hồ lúc trước hết thể nghi ngờ ở trong khoảnh khắc bị nàng vứt ở sau đầu, hắn nâng lên mắt thấy hướng thiên huyết dạ sau lưng, kia hai cái thật lớn hình chiếu phương hướng, kia ám hát sắc hình chiếu tựa hồ không giống lúc trước như vậy trong suốt hư hảo, trở nên rõ ràng lên. Phệ, người tỉnh, thiên huyết dạ kinh hỉ thanh âm ở tinh thần thức hải trung vang lên, phệ từ bắt đầu ngủ say đến bây giờ, nàng không biết bao lâu chưa từng nghe qua hắn thanh âm, đi đến hiện tại, phệ vĩnh viễn là nàng lớn nhất dựa vào cùng dựa vào, có hắn ở. Nàng tựa hồ trước nay liền không có lo lắng quá bất luận cái gì sự tình. Không, ta linh thức vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh. Lúc này đây ngủ say, ta cảm giác, chạm đến trước kia kia môn cái chắn Chỉ là lúc này đây, bởi vì đã chịu cường đại nguy hiểm tồn tại uy hiếp, ta bị bắt làm chính mình một nửa ý thức thức tỉnh lại đây. Chỉ là lúc này đây, đối thủ so với ta tưởng tượng còn muốn khó giải quyết. Khả năng, chúng ta đều sẽ bị vĩnh viễn lưu lại nơi này. Nếu là toàn thịnh thời kỳ ta, đương nhiên không nói chơi. Nhưng là Hiện tại Phệ, đừng nói có được thân thể khi toàn thịnh thời kỳ, hắn ngay cả linh thức đều chỉ thức tỉnh một nửa, sao có thể là đối diện cái này cường đại tồn tại đối thủ. Phệ thực cuồng vọng, nhưng là hắn lại không thể dùng thiên huyết giả tánh mạng tới nói giỡn, cho nên, hắn không có nắm chắc, trừ phi, kỳ tích phát sinh. Thiên huyết giả nghe Phệ nói ngẩng đầu nhìn về phía vô chủ nơi phương hướng, nam nhân kia, vẫn là như vậy đứng ở tại chỗ, phảng phất thần thánh không thể xâm phạm chúng sinh muôn nghìn chỉ có thể ngẩng đầu nhìn hắn, hắn là Onu. Cũng là đáng sợ, thiên huyết giả biết, nếu chính mình đáp ứng lưu tại vô giới trong vòng, hắn sẽ không thương tổn chính mình mảy may, nhưng là, bên ngoài nàng còn có rất nhiều sự không có làm, còn có rất nhiều người chờ nàng, nhưng lúc này đây, nàng quyết định liều chết. Một bác, chỉ vì, lưu đến những người khác sinh tồn cơ hội. Một đường đi tới, phải ở đối mặt bất luận cái gì cường địch là lúc, đều không có toát ra hiện tại loại này cảm xúc, cũng chưa bao giờ nộ quá đi thủ, tương phản đều là bởi vì chính mình nhỏ yếu. mới đưa đến phệ thực lực liền mười chi nhị tam đều phát huy không được, thiên huyết giả nắm thật chặt nắm tay, vô chủ vẫn luôn nhìn chăm chú vào nàng biểu tình biến hóa, nàng từ lúc bắt đầu lưỡng phấn, kinh ngạc, sợ hãi đến dối dám, lại đến bây giờ bình tĩnh thoải mái, chỉ là ở nháy mắt sở hữu phức tạp, cảm xúc đều ở nàng mặt mày hiện lên, vô chủ đang muốn nói chuyện, thiên huyết Dạ lại so với hắn đi trước mở miệng, phóng những người khác rời đi, ta sẽ lưu lại, đêm ốm băng nguyệt lạc đấu khải, đầy mặt khiếp sợ, hắn muốn nói cái gì? Lại phát hiện lúc này chính mình, lại là liền mở miệng cơ hội đều không có Có thể Vô chủ, không thể đem nguyện muốn ngăn cản Vô chủ chỉ là một ánh mắt, khiến cho đến nàng sợ hãi túi đầu Hắn nói, chính là vực sâu nội nhất chi cao vô thượng thánh chỉ Không có bất luận kẻ nào dám cãi lời Đấu khải, mang theo tự nhiên rời đi nơi này Thiên huyết dạ nhẹ nhàng nâng khởi tay Đấu khải chỉ cảm thấy một khổ thật lớn hấp lực hướng hắn đánh úp lại Hắn căn bản không kịp phản kháng chỉ cảm thấy chính mình thân mình nhanh chóng hướng về thiên huyết dạ phía trên kia bị xuyên thủng kết giới chô bay đi đêm không thể đấu khải vươn tay muốn bắt lấy cái gì nhưng hắn thân mình lại nhanh chóng hướng về kết giới ngoại phóng đi một giọt nước mắt từ hắn khỏe mắt rơi xuống hắn chưa bao giờ giống hiện tại như vậy tuyệt vọng quá hắn thậm chí có một loại cảm giác lúc này đây hắn rời đi hắn khả năng vĩnh viễn đều không thấy được thiên huyết dạ nhìn đấu khải thân ảnh biến mất ở kết giới ở ngoài thiên huyết dạ rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi nàng lớn nhất cố kỵ cùng lo lắng hiện tại đã an toàn rời đi kế tiếp thiên huyết dạ dương mắt nhìn về phía vô chủ phương hướng ánh mắt thiếu vừa rồi thoải mái lại thay đổi thành một mặt quyết tuyệt vô chủ hơi hơi sửng sốt kế tiếp trên mặt biểu tình lại thứ trở nên vân đạm phong khinh đêm ương không cần lại phản kháng ngươi không có khả năng là đối thủ của ta ta sẽ chậm rãi đem trí nhớ của ngươi khôi phục ngươi sẽ nhớ lại chúng ta đã từng tốt đẹp nếu là như vậy ngươi liền sẽ không rời đi đi Vô chủ nói này đoạn lời nói khi có chút bi thường, phảng phất nhớ tới cái gì không vui sự tình, cảm xúc có một tia vi diệu dao động. Chủ nhân, nàng cũng không phải chủ mẫu, nàng chỉ là một cái không biết liêm sỉ muốn che giấu ngài tiện. Giang giác đêm nguyện không thể tin tưởng mở to hai mắt, nàng nhìn chính mình nguyên bản chỉ vào thiên huyết giả tay, từ thủ đoạn địa phương, đã liền căn đứt gãy, nàng ngốc lăng quay đầu, nhìn về phía vô chủ phương hướng, vì... Vì cái gì? Vô chủ bộ mặt lạnh lùng đứng ở tại chỗ... đây là trừng phạt ngươi không hiểu chủ tớ có khác học trộm cấm thuật niệm ở đêm ương đã từng rất là thích ngươi phân thượng bổn tọa mới chưa đối với ngươi từng có nhiều trừng phạt đêm nguyện trợn tròn hai mắt chậm rãi thu liễm nguyên lai vẫn luôn là như thế ở hắn trong mắt còn có trong lòng vĩnh viễn đều chỉ có cái kia cùng hắn giống nhau cao cao tại thượng nữ nhân liền tính ngàn vạn năm thời gian cũng không thay đổi được điểm này nữ nhân kia biến mất hắn liền lựa chọn ngủ say chờ đợi nàng trở về hiện tại nàng đã trở lại chẳng sợ quên hiện tại nàng đã trở lại Chẳng sợ quên mất hắn, hắn thậm chí nguyện ý ăn nói khép nép cầu nàng lưu lại, mà chính mình, chẳng. Qua là bọn họ nhàm chán khi ngoạn vật mà thôi, chính mình như thế nào sẽ ngu như vậy? Như vậy buồn. Trông cậy vào như vương giả giống nhau hắn, sẽ xem chính mình vài phần. Chính mình chỉ là một con trốn đen, liền ra đều không có sùng vật, nếu không phải đêm ương năm đó thích thượng nàng kia mềm mại lông tóc, chỉ sợ, trốn đen nhất tộc sớm đã sẽ không tồn tại với trên thế giới này đi. A. ha hả đêm nguyện toàn thân bắt đầu run rẩy lên nàng đang cười lại cười đến làm người như vậy đến thống khổ tựa hồ có thể cảm giác được nàng cái loại này không cam lòng cùng thống khổ đêm nguyện trước nay đều biết ta chỉ là chủ mẫu một cái sùng vật, các ngươi cho ta sở hữu hết thảy, các ngươi tưởng cho ta cướp đoạt sở hữu hết thảy ta muốn, trước nay không hỏi qua ta có nghi muốn. đêm nguyện ở một bên ngọn lửa quân vương siết chặt trong tay ngọc bài hắn muốn ngăn cản đêm nguyện lại tiếp tục nói tiếp vô chủ khoe miệng gợi lên kia một nụ cười chứng minh hắn là thật sự ở sinh khí Hắn có thể đối thế gian hết thẻ sự vật không chút nào quan tâm, nhưng là chỉ cần là về đêm ương sự tình, cái này cường đại nam nhân, liền vô pháp bình tĩnh. Ha ha ha, chuyện tới hiện giờ, ngọn lửa, ngươi cảm thấy ta còn sẽ sợ cái gì? Ta muốn nói, nếu ta hôm nay không nói, ta về sau liền không còn có cơ hội nói tiếp. Đêm nguyện trở nên có chút điên cuồng, nàng vẫn từ chính mình máu không ngừng chảy xuôi, kia sền sệt máu hóa thành từng cây đáng sợ huyết cổ, trên mặt đất không ngừng tranh chát. phảng phất cũng không cam tâm liền như vậy chết đi đêm nguyện ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì đâu ngươi là nói đêm ương cho ngươi sinh mệnh cho ngươi quyền lợi cho ngươi sống sót hy vọng đều là ngươi không nghĩ muốn. vô chủ lời nói không có một tia cảm xúc phập phồng thiên huyết dạ nhìn như vậy hai người trong lòng lại ở tranh chấp nàng đến tuột cùng muốn như thế nào chạy đi mà đúng lúc này nàng chú ý tới một bên từ đầu tới đôi đỉnh nàng một đôi mắt ưu tuyển hắn đứng ở nơi đó gió thổi rối loạn hắn kia một đầu lưu loát tóc ngắn màu đen vành mắt tựa hồ càng ngày càng nặng hắn chỉ là nhìn thiên huyết dạ lo lắng sốt ruột bộ dáng dưới chân bóng dáng trở nên mơ hồ không chừng thiên huyết dạ hơi hơi nhịu nhữ mày đáng chết như thế nào đã quên u tuyển tồn tại nếu lúc này thừa dịp bọn họ nội loạn chạy trốn ra hỏa này ra tới quái rối, liền sẽ quái dày nàng kế hoạch làm sao bây giờ hiện tại rốt cuộc nên như thế nào không cần kêu ta đêm nguyện đêm nguyện đột nhiên điên cuồng gầm rú lên Trước nay nàng đều thích hắn ôn nhu gọi nàng danh nhưng lúc này đây nàng lại phi thường căm hận tên này từ hắn trong miệng nói ra ta có tên của ta ngươi có biết ta có thuộc về ta tên của mình đêm nguyện tên này chỉ là nàng nhàn tới nhàm chán áp đặt cho ta ta là chồn đen nhất tộc tôn quý nhất công chúa ta là thương lam trời xanh chi lam đêm nguyện loại này quỷ giống nhau tên đối với ta tới nói chính là một cái ác mộng ta không hiếm lạ ngươi cho rằng ta thích nàng kẻ thù này cho ta bố thí ngọn lửa chấn tại chỗ hắn trước nay cũng không biết đêm nguyện trong lòng có nhiều như vậy hận nhiều như vậy bí mật Nguyên bản cho rằng nàng chỉ là trồn đen nhất tộc một cái vô danh tộc nhân, không có ký ức, không nghĩ tới nàng lại biết năm đó sở hữu sự tình. Nguyên lai like từ lúc bắt đầu, đêm nguyện liền có điều che giấu, nàng từ đầu tới đôi đều biết, hủy diệt nàng tộc nhân, đó là vô chủ hòa chủ mẫu. Nga, vô chủ thanh âm cũng không có cái gì phập phồng, tựa hồ hắn sớm đã rõ ràng sự tình từ đầu đến cuối, lại hoặc là hắn căn bản là đối với chuyện này không có bất luận cái gì quan tâm, ngươi có biết. Năm đó hạ lệnh tiêu diệt trồn đen nhất tộc chính là bổn tọa, cùng đêm ương không có bất luận cái gì quan hệ. Cái gì? Đêm nguyện ý nghe đến vô chủ nói, đầy mặt khiếp sợ, nàng tựa hồ không nghĩ tiếp thu sự thật này, cầu cứu nhìn về phía ngọn lửa phương hướng, mà ngọn lửa, cũng vào lúc này yên lặng đừng khai đầu. Không có khả năng. Chuyện này không có khả năng. Ngài Gata, ta. Ta không tin đêm nguyện điên cuồng gầm rú lên, mà giờ khắc này, nàng hai mắt ngoan độc nhìn về phía thiên huyết dạ nơi phương hướng những cái đó chạy xuôi đến phía dưới tích lũy ở một khối máu bắt đầu nhanh chóng xôn sao lên mà xuống một khác hóa thành đầy trời khủng bố huyết tuyến nhằm phía thiên huyết giả nơi phương hướng chương năm trăm linh một tam đại vị diện lưu vong giả đêm nguyện mặt bộ cũng bắt đầu yêu hóa đồng tử chuyển hóa vì dị thường quỷ dị dựng đồng từng cây màu đen lông tóc từ nàng trên mặt thậm chí trên người mọc ra thống khổ chu lên đầy ngập oán hận nàng oán nàng ái nam nhân trước sau che chở một cái khác nàng hận nữ nhân nàng hận nàng tốt không nhiều lắm thế giới này lại đem nàng cho rằng chỉ có hết thảy cốt đoạn, nàng chính là trốn đen, buồn không ứng yêu vẫn người nào, buồn không ứng có ái nhân năng lực, băng thanh thất vọng buồn lòng, một lòng chỉ vì tu hành, nàng nguyên bản thực vui vẻ, nàng nguyên bản cảm thấy nàng là hạnh phúc, nàng còn có tâm, lại đồng dạng hiểu được cái gì là nhân thế chân tình, nàng nguyên bản cho rằng tộc nhân nguyên rủa cái kia về ái nguyên rủa căn bản không có khả năng ở trên người nàng phát sinh, nhưng là hiện tại, nàng cảm giác được thân thể của mình bởi vì thú hóa mang đến đau đớn. cốt cách từng cây bẻ gây lại trọng sinh, tính mạch tức đức từng khúc nước, ngay cả ngũ tạng lục phủ đều bị hung hăng đâm. Thùng rách nát, cùng với từng ngụm máu tươi từ nàng trong miệng thoát ra. Phần 498 Đê Nguyện, ngươi không thể, nếu ngươi lúc này thú hóa, ngươi liền vĩnh thế không thể lại làm người. Ngọn lửa quân vương tại hạ phương quát, đối với Đê Nguyện, hắn tuy rằng cũng không thích, nhưng là, vạn năm tình nghĩa, hắn lại là không muốn nhìn đến nàng liền như vậy rơi vào thú nói, vĩnh thế không thể luân hồi. ha ha ha ha đêm nguyện ngửa mặt lên trời cười to nàng kia yêu diễm mỹ lệ mặt sớm đã không hề nàng gắt gao nhìn thẳng thiên huyết dạ nàng phía sau lưỡng đạo ảo ảnh dùng hồn liên thế nàng chặn huyết cổ tiến công nhưng là kia mấy vạn huyết cổ lại giống như ôn dịch giống nhau leo lên đầy thiên huyết dạ hồn liên ăn mòn ăn mòn ngay cả hồn liên phía trên phần diễm cũng bị dần dần cắn ướt thiên huyết dạ hàn mi lãnh túc nàng có thể cảm giác được lúc này đây huyết cổ cùng phía trước hoàn toàn bất đồng một cổ hắc ám tà ác lực lượng đang ở ăn mòn nàng đúng lúc này Phệ thanh âm vang lên, tiểu dạ dạ, này cổ là nàng lấy tâm huyết chi lực bồi dưỡng, ngươi phần diễm không có bất luận cái gì tác dụng, nàng đã không phải quân vương gia đường, đem thân thể khống chế quyền cho ta. Ân. Thiên huyết dạ nhắm lại hai mắt, đứng ở nơi xa nguyên bản vẫn luôn hấp mắt vô chủ, lại vào lúc này ánh mắt trở nên sắc bén dị thường, ngay cả đứng ở một bên lũ tuyển cũng có chút không thể tin tưởng nhìn về phía Thiên huyết dạ, bởi vì bọn họ đều cảm giác được Thiên huyết dạ kia cũng chính cũng tà hơi thở. đột nhiên trở nên hắc cám tràn ngập tà ác hơi thở một cổ hoàn toàn bất đồng với thiên huyết dạ huy áp trong nháy mắt này đến đại địa cùng ngày huyết đêm hai mắt lần thứ hai mở khi kia khỏe miệng câu lấy phúc hắc tươi cười minh giới thủy tổ buông xuống màu đen mang theo huyết hồng ngọn lửa thay thế được phía trước phần diễm kia một đám huyết cổ phát ra bén nhọn chói hai tiếng tê cuối cùng hóa thành từng viên đỏ như máu kết tinh phiêu phủ ở không trung giống như huyết tích tử giống nhau thiên minh thần hỏa Hắn chẳng lẽ là ngọn lửa quân vương chừng lớn hai mắt, hắn chưa từng có nghĩ tới, như vậy cường đại khủng bố người, kia đã từng sừng sững ở tam đại vị diện khủng bố tồn tại, tự nhiên sẽ là hắn chủ mẫu phía sau kia hai đại hảo ảnh chi nhất, chuyện này không có khả năng, liền tính cường đại như chủ mẫu. Minh Phệ, lại gặp mặt, vô chủ ánh mắt trở nên có chút thú vị, nếu nói tam đại vị diện có thể cùng hắn một trận chiến người, trừ bỏ thượng vệ mặt kia mấy cái ra hỏa, cũng chỉ có trước mắt cái này, tiêu giao với tam đại vị diện lưu vong giả đã từng minh giới thủy tổ minh giới khống chế giả minh vương phệ màu đen tóc dài đón gió dựng lên rõ ràng vẫn là thiên huyết giả kia trương khuynh quốc huynh thành mặt nhưng là hơi thở lại có nghiêng trời lệch đất thay đổi phệ lạnh băng khỏe miệng lại vào lúc này toát ra một tia trầm trọc cười vô thiên cơ nhiều năm như vậy ngươi còn thủ ngươi này phiến phế tích Trầm trọc gác độc lời nói lại cố tình chọn không ra một cái dơ lạc chữ đây là phệ không nói lời nào tắt lấy không cần hắn ra tay liền có thể đem ngươi tức giận đến chết khiếp Vô thiên cơ, đây là vô chủ nhất không muốn nhớ tới tên, hắn ánh mắt nguy hiểm nheo lại, tiêu đoạn ngàn vạn năm trước chuyện cũ, tựa hồ ở này đó cảm kích giả trong mắt, dần dần bắt đầu bại lộ. Nhưng ngay sau đó, vô chủ khỏe miệng lại thứ gợi lên một nụ cười, ta thủ thuộc về ta phế tích, chỉ sợ ngươi minh phệ, liền chính mình phế tích, cũng tìm không thấy đi, hiện tại ngươi, liền thân thể cũng không có, ngươi cảm thấy, ngươi có tư cách ở trước mặt ta nói chuyện. Phệ đôi tay ôm ngực, hắn trong ánh mắt, có một cổ hỏa hoa ở va chạm Đây là lần đầu tiên, thiên huyết giả cảm giác được phệ linh thức có cùng mánh dao động, cũng là lần đầu tiên, phệ ở người khác trước mặt, cảm xúc mất khống chế. Năm đó mạnh mẽ như phệ, đến tuột cùng đã xảy ra cái gì? Liên ở thiên huyết giả nghĩ đến đây khi, nàng linh thức trung đột nhiên xuất hiện như vậy một bộ hình ảnh, không thấy ánh mặt trời cánh đồng hoang vu, thành lâu sụp đổ, trên bầu trời có thật lớn hát động, một thân màu đen chiến giáp nam nhân, đứng ở thi cốt xây mà thành trên núi nhỏ, trong lòng ngực ôm một cái mảnh mai nữ tử. đã mất đi sinh mệnh hơi thở nữ tử ngửa mặt lên trời gầm rú tia thống khổ thanh âm làm đến thiên huyết dạ lúc này bị phệ khống chế thân hình cũng có một tia phản ứng một giọt huyết sắc nước mắt từ phệ khỏe mắt nhỏ dọn hắn khẽ như mày giơ tay hủy diệt khỏe mắt kia vốn không nên thuộc về hắn hiện tại khống chế thân thể hẳn là chạy xuống chất lỏng phệ không cần chịu hắn khiêu khích trước giải quyết trước mắt chờ lát nữa lại tìm hắn tính toán sổ sách thiên huyết dạ thanh âm ở linh thức trung vang lên phệ khỏe miệng lên vẻ tươi cười Những cái đó quá khứ, đã qua đi, hắn là cường đại minh phệ, minh giới sáng lập giả, ngàn vạn năm trước, hắn có thể xây lên minh giới, ai nói ngàn vạn năm sau, hắn không thể lại đem minh giới sống lại. Những cái đó ngủ say tộc nhân, hắn sẽ một đám đưa bọn họ đánh thức, làm minh giới, trở về tam đại vị diện đỉnh. Đêm nguyện thân thể đã cơ bản thú hóa xong, kia bao trùm ở không trung phía trên thật lớn màu đen yêu hồ, đó là nàng chân thân, bén nhọn răng nanh phía trên, treo đầy sền sệt chất lỏng. Đêm nguyện lúc này đã hoàn toàn đánh mất lý tính, nàng trong mắt chỉ có báo thủ, hủy diệt trước mắt hết thảy. Phệ nhìn lướt qua chung quanh, ưu tuyển cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể, hắn như vậy nam nhân, căn bản không có tư cách pha đến loại này trong chiến đấu, một bên hung hăng bắt lấy ngọc bài ngọn lửa quân vương, tựa hồ còn ở tranh chấp, mà Vô Thiên Cơ tạm thời sẽ không ra tay, hắn như vậy tâm cao khí ngạo người, căn bản không cho phép chính mình dậu đổ bìm leo, như vậy trước mắt yêu cầu giải quyết rớt chính là này nổi điên cho cái cho cái thiên huyết giả nghe được phệ tinh thần thức hải chung đối đem nguyện hình dung nàng bất đắc dĩ bĩu môi phệ nâng lên đôi tay một cái phức tạp ấn ký bắt đầu nhanh chóng trồng lên thí thân ấn huyết sát sao sau cánh đồ đằng huyết sát sao sau cánh đồ đằng ở hắn dưới chân nở rộ trong thiên địa năng lượng tại đây một khắc phảng phất đều tụ tập ở phệ trên không tia khủng bố như sấm ngục không trung càng ngày càng âm u đồng thời đỏ như máu tia chấp ở không trung không ngừng tụ tập chu thần theo này hai chữ từ phệ trong miệng giống ra bạo trồn đen cũng vào lúc này nhằm phía phệ nơi phương hướng ầm ầm ầm phệ một cái bay lên không nhảy lên trồn đen thân thể cao lớn bước vào trận pháp trong ngay mắt huyết sắc kia chớp từ trên trời giáng xuống chiếu sáng khắp thiên địa ngao trồn đen phát ra thống khổ giống lên một tiếng nó thân hình hoàn toàn không thể nhúc nhích nó ở tranh chấp trên người da thịt ở huyết sắc kia chớp quất tiếp theo tầng tầng bong ra từng màng huyết nhục mơ hồ bay lên không nhảy phệ không có đình chỉ hắn lại lần nữa nhanh chóng kết lớn lôi điện phía trên tựa hồ có thứ gì ở ngao nghe dịch lôi điện trung tâm đỏ như máu lốc xoáy bắt đầu xoay tròn lên một phen toàn thân đen nhánh trường thường từ lốc xoáy trung tâm trôi xuống phía dưới rơi xuống phệ đôi tay hướng hai bên lôi kéo một phen giống nhau như lúc trường thường cũng xuất hiện ở hắn trong tay thí thần thương thượng cổ là lúc ngay cả thượng vệ mặt sáng thế thần đều sợ hai tuyệt đối tính hủy diệt thần khí mà phệ tộc nhân năm đó cũng là vì này thí thần thương lọt vào hủy diệt phệ đôi tay nắm lấy thí thần thương gián đoạn hai mắt hờ Hưng nhìn chằm chằm kia muốn lao ra thí thần ấn tròn đen ngay sau đó hắn tay nhẹ nhàng chuyển động thí thần thương trung bộ trên bầu trời kia đem khủng bố trường thương bắt đầu tách rời biến trường thương trên người những cái đó phức tạp phù văn phát ra lộng lây huyết màu đen quan mang anh trường thương trực tiếp xuyên thủng tròn đen thân thể nó trợn tròn hai mắt chỉ có thể chớm mắt nhìn thân thể của mình nứt toạn nàng quay đầu nhìn về phía một phương hướng cái kia nàng một lòng ái nam nhân trên người nhưng hắn chỉ là hờ hững đứng ở tại chỗ. lạnh nhạt đến như hàn băng giống nhau, nàng cảm thấy chính mình hảo lãnh, tựa hồ, cứ như vậy chết đi, nàng thống khổ, liền sẽ dần dần biến mất. Nàng tựa hồ thấy được năm đó, cái kia vớt ve nàng ra lông nam nhân, trên mặt treo ấm áp tươi cười, nàng vẫn luôn cho rằng, kia mặt tươi cười là cho nàng, liền tính là hiện tại, nàng cũng vẫn như cũ cảm thấy, năm đó ấm áp, nàng đã từng thật thật sự sự cảm nhận được quá, chỉ là, hết thảy, đều không quan trọng. Đêm nguyện thân thể ở thí thần thương dưới sụp đổ. thẳng đến cuối cùng nàng biến mất ở thế giới này, phảng phất trước nay đều không có xuất hiện quá ngọn lửa cuối đầu, có lẽ hiện tại duy nhất sẽ vì cái kia ngu dại lại điên cuồng nữ nhân bi thương chỉ có hắn bạch bạch bạch vỗ tay đột ngột tại đây phiến không gian trung vang lên, phệ ngẩng đầu nhìn về phía vô chủ nơi phương hướng, ánh mắt có chút nguy hiểm, ra tay sắc bén quyết đoán, không hổ là năm đó sát thượng vân hoang đại lục minh vương phệ, bất quá thí thần thương mỹ lực tựa hồ liền năm đó một hai phần mười đều không có, ngươi xác định? có thể giết chết ta. Đây là vô chủ tự tin, hắn tuy rằng bị phong ấn tại vực sâu trong vòng, nhưng là này phiến không gian, hắn vĩnh viễn đều là chỗ thể lấy phệ hiện tại năng lực, căn bản vô pháp cùng hắn một tháng A phệ khỏe miệng gợi lên một mặt châm trọc tươi cười, ai? Mẹ nó nói ta, muốn giết chết ngươi phải nói là chúng ta. Phệ nói vừa nói xong, chỉ thấy thiên huyết giả thân thể sau lưng, thật lớn màu trắng hình chiếu lại lần nữa xuất hiện, ở thiên huyết giả nhắm hai mắt mắt Phệ hình chiếu phân thân cũng vào lúc này từ thiên huyết dạ thân thể trong vòng tách ra đi. Đêm, nhớ kỹ, này nhất chiêu chỉ có thể thi triển một lần, lúc này đây, khiến cho ta tới nói cho ngươi, cái gì là chân chính thí thần bí nghĩa? Thiên huyết dạ lại lần nữa mở hai mắt nháy mắt, nàng đồng tử, biến thành một đen một trắng, quỷ dị lại quyến rũ, nàng nâng lên đôi tay, liền phảng phất một cái rối gô giống nhau, màu đen ngọn lửa cùng màu trắng lanh diễm, đồng thời ở nàng lòng bàn tay dâng lên. Hai đại huyễn linh hình chiếu phân thân tại đây một khắc bắt đầu thực thể hóa. Chương năm hai song sinh huyễn linh hợp thể. Đây là ngọn lửa quân vương không thể tin tưởng đến trận tròn hai mắt, hắn chưa bao giờ gặp qua có huyễn linh có thể thực thể hóa, liền tính cường đại như minh vương vệ, đây cũng là không có khả năng. Phải biết rằng còn không có quân vương giai khắc thiên huyết dạng, căn bản không có cũng đủ huyễn lực có thể làm huyễn linh thực thể hóa, đó là chỉ có sáng thế thần giai những nhân loại khắc cường giả mới có tư cách làm được sự. vẫn luôn trầm mặc thần dực cũng vào lúc này ngẩng đầu lên nàng dưới vành nón kia tựa như thần để mặt tản ra rét lạnh băng xương nàng trong tay trí cao vô thượng quyền trượng trương hiển nàng thần uy thánh khiết thần quang lượn lờ ở nàng quanh thân thần thánh không thể xâm phạm mà phệ quanh thân tản ra vô tận khủng bố hắc cám năng lượng phảng phất có thể đem khắp không gian cắn nuốt giống nhau vĩ đại minh giới chi vương phảng phất tại đây một khắc, lại lần nữa đến phía chân trời loại cảm giác này vô thiên cơ đã từng đồng cảm như bản thân mình cũng bị quá kia vẫn là ngàn vạn năm phía trước, kia sát thượng vân hoang điên cuồng thị huyết ma quỷ, lấy bản thân chi lực đại chiến tam đại sáng thế thần, nếu không phải sáng thế thần hợp hoang dã chi lực đem hắn đánh tan, chỉ sợ lúc này vân hoang đại lộ sớm đã trở thành một mảnh phế tích. Thiên huyết dạ cảm giác được chính mình đôi tay phảng phất đã không phải chính mình, một bên cực nóng như luyện ngục, một bên lạnh băng như truy động băng, nàng ngâng lên đôi tay, đem hai luồng cực hạn ngọn lửa chậm rãi tới gần, tức khắc, một cổ lẫn nhau bài xích năng lượng bắt đầu lôi kéo lên. Nàng chỉ cảm thấy đến chính mình đôi tay huyết nhục bị xé rách mở ra, máu tươi như dung tuyển từ xé rách đôi tay trùng phun ra, rồi lại nhanh chóng khép lại. Một bên bị hắc diễm cắn nuốt hóa thành huyết sắc kết tinh, một bên bị băng diễm đông lạnh hóa thành từng viên trong trắng lộ hồng băng châu. Chủ mẫu đây là đang làm gì? Nàng điên rồi sao? Ngọn lửa quân vương nhìn thiên huyết dạ điên cuồng muốn đem hai dạng lẫn nhau bài xích cực hạn ngọn lửa tương dung hợp, căn bản không rõ ràng lắm nàng muốn làm gì. Phải biết rằng như vậy đi xuống. Nàng có khả năng bị chính mình ngọn lửa phản vệ, đến lúc đó đó là nổ tan xác mà chết, liền tính cường đại như chủ nhân, cũng cứu không được nàng. Vô thiên cơ nhìn thiên huyết dạ hành động, trong mắt buộc phát ra một tia hương phấn quang mang, đây là hắn vô thiên cơ nữ nhân, điên cuồng, lớn mật, nhưng là hắn lại làm sao không phải thích nàng điểm này. Không màng thế tục ánh mắt, liền tính chuyển thế và tái, vẫn là cuồng vọng như lúc ban đầu, liền tính là đối mặt hắn, trong mắt không hề có sợ hãi ánh mắt, hắn vô thiên cơ nữ nhân. chính là nếu có thể đủ cùng hắn sóng vai đứng chung một chỗ mà không phải một mặt sợ hãi với hắn đêm ương không hổ là bổn tọa nữ nhân nếu ngươi tưởng chơi kia ở bổn tọa khôi phục trí nhớ của ngươi phía trước liền bồi ngươi hảo hảo chơi một hồi ha ha ha vô thiên cơ cuồng vọng tiếng cười ở trong thiên địa quanh quẩn ngay sau đó hắn nâng lên đôi tay vô giới biên cảnh chỗ màu đen cơn lốc bắt đầu điên cuồng sao động lên nhanh chóng phân liệt vì hàng ngàn hàng vạn điều loại nhỏ cơn lốc bay về phía hắn bên người đạp đất chỉ thiên hai người đều trông cậy vào này một kích chi gian có thể định đắc thắng phụ thiên huyết dạ làm lơ trên tay kia xé rách cảm giác đau đớn cho dù có long tộc cường tráng thân thể huyết yêu tộc nhanh chóng chữa trị năng lực chính là tại đây hai loại cực hạn ngọn lửa bỏng cháy hạ nàng miệng vết thương chỉ là càng khuếch càng lớn căn bản không có hợp lại dấu vết nàng hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm hai luồng ngọn lửa đương hai người cho nhau va chạm ở bên nhau kia trong nháy mắt nàng phát ra một tiếng thống khổ gầm rú ngay sau đó lại gắt gao đem hai tay hướng trung tâm giao thoa chỗ nhấn một cái một đen một trắng hai luồng ngọn lửa nháy mắt hòa hợp nhất thể nguyên bản trong thiên địa sao động năng lượng tại đây một khắc phảng phất tĩnh mịch trầm tĩnh xuống dưới liền phản phất thời gian yên lặng giống nhau thiên huyết giả kia huyết sắc tóc giải. cũng vào lúc này bay múa không trung tạm dừng xuống dưới chỉ là một giây yên lặng ngay sau đó vang một cổ cùng bạo khủng bố năng lượng nháy mắt bùng nổ mở ra cực hạn hắc cùng lóa mắt chơi lẫn nhau đan chéo hòa hợp nhất thể biến thành xám trắng, thiên huyết dạ hai chóng mắt cũng phảng phất bịt kín một tầng màu xám đám xương, nhìn lòng bàn tay chỗ kia chỉ có lớn bằng bàn tay màu xám quan cầu, Khỏe miệng nàng bứt lên một nụ cười, ngay sau đó nàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía vô thiên cơ nơi phương hướng. phần 499 thí thần bí nghĩa, cùng ngày huyết đêm trong miệng kia bốn chữ xuất khẩu khi vô thiên cơ khỏe miệng châm chọc giơ lên, đêm ương thí thần bí nghĩa ngay cả hiện tại minh vương ra tay đều đối bổn tọa vô dụng, huống chi ngươi. Vô Thiên Cơ vừa thốt lên xong, liền phát hiện không đúng chỗ nào, nhưng là đương hắn phát hiện khi đã không còn kịp rồi. Thiên Huyết Dạ phía sau kia hai đại thật thể huyết linh buộc phát ra lộng lẫy quang mang, mà bọn họ đang ở lấy khủng bố tốc độ nhanh chóng dung hợp song sinh huyết linh lẫn nhau dung hợp, nay ở tam đại vị diện chưa bao giờ từng có, nàng rốt cuộc muốn làm gì? Thiên Huyết Dạ nhanh chóng đem trong tay kia ẩn chứa khủng bố năng lượng màu xám hình cầu ném không trung, bị kết vảy máu tươi bao trùm đôi tay. gỗ ghề lồi lõm có thể thấy được kia từng đạo vỡ ra huyết nụ nàng lại làm lơ bị thương đôi tay nhanh chóng kết thân ký đương màu xám quang cầu tới thần dực cùng phệ trung tâm khi khủng bố quang mang chói mắt nháy mắt nổ mạnh Huyễn linh hợp thể tạch tạch tạch hắc bạch hai sắc hồn liên nhanh chóng trở lại kia bị màu xám quang mang bao vây hai đại huyễn linh nơi phương hướng thiên huyết dạ con ngươi trở nên điên cuồng khỏe miệng nàng lôi kéo tự tin tươi cười kia tươi cười làm cao ngạo tự tin vô thiên cơ không lý do trong lòng một trận hốt hoảng Trước mặt nữ nhân này, rõ ràng là hắn đêm ương, nhưng là, rồi lại xa lạ đến làm hắn cảm thấy có chút đáng sợ, huyễn linh hoặc thể, vẫn là hai loại thuộc tính hoàn toàn tương bài xích huyễn linh, quang minh. Cùng hát ám chưa bao giờ đều hai không liên quan, này căn bản không có khả năng. Nhưng là hắn không có khả năng, lại ở thiên huyết dạ trên người biến thành khả năng, đương cường quang rút đi lúc sau, kia đứng ở thiên huyết dạ phía sau tay cầm hắc bạch hai sắc quái dị đại kiếm nam nhân, phảng phất là một loại châm trọng vô thiên cơ bắt đầu nhanh chóng triệu tập vô giới trong vòng hắn có thể khống chế thiên địa năng lượng tức khác toàn bộ vô giới không gian bắt đầu sụp đổ lên bởi vì sở hữu chống đỡ khắp không gian năng lượng đều bị vô thiên cơ chi phối tới đón tiếp xác tới khổ chiến bởi vì hắn biết nếu lúc này lại lưu thủ toàn bộ vô giới thậm chí vực sâu đều sẽ bị thiên huyết dạ phá hủy đêm ương bổn tọa vẫn là xem thường ngươi như nhau năm đó bổn tọa nữ nhân sao dung bất luận kẻ nào khinh thường ha ha, ha. đến đây đi khiến cho bổn tọa nhìn xem ngươi đến tột cùng có gì năng lực vô thiên cơ buộc phát ra điên cuồng tiếng cười đây là hắn từ lên sân khấu tới nay lần đầu tiên như thế thất thố hắn tươi cười trùng có một tia hưng phấn rồi lại dường như suy sút đứng ở thiên huyết đứng ở thiên huyết dạo phía sau thân khoác màu đen chiến giáp nam nhân khoe miệng gợi lên một mặt tà tứ tươi cười hắn nâng lên tay phảng phất cảm giác được năm đó kia giống như đã từng quen biết năng lượng đã trở về chính mình trong cơ thể trong tay đại kiếm Đó là quang minh cùng hắc ám kết hợp thể, hắn có thể cảm giác được, thần dực lực lượng đã cùng hắn hoàn mỹ hòa hợp nhất thể. Hắn nhìn về phía Vô Thiên hướng Cơ nơi phương hướng, tay cầm đại kiếm, hung hăng hướng về Vô Thiên Cơ nơi phương hướng. bổ qua đi." phanh, màu đen gió lốc thẳng tắp đón đại kiếm đánh xuống phương hướng, tức khắc, phía chân trời gian đều bị kia khủng bố quang mang tràn ngập, vô giới thành trì tại đây một khắc sụp đổ, ngọn lửa quân vương hai đầu gối quỳ xuống đất, trên mặt tràn đầy thống khổ thần sắc. hắn trơ mắt nhìn cuộc đời này chính mình nhất kính trọng hai vị đại nhân lẫn nhau đấu tranh mà bọn họ cùng nhau thành lập thiên địa cũng sắp sụp đổ mà vẫn luôn ở một bên quan chiến ưu tuyển hai mắt thật sâu nhìn thoáng qua cái kia từ đầu tới đôi hắn đều không có nhìn thấu quá nữ nhân ngay sau đó hắn đem thân thể của mình hóa thành một đạo màu đen bóng dáng ẩn nút trên mặt đất sâu kín biến mất vô giới thậm chí toàn bộ vực sâu đều bị kia đại chiến tản mát ra năng lượng ánh sáng hoàn toàn cắt ướt trong thiên địa không còn có vực sâu tồn tại vượt sâu trong vòng bị giam cầm cường đại ma thú cơ hồ toàn bộ ở trong trận chiến đấu này diệt sạch mà vô chủ thậm chí thiên huyết dạ cũng hoàn toàn biến mất ở này phiến trong thiên địa mà trấn thủ vượt sâu tứ đại nhập khẩu tứ đại thần thú nhất tộc đều vô cùng hoảng loạn bọn họ ở vượt sâu buộc phát ra dị tượng thời điểm liền đã phái trọng binh gác vượt sâu xuất khẩu mà những cái đó vượt sâu biên cảnh may mắn chạy ra hung thú cơ hồ đều bị tứ đại thần thú nhất tộc bắt được hoặc là trực tiếp hủy diệt trận này có một không hai đại chiến cảm kích người cũng không nhiều tựa hồ trừ bỏ tứ đại thần thú nhất tộc nhân tộc thậm chí ma tộc đều không người phát hiện cứ như vậy đại chiến lúc sau một tháng vực sâu hủy diệt sở dẫn phát loạn tượng ở tứ đại thần thú hợp lực dưới được đến bình ổn mà phía tây kỳ lần sơn phía trên một thân hắc y hỉa thiếu niên phong tư hiểu điệu đứng ở núi lớn bên cạnh quan sát phía dưới thế giới hắn nâng lên tay nhìn nhìn nằm ở chính mình trong tay huyết sắc hạt châu khoe miệng gợi lên một nụ cười ở trong trận chiến đấu đó hắn cảm giác được một cổ hắn dị thường thân thiết quen thuộc năng lượng đó là Hắn tiểu chủ nhân năng lượng, thả người nhảy, màu đen thiếu niên hóa thành màu đen kỳ lân nháy mắt biến mất ở núi lớn chi gian, mà ở phương bắc chiến trường nào đó nam nhân, sớm đã chạy tới vực sâu chiến trường, tứ đại thần thú nhất tộc phong tỏa vực sâu nơi, không cho phép hắn tiến vào, đương huyền vũ nhất tộc nói cho hắn, không có bất luận cái gì người sống từ vực sâu trong vòng đi ra khi, hắn điên cùng nắm trong tay trường kiếm, sắp nhập vực sâu trong vòng, đương hắn nhìn khói thuốc súng nổi lên bốn phía, bị bùng nổ, dung nham cắn nuốt hoang nơi Hắn suy sụt buông xuống trong tay trường kiếm, màu tím tóc dài đón gió dựng lên trong nháy mắt kia, một giọt nước mắt từ hắn tuấn giật khuôn mặt chảy xuống. Mà nhưng vào lúc này, trên bầu trời một giọt bị màu trắng kết tinh bao vây huyết sắc hạt châu rơi vào hắn trong tay, hắn trên mặt mới hiện lên một nụ cười. Thần ma đại lục thánh thành, nơi này là nhân loại thiên địa, một ít phi thăng vân hoàng thánh nhân di tộc đều cư trú ở chỗ này, bọn họ cũng không có bao lớn huyết lực, cơ bản đều dừng lại ở thần cấp, lại bởi vì có thần điện che chở. có thể ở chỗ này sinh tồn ma thú thậm chí ma tộc hoặc là mặt khác chủng tộc cũng không dám ở chỗ này làm cản thần điện uy nghiêm không người dám đụt vào náo nhiệt đường phố người bán rong kêu là thanh âm hết đợt này đến đợt khác một ít ấu tiểu sùng vật cấp ma thú bị nhốt ở lồng sắt trung nhậm người giao hàng sùng vật cấp ma thú mua bán ở chỗ này là hợp pháp ngay cả ma thú nhất tộc cũng đều cam chịu này một quy định chúng nó không có bất luận cái gì có thể uy hiếp nhân loại pháp lực nhiều nhất chính là sẽ một ít thảo người vui vẻ huyến lệ ma pháp Ở một cái đơn sơ tiểu quán trước mặt, khoác màu đen áo choàng thiếu niên, nhàn nhã uống trà, hai tay của hắn, bị màu trắng băng vải bao vây kín mít, liền giống như cương thi giống nhau, có vẻ có chút đáng sợ, chỉ là kia lộ ở bên ngoài hồng nhuận ngôi, khác đến người nhịn không được ảo tưởng, hắn kia dưới vành nón khuynh quốc chi tư. Trước 503 Thánh Thành, SSS cấp nhiệm vụ. Thiếu niên tựa hồ là đang chờ người nào, rồi lại phảng phất ăn không ngồi rồi, điếm tiểu nhị nhìn hắn thật lâu, cũng nhịn không được nghi ngờ này rốt cuộc là cái người nào. hắn từ tiến hắn trong tiệm đến bây giờ đã ba cái canh giờ xem hắn kia rách tung toái trang phẫn hẳn là lưu lạc lữ nhân nên không phải là không có tiền đài thọ cố ý kéo dài thời gian tưởng quỵt nợ đi điếm tiểu nhị nghĩ đến đây tức khắc khí không đánh vừa ra tới hắn đi vào thiếu niên bên người thiếu niên trong tay cái ly đã không hắn chậm rãi buông cái ly điếm tiểu nhị không cần suy nghĩ trực tiếp cầm trong tay ấm nước loảng xoảng một tiếng phóng tới trên bàn khách quan buồn tiệm buôn bán nhỏ thỉnh trước phó kém tiền thiếu niên nghe được điếm tiểu nhị nói hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó khỏe miệng gợi lên một nụ cười, băng vải bọc mãn bàn tay tiến màu đen áo tròn trung, điếm tiểu nhị thấy được hắn cái này động tác, nhịn không được có chút phòng bị lên, phải biết rằng hắn chính là cái không có gì huyễn lực người thường, bẩm sinh kinh mạch héo rút, cho nên mới sẽ bị gia tộc đuổi đi ra tới, đến này ven đường kinh doanh như vậy một cái nho nhỏ trà phô này đó đi ngang qua lưu nhân, tuy rằng thực lực vô dụng, nhưng là ít nhất cũng là cái thần cấp cao thủ, đối với hắn cái này người thường tới nói. Bóp chết hắn liền cùng bóp chết một con con kiến giống nhau đơn giản. Ui, ngươi thật sự không có tiền liền tính, tính ta xui xẻo, ngươi đi đi. Điếm tiểu nhị có chút sợ hãi, nhưng là rồi lại nhịn không được cảm thấy chính mình có chút điểm nhi bối, như thế nào mới vừa khai trương liền gặp được một cái ăn bá vương cơm, nhưng là hắn như vậy một cái phế nhân, lại có biện pháp nào. Thiếu niên vói vào áo choàng chung tay hơi hơi dừng một chút, ngay sau đó từ trong lòng móc ra giống nhau thứ gì, ta là không có tiền, bất quá như vậy đồ vật. hẳn là so tiền đối với người tác dụng đại coi như ta thanh toán lần này tiền trả đi thiếu niên đứng dậy đem một viên bị màu trắng băng tinh bao vây hạt trâu phóng tới trên bàn xoay người liền rời đi điếm tiểu nhị hơi hơi nhịu nhíu mày có chút do dự cầm lấy hắn hơi hơi đánh giá kia lộ ra quỷ dị huyết sắc băng châu, ngay sau đó hắn chỉ cảm thấy đến thân thể kia bị tắc nghẽn héo rút gân mạch bắt đầu sống lại chung quanh thiên linh khí cũng quần cuộn không ngừng dũng mãnh vào thân thể hắn trong vòng hắn nguyên bản tĩnh mịch giống nhau đan điền, phảng phất cũng có một tia sinh cơ hắn hưng phấn quay đầu muốn đi tìm hắn nhân nhân chính là trên đường cái nơi nào còn có thiếu niên thân ảnh hắn gắt gao nắm kia viên băng châu trong lòng hạ quyết tâm hắn quyết định ngày mai liền trở lại cái kia đem hắn vứt bỏ địa phương hắn muốn đem thuộc về chính mình đồ vật toàn bộ đoạt lại thiếu niên trí khí hắn siết chặt nắm tay trung băng châu ném xuống kia vây quanh ở trên cổ điếm tiểu nhị tiêu chí tính khăn tay cũng không quay đầu lại rời đi cái kia hắn đãi mau mười năm tiểu điếm một trận gió lạnh cuốn lên trên mặt đất kia lẻ loi có chút phát hoàng khăn tay phiêu a phiêu càng bay càng xa ngẩng đầu hướng đi sừng sững ở trên đỉnh núi kia cao lớn trang nghiêm màu trắng lâu đài cổ thẳng vào vân gian nó quanh thân đều phảng phất lượn lờ một cổ khí thần thánh kia là thánh thành mọi người trong lòng nhất trí cao vô thượng tồn tại thần điện áo đen thiếu niên đi ở trên đường thường thường có người đối hắn đầu tới khắc thường ánh mắt hắn lại nhìn như không thấy tiếp tục đi trước đường hắn đi đến một đống vật kiến trúc trước mới hơi hơi tạm dừng thân mình ngẩng đầu dưới vành nón mặt rốt cuộc bại lộ dưới ánh nắng trung nàng khoe miệng gợi lên một nụ cười ở chung quanh một ít vây xem người của hắn nhìn đến hắn kia lộ ra mặt đều khiếp sợ tại chỗ đó là một chương như thế nào khuynh quốc khuynh thành mặt Liên tính là thần điện thần nữ chỉ sợ cũng liền trường dáng vẻ này đi áo đen thiếu niên đó là thiên huyết dạ nàng lúc này đi vào thánh thành lớn nhất nhà thám hiểm công hội muốn dùng phục ma long giới trung ma thu tinh hạch đổi một ít địa phương thông dụng đồng vàng Thánh thành quản lý cực kỳ nghiêm khắc, phố xá thượng giống nhau không thu châu đáo, ma hạch chờ thiên tài địa bảo. Muốn mua đồ vật, cần thiết phải dùng thánh thành lưu thông đồng vàng mới có thể. Kia chàng đại chiến sau khi kết thúc, nàng bị truyền tống đến thánh thành trăm dặm ở ngoài một cái hoang vu trấn nhỏ. Nàng không biết chính mình là như thế nào đi vào nơi đó, tỉnh lại lúc sau nhìn đến chính là vết thương chồng chất đôi tay, liền phảng phất núi lửa dung nham, cái khe giống nhau, đáng sợ thanh máu từng đạo giao nhau nơi tay cánh tay phía trên, chính mình lấy làm tự hào chữa trị năng lực. Lại không cách nào chữa trị đôi tay này vài đạo bởi vì sử dụng huyết linh hợp thể mang đến vết. Xeo. Trước quầy, thiên huyết giả nhữ lại mày, quầy tiểu thư đang ở cùng nàng nói cái gì, nàng thu hồi trên bàn ma tinh, đang muốn xoay người rời đi khi, nàng bị gọi lại, nếu ngươi cảm thấy hứng thú, có thể đi nhiệm vụ bản nơi đó xem một chút, tiếp một cái nhiệm vụ chỉ cần hoàn thành, liền có thể tới ta nơi này đổi đồng vàng. Thiên huyết giả ngẩn người, ngay sau đó nhìn về phía kia trên đầy đôi nhiệm vụ bản. nhữ nhữ mày nhìn về phía bốn phía ở lầu hai địa phương cũng có một khối giống nhau như lúc bản tử mặt trên lại cơ hồ không có người cơ hồ là không có nghĩ nhiều nàng trực tiếp hướng lầu hai phương hướng đi đến kia quẩy tiểu thư nhìn đến thiên huyết dạ hành động đang muốn muốn ngăn cản nàng lại thấy nàng đã thượng đi lầu hai hành lang dàn cơ hồ không có bóng người đi lại thiên huyết dạ lên lầu nháy mắt nguyên bản ầm ĩ lầu một đại sảnh nháy mắt tính mịch giống nhau đều trợn mắt ha hốc mồm nhìn cái kia chậm rãi đi hướng lầu hai nhiệm vụ bản người áo đen Có chút người đối với nàng chỉ chỉ trò trò, đều không có chỗ nào mà không phải là ở suy đoán thân phận của nàng. Kia chính là ép cấp nhiệm vụ, trừ bỏ ám dạ môn mấy người kia, có ai dám lên lầu 2. Đúng vậy, này đó ngoại lai lữ khách, thật là không biết trời cao đất dày, đừng nói ép cấp nhiệm vụ có bao nhiêu khó, liền cùng ám dạ môn đoạt sinh ý, kia không phải tìm chết sao. Thiên huyết dạ đem phía dưới nói chuyện đều thu vào trong thai, ánh mắt sâu thẳm, nếu không phải chính mình đều có yêu cầu đồng vàng thời điểm. Nàng là vạn sẽ không đem thời gian lãng phí ở chỗ này, hiện tại chính mình này đôi tay vô pháp thi triển huyết lực, muốn tìm được tự nhiên cùng đấu khải còn có cùng cha huyền ca ca bọn họ sẽ cùng, quả thực so lên trời còn khó. Đơn sơ nhiệm vụ bản thượng, chỉ có ít ỏi mấy trương giấy vàng dán ở mặt trên, trong đó có một chương màu đỏ nhiệm vụ cực kỳ bắt mắt, nàng dương mắt, cơ hồ không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đem kia màu đỏ nhiệm vụ sẽ xuống dưới, kia thanh thúy tiếng vang, cơ hồ làm cả tòa tầng lầu lặng ngắt như tờ Ngay cả ở lầu 2 đi lại một ít nhà thám hiểm công hội nhân viên công tác đều sôi nổi tạm dừng xuống dưới kinh ngạc nhìn về phía nàng. Thiên huyết dạ như như mày, nàng trước nay liền không thèm để ý ngoại giới ánh mắt, nhưng là hiện tại cũng làm nàng không thể không đem ánh mắt phóng tới trước mắt nhiệm vụ tạp thượng, đến tột cùng là cái dạng gì nhiệm vụ làm những người này như thế như vậy phản ứng? Đến từ thần điện thần nữ tự mình hạ đạt nhiệm vụ, ánh trăng. Tự mình hạ đạt nhiệm vụ, ánh trăng dừng dầm nữ vu tinh huyết, quân vương cấp ma thú tinh hạch một quả. Tử Linh Thảo một gốc cây, liền này ít ỏi tam dạng đồ vật, quân vương cấp ma thú tinh hoạch, ở nàng phục ma chung liền có, nhưng là này ánh trăng rừng rậm nữ vu tinh huyết cùng tử Linh Thảo, lại là thứ gì? Phần 500 Không nghĩ tới này SSS cấp nhiệm vụ, cư nhiên bị ngươi bóc. Bất quá ngươi ra hỏa này, đến tuột cùng có biết hay không này rốt cuộc là một cái cái dạng gì nhiệm vụ? Thiên huyết dạ tâm tư bị một câu đột ngột lời nói từ chầm tư trung kéo về, nàng hơi hơi ngẩn đầu nhìn về phía trước mặt thiếu niên. hắn trước ngực ôm một phen đại kiếm hình dáng rõ ràng phát đạt cơ bắp đã đem hắn quần áo băng đến phảng phất muốn tạc nước giống nhau rõ ràng là cái trắng hắn lại cố tình ăn mặc không hợp kích cỡ siêm ý ỉa khoe miệng thậm chí còn treo một tia khinh thường thiên huyết dạ cũng không có đem ánh mắt đặt ở thiếu niên trên người bao lâu nàng vốn là không tính toán ở bất luận kẻ nào bất luận cái gì sự thượng lãng phí thời gian liền ở nàng chuẩn bị xoay người rời đi là lúc thiếu niên lại không biết điều dỗi tay ngăn cản nàng thiên huyết dạ dưới vành nón hai mắt nháy mắt trầm xuống dưới Lại ở nhìn đến thiếu niên cánh tay thượng bộ vân chương khi hơi hơi ngẩn người. kia đồ đằng. uy này SSS cấp nhiệm vụ, treo ở nơi này trăm năm, liền chúng ta ám giả môn người cũng không dám tiếp. Nếu ngươi tiếp xuống dưới, không bằng đi chúng ta ám giả môn ngồi ngồi. Ngươi một người là tuyệt đối không có khả năng hoàn thành này SSS cấp bậc nhiệm vụ. Thiên huyết dạ căn bản không để ý tới thiếu niên, lập tức liền về phía trước đi đến. Thiếu niên ăn ba ba có vẻ có chút bực bội, hắn không hề có thả chậm bước chân. đuổi theo thiên huyết dạ chạy đi lên. Thiên huyết dạ đi vào trước quầy, đem kia màu đỏ trang giấy đặt ở trước quầy, "Nhiệm vụ này ta tiếp." Nửa ngày nàng đều không chiếm được đáp lại ngẩng đầu lên, chỉ thấy quầy tiểu thư dương miệng vẻ mặt khiếp sợ nhìn nàng, "Ngài xác định ngài muốn tiếp được này SSS cấp nhiệm vụ?" Đây chính là trăm năm tới đều không có người dám tiếp nhiệm vụ, ngay cả thần điện người cũng từ bỏ. huống hồ chúng ta cũng không dám cứ như vậy đem nhiệm vụ này giao cho ngươi, tiếp này SSS cấp nhiệm vụ, ngươi muốn trước phó 10 vạn đồng vàng tiền thế chấp." nếu chỉ là thiên huyết giả giơ tay đem một viên màu đen tinh hoạch đặt ở quầy phía trên đây là một viên quân vương cấp ma thú tinh hạch quầy tiểu thư đã bị thiên huyết giả đặt ở trước mặt kia viên quân vương cấp ma tinh kinh sợ nàng đã hoàn toàn mất đi nói chuyện năng lực đúng lúc này một người giống như nhà thám hiểm công hội người phụ trách lao nhân đi ra hắn trực tiếp đem quầy tiểu thư đẩy ra cầm lấy thiên huyết giả cấp ra quân vương cấp ma tinh xem xét trong mắt lộ ra một màn không thể tin tưởng đây là thập cấp quân vương ma thú tinh hạch công tử ngài Ta tưởng này hẳn là đủ để chi trả kia 10 vạn tiền thế chấp, ta yêu cầu một chi quen thuộc này ánh trăng rừng rậm nhà thám hiểm đội ngũ, xính kim 10 ngày sau ta tới giao nhiệm vụ khi chi trả, điểm này sự, các ngươi nhà thám hiểm công hội có thể làm đến đi. Có thể làm đến có thể làm đến, đương nhiên có thể, xin hỏi công tử ngài là hiện tại yêu cầu vẫn là. Thiên huyết giả ngẩng đầu xem hương kia láo giả, láo giả ở nhận được thiên huyết giả ánh mắt khi lập tức im miệng, tốt tốt, lao hủ hiện tại liền cho ngài an bài. nói xong lão giả trừng mắt nhìn liếc mắt một cái kia còn ở bên cạnh thất thần quẻ tiểu thư còn thất thần làm gì còn không mau đi cấp khách nhân an bài là là quẻ tiểu thư hoảng loạn lui xuống lão giả túi đầu không lưng từ quầy thượng đi xuống tới công tử ngài bên này thỉnh nghỉ ngơi đã cho ngài an bài đi xuống thiên huyết dạ cũng không có cự tuyệt đi theo lão giả đi tới mà kia ám dạ môn nam tử nhìn thiên huyết dạ rời đi bong dáng trong mắt hiện lên một mặt tìm tòi nghiên cứu 15 phút sau công tử ngài thỉnh xem này nanh sói mạo hiểm đội tuy rằng so ra kém thánh thành tốt nhất tám dạ môn nhưng là mỗi người đều là thật thành có khả năng hảo thủ bọn họ đối ánh trăng rừng rậm đặc biệt quen thuộc hy vọng có thể giúp đỡ ngài vội thiên huyết dạ gật gật đầu nhanh sói đầu lĩnh là một người có hơn 60 tuổi lão nhân tuy rằng qua tuổi nửa trăm lại tinh thần phân chấn dáng người mạnh mẽ ở hắn bên người đứng ở một cái sơ hai điều bím tóc đáng yêu cô nương đang lường mắt to đánh giá thiên huyết dạ chương 504 tái nổ cố nhân ánh trăng rừng rậm cũng không giống trong tưởng tượng như vậy, sương khói tràn ngập quỷ khí dày đặc, bốn phía tất cả đều là bích như phỉ thúy loại nhỏ rung tùng, lông xù xù rất là đáng yêu, lớn nhỏ chỉ tề nhân đầu gối, rậm rạp phân bộ ở bốn phía, xung quanh không có một chút trong truyền thuyết nguy hiểm hơi thở. Nanh sói đoàn người lại mỗi người cảnh giác nhìn bốn phía. "Công tử, xin dừng bước." Đi ở phía trước thiên huyết dạ bị nanh sói đoàn thủ Lĩnh Mục thanh gọi lại, hắn không mình hành lễ nói, "Công tử, phía trước không nên đi trước, chúng ta đường vòng từ bên này đi thôi." mục thanh chỉ một cái đường hẹp quanh co cấp thiên huyết dạ thiên huyết dạ hơi hơi nhịu như mày muốn tới ánh trăng rừng rậm chỗ sâu trong nếu từ bên ngoài này tiểu đạo không biết muốn vòng hành bao lâu khoảng cách vì sao thiên huyết dạ nhìn ra mục lão tựa hồ có chút lý do khó nói mục lão có chút khó xử nói ám dạ môn người ở phía trước chấp hành nhiệm vụ chúng ta chuyến này chỉ là vì mang ngài đến ánh trăng rừng rậm chỗ sâu trong có thể tránh cho phiền thoái liền tận lực tránh cho đi đây là hôm nay không biết lần thứ mấy nghe được ám dạ môn Thiên huyết Dạ cũng không chỉ có tò mò, không chỉ có chỉ là bởi vì bọn họ là thánh thành tốt nhất nhà thám hiểm đội ngũ, mà là... Không sao. Nói xong thiên huyết Dạ tiếp tục về phía trước đi đến, mục lao muốn ngăn cản, lại chỉ có thể bất đắc dĩ lắc lắc đầu, chiều phía sau người vây vây tay, theo đi lên. Xanh un tươi tốt rừng cây, một ít loại nhỏ vô hại thực thảo ma thú kinh hoàng hướng về bên ngoài chạy, nơi xa trong rừng cây loáng thoáng chuyển ra đánh nhau thanh âm, còn có ma thú gạo giống thanh. Mục Lao muốn khuyên lại Thiên Huyết Dạ không cần đi trước, không nghĩ tới nàng lại chính mình ngừng lại, tại chỗ nghỉ ngơi đi. Thiên Huyết Dạ liền như vậy ngồi trên mặt đất, áo choàng che khuất nàng mặt nhìn không tới nàng biểu tình, tựa hồ đối phía trước đã xảy ra chuyện gì chút nào không để bụng giống nhau. "Tiểu Cách, ngươi đi xem phía trước đã xảy ra cái gì." Mục Lao đối với Thiên Huyết Dạ gật đầu, lại xoay người phân phó phía sau người tiến đến xem xét, Mục Lao cháu gái Mục San San tò mò đi vào Thiên Huyết Dạ bên người, ngồi xuống đôi tay chống cầm đánh giá Thiên Huyết Dạ. rồi lại không qua dám lên trước cùng nàng nói chuyện. thủ lĩnh là ám giả môn người tiến đến xem xét tiểu cách có vẻ có chút hoảng loạn. hắn nhìn nhìn thiên huyết dạ, mục lao ý bảo hắn tiếp tục nói tiếp. bọn họ lúc này đây không biết chấp hành cái gì nhiệm vụ, nơi này còn ở ánh trăng rừng rậm bên ngoài, lại đưa tới, đưa tới một đầu thánh vực đỉnh ma thú, xem tình huống chỉ sợ không ổn. thiên huyết dạ thấp mi, thật giống như phía trước phát sinh sự cùng nàng không có bất luận cái gì quan hệ giống nhau. mục lao đỉnh mày hơi trau Tuy nói nanh sói cùng ám giả môn xưa nay không có gì giao thoa, nhưng là cứ như vậy thấy chết mà không cứu giống như không quá hợp đạo nghĩa, nhưng kia thánh vực cấp bậc ma thú, nơi nào là bọn họ những người này dám đi trêu chọc, Chỉ sợ một không chú ý người không cứu thành, liền sẽ đắp thượng toàn bộ nanh sói. Hưu một đạo màu đỏ đạn tín hiệu phóng lên cao, mục san san nhìn đến kia màu đỏ, đột nhiên đứng lên, ra ra, đó là cung thần ca ca tín hiệu. Tiểu cô nương biểu hiện thật sự là sốt ruột, nàng lôi kéo mục lao tay. Nước mắt đều phải rớt ra tới giống nhau, thiên huyết dạ lại ở nghe được cũng thần kia hai chữ khi, hơi hơi một đốn. Nha đầu, hiện tại chúng ta ở chấp hành nhiệm vụ, hết thảy muốn lấy. Từ từ, kia cũng thần là người nào? Mục lao chính vì khó, thiên huyết dạ lại đánh gãy bọn họ nói, mục lao đang muốn giải thích, mục san san chạy đến thiên huyết dạ trước mặt nói, đồng diệt thần, ám giả môn thủ lĩnh, công tử, ngươi có thể cứu cứu bọn họ, đối. Mục san san lời nói còn không có nói xong, nàng chỉ cảm thấy đến một trận gió thổi qua. Thiên huyết Dạ đã biến mất ở tại chỗ, mọi người mặt lộ vẻ kinh ngạc, này công tử trọng đầu đến đôi liền một bộ sự không liên quan mình bộ dáng, như thế nào sẽ ở nghe được đồng diệt thần tên khi liền như vậy biến mất? Chẳng lẽ nàng cùng ám giả môn thủ lĩnh quen biết? Nếu quen biết vì sao lại sẽ tìm được hắn nanh sói? Đi, theo sau nhìn xem. Mục lao đối với phía sau người ý bảo, theo đi lên. Thiên huyết Dạ đứng ở nhánh cây phía trên, phía dưới đầy đất người bệnh, chỉ thấy kia trưởng nữ thân đôi rắn ma thú. Chính vẻ mặt cười nhạo nhìn trước mắt người, một cái có chút gầy yếu thân hình thiếu niên, trong tay cầm kiếm, trên người bị không ít thương, kia quật cương mặt, có thiên huyết giả quen thuộc dấu vết, nàng dưới vành nón khỏe miệng, nhẹ nhàng gợi lên, nàng rốt cuộc, tìm được bọn họ. Môn chủ, các huynh đệ chịu đựng không nổi, chúng ta hiểm hộ ngài mau bỏ đi lui đi. Ở cùng cũng thành bên người một người nam tử, cắn răng đối với đồng diệt thần nói. Các người đi, này mở đỡ xả trái tim ta cần thiết được đến, á quỷ thương thế không bao giờ có thể kéo xuống đi. Ha ha ha, muốn chạy. Vào buồn vương địa bàn, bừng tỉnh buồn vương ngọc đẹp, buồn vương muốn đem các ngươi tất cả đều biến thành nhất tinh mỹ tượng đá, xem ngươi này khuôn mặt nhỏ, ngươi nhất định sẽ trở thành buồn vương hoàn mỹ nhất tác phẩm nghệ thuật. Mở đờ xạ trên mặt tràn đầy châm trọc tươi cười, ngay sau đó chỉ thấy nàng đỉnh đầu phía trên kia từng hàng roi biến thành từng điều rất sống động con rắn nhỏ, mở to chúng nó kia huyết hồng xám mắt, nhìn về phía mọi người. Môn chủ mau nhắm hai mắt, cẩn thận. Tiên kia ám giả môn nhà thám hiểm Nhìn đến Mở Đở Xả muốn phóng thích thạch hóa ánh sáng, đột nhiên xông lên trước muốn che ở nàng trước mặt, đồng diệt thần muốn đẩy ra hắn, lại đúng lúc này, một đạo màu đen thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở hai người trước mặt, màu đen áo choàng đón gió dựng lên, đồng diệt thần khiếp sợ nhìn trước mắt người, kia quen thuộc sân mặt, kia hơi hơi gợi lên khỏe miệng, nàng cảm giác được toàn thân trên dưới ngăn không được run rẩy lên. Thiên huyết dạ nhẹ nhàng nâng ngẩng đầu lên, dưới vành nón kia quỷ dị huyết đồng trực tiếp đối thượng Mở Đở Xả kia vô số sông xá mắt, Mở đờ Xả phảng phất bị định trụ giống nhau. không thể nhúc nhích hiện tại này đôi tay vô pháp sử dụng huyễn kỹ bất quá đối phó ngươi dư giả trên tay bố đón gió dựng lên nháy mắt cặp kia đầu huyết long văn xuất hiện ở mọi người trong tầm nhìn ám giả môn người nhìn đến kia quen thuộc cơn ký đều kinh ở tại chỗ mà đồng diệt thần lại vào lúc này đột nhiên bưng kín miệng ước chế chính mình sắp hỏng mất cảm xúc vạn giải kia bị phong ấn huyết long văn phóng lên cao huyết sát phảng phất nhuộm đấm khắp phía chân trời mở đờ xạ căn bản không kịp bất luận cái gì phản ứng Toàn bộ thân mình liền bị trực tiếp xé nát, hết thể chỉ phát sinh ở trong ngay mắt, đương huyết long trở lại thiên huyết dạ trong cơ thể khi, tay nàng thượng, đã nhiều một viên đang ở nhảy lên trái tim. Nếu không phải mở đỡ xả thi thể hóa thành thạch phấn nằm trên mặt đất, mọi người cũng không dám tin tưởng chính mình nhìn đến, nhanh sói tin tưởng chính mình nhìn đến, nhanh sói người bao gồm thủ lĩnh ở bên trong đều nhịn không được xoa xoa hai mắt, cho rằng trước mắt phát sinh hết thể đều là ảo giác. Thiên huyết dạ quay đầu, đem trong tay trái tim đưa cho ám giả môn người. Ám giả môn người chỉ có thể ngốc ngốc tiếp nhận nàng trong tay mỡ đở xả chi tâm tay nàng thượng không có lây dính một chút máu tươi nhìn đồng diệt thần nhẹ nhàng tháo xuống mũ cũng thần đã lâu không thấy đồng diệt thần đỏ bừng hai mắt ở nhìn đến thiên huyết Dạ chân dung kia một khắc hoa một tiếng vọt vào thiên huyết Dạ trong lòng ngực gào khóc lên sư phó đồng diệt thần gắt gao ôm lấy thiên huyết dạ một phen nước mũi một phen nước mắt chung quanh ám giả môn thậm chí nanh sói người đều sôi nổi bị lôi cái ngoại tiêu lý nột đây là bọn họ Ám giả môn, môn chủ cái kia lạnh như băng sát phạt quyết đoán môn chủ hảo đừng khóc thiên huyết dạ bế lên đồng diệc thân đầu nhẹ nhàng lau trên mặt nàng nước mắt này nơi nào vẫn là lúc trước nàng nhìn đến ở mỡ đở xả trước mặt không sợ sinh tử nhất môn chi chủ vẫn là giống như trước đây động bất động liền ái rớt nước mắt người tay ai làm đồng diệc thần nhìn đến thiên huyết dạ kia tràn đầy thanh máu thảm không nỡ nhìn đôi tay hai mắt nháy mắt chừng đến huyết hồng thiên huyết dạ không thèm để ý cười cười ta chính mình làm không ai Sư phó ngươi lại gặp ta, ngươi như thế nào sẽ chính mình đem chính mình làm thành cái dạng này? Đúng rồi sư phó, a quỷ cùng ta ở bên nhau, nàng trong đêm tối môn, chỉ là đồng diệt thần nói nơi này ngừng lại. Các ngươi cùng nhau bị truyền tống tới rồi nơi này. Thiên huyết dạ kinh hỉ hỏi, nếu thật là như thế, kia có thể hay không ông ngoại bọn họ đều ở chỗ này? Không phải. Đồng diệt thần lắc lắc đầu, ta ở ánh trăng rừng rậm chấp hành nhiệm vụ khi gặp nàng, khi đó nàng bị mở đở xạ làm cho vết thương chống chất, nàng chân đã không thể động. thiên huyết dạ nghe đến đó trong mắt hiện lên một tia nguy hiểm quan mang bất quá không có việc gì có mở đở xạ trái tim nàng trên đùi thạch hóa liền có thể giải khai đồng diệc thần vui vẻ ôm thiên huyết dạ nín khóc mỉm cười đứng ở một bên mục san san lúc này còn chừng mắt tròn tròn mắt to nàng vẫn luôn cho rằng nàng cũng thần ngưng ca ca khả năng không thích nữ nhân cho nên trong mắt vẫn luôn không có nàng nhưng là nàng chưa bao giờ nghĩ tới đương có một ngày nàng cũng thần ngưng ca ca thật sự ở nàng trước mặt đĩnh đạc ôm một người nam nhân khi Cái loại này lực đánh vào, chỉ là người nam nhân này, thật sự mị kỳ cục, ngay cả nàng chính mình, cũng so ra kém hắn. Sư phó, ngươi đến này ánh trăng rừng rậm tới làm gì? Ngươi trước đó biết ta ở chỗ này. Thiên huyết dạ lắc lắc đầu, nói ra thì rất dài, ta nương yêu cầu tiền tài danh nghĩa tới này ánh trăng trong rừng rậm tìm một thứ, trở về lúc sau nói chuyện, trước đem á quỷ thương chưa khỏi. Ân. Đồng Diệc thần vui vẻ kéo thiên huyết dạ cánh tay. Liền Phảng phất một cái tiểu cô nương thấy được chính mình ngưỡng mộ đã lâu công tử giống nhau, ám dạ môn người đều có chút không thích đứng, huống chi nhanh sói người, chỉ là mọi người đều không dám ra tiếng, Thiên Huyết Dạ vừa mới biểu hiện ra ngoài thực lực, liền tính là ở thánh thành, chỉ sợ cũng chỉ có thần điện nhân tài có thể địch nổi. Phần 501. Ánh trăng dừng rầm hành trình, bởi vì cùng đồng diệp thần gặp lại bị đánh gãy, nhưng đối với Thiên Huyết Dạ tới nói, thu hoạch lại là lớn nhất, nàng không chỉ có tìm được rồi đồng diệt thần, tính cả Tây Võ quỷ cũng tìm được rồi. Hiện tại chỉ cần tìm được ông ngoại, cha huyền ca ca bọn họ hiện tại hẳn là đã cảm giác được linh hồn của nàng huấn ký, hẳn là thực mau cũng sẽ tìm tới, ra vực sâu, ở trên đại lục hành sự phương tiện đến nhiều, chỉ là hiện tại nàng yêu cầu mau chóng tìm được như vậy đồ. Vật, chữa khỏi trên tay thương, vô pháp sử dụng miễn ký, đối với một cái linh sư tới nói, đó là trí mạng. Trở lại ám Dạ môn, cùng cũng thành đem nanh sói người đấu pháp trở về, trực tiếp mang theo thiên huyết Dạ tới rồi tây võ quỷ nơi sân. Đương nhìn đến kia nằm ở trên giường, hai chân bị hoàn toàn thạch hóa nhân như khi, Thiên huyết dạ hai mắt hơi hơi nhíu lại, trên người hàn khí lạnh leo bước người. Chương năm Bạch phủ. Có chút tối tăm phòng, chỉ có một chản đèn dầu lập lòe tối tăm qua mang, hơi khai ngoài cửa sổ thổi tới một trận gió, kia ngọn lửa đón gió vũ động, phảng phất tùy thời muốn tắt giống nhau, thật giống như lúc này trên giường tây võ quỷ, tiếu lệ mặt bởi vì thống khổ có chút vặn mẹo vỡ ra làn ra phía dưới, có màu bạc phảng phất thủy ngân giống nhau vật chất ở lưu động. thoạt nhìn quỷ dị đến đáng sợ thiên huyết dạ hít sâu một hơi đi qua cùng cũng thành khóc tang khuôn mặt nhỏ một đoạn này thời gian gần nhất thiên huyết dạ không ở nàng bên người nàng vẫn luôn dùng kiên cường cùng lạnh nhạt võ trang chính mình thành lập ám dạ môn cùng tây võ quỷ gặp lại làm nàng ngắn ngủi vui vẻ một thời gian chính là mỡ đỡ xạ thành hóa làm tây võ quỷ thực mau lâm vào hôn mê chung nàng không thể không tưởng tận các loại biện pháp muốn tởi bỏ tây võ quỷ thành hóa không nghĩ tới lúc này đây ánh trăng dương dâm hành trình Làm nàng cùng nàng nhất kính yêu sư phó gặp lại, này đại khái chính là nàng phúc phận đi, nghĩ đến đây, nàng hốc mắt chung nước mắt lại một lần bao vây không được, chảy ra. Ám giả môn ở một bên người đều đầy mặt khiếp sợ, không thể tin được đó là bọn họ ngày thường cái kia sấm rền gió cuốn sát phạt quyết đoán lạnh leo môn chủ, cái này hắc ý, ý nhân đến tột cùng là người nào. Chỉ bằng nàng nhất chiêu đánh tan mở đỡ xả năng lực cùng cặp kia đầu huyết long, chẳng lẽ nàng chính là cái kia truyền thuyết. Không ai người dám lại lung tung phòng đoán đi xuống. bởi vì lúc này phòng độ ấm trở nên cực hạn lạnh nhạt thiên huyết dạ mặt lạnh liệt đến như hàn băng giống nhau ở nàng sốc lên chăn nhìn đến tây võ quỷ đã hoàn toàn biến thành cục đá nửa người dưới khi a quỷ như thế nào sẽ tới ánh trăng rừng rậm lại như thế nào hội ngộ thượng mở nở xạ thiên huyết dạ một ngữ xoa chung cùng cũng thành nguyên bản khóc tang được yêu thích cũng nháy mắt trở nên nghiêm nghị lạnh nhạt bệnh ra a quỷ giống như yêu nhân loại ta biết đến chỉ có nhiều như vậy ân thiên huyết dạ trong cổ họng chỉ hoặc ra này một chữ liền không có nói cái gì nữa lời nói nàng nhẹ nhàng vuốt mở tay võ quỷ trên mặt một sợi tóc đẹp lao nàng bởi vì thống khổ chảy ra mồ hôi như vậy thật cẩn thận tức khác toàn bộ phòng nội không có phát ra bất luận cái gì thanh âm phòng ngoại cùng Cung thành đứng ở thiên huyết dạ bên người ám dạ môn các tinh anh lúc này quy quy củ củ đứng ở hai người phía sau sư phó hiện tại có mở đở xả trái tim vui yìa sẽ có biện pháp chữa khỏi a quỷ thạch hóa kế tiếp ngài chuẩn bị làm gì ngài đi ánh trăng rừng rậm hẳn là không phải nanh sói những người đó nói thiếu tiền đi ân thiên huyết dạng ngẩng đầu nhìn về phía thánh thành tối cao phong kia tòa hoa lệ lâu đài ở thánh thành bất luận cái gì địa phương đều có thể độc tài nó phong tư liền phảng phất huyền phù ở đám mây thần điện giống nhau thần thánh huy hoàng sư phó chẳng lẽ ngài tưởng thượng thần điện cùng cũng thành có chút kinh ngạc lại cũng tại dự kiến bên trong nàng kinh ngạc là bởi vì thần điện thực lực dự kiến bên trong là bởi vì nàng quá hiểu biết thiên huyết dạ trên thế giới này có thứ gì là nàng sợ sợ hãi Năm đó sừng sững ở thiên linh đỉnh hồn thắp không thể nay thần ma thần điện lại như thế nào nàng rất mỹ lệ không phải sao chỉ là mỹ lệ sau lưng đều có chút xấu xí đồ vật bất quá tại đây phía trước chúng ta muốn trước giải quyết một chút sự tình sự tình gì cùng cũng thành có chút khó hiểu nhìn về phía thiên huyết dạng thiên huyết dạng khỏe miệng bứt lên một nụ cười liền phảng phất kia hoàng hôn mây tía giống nhau nguyệt hát phong cao ngươi không cảm thấy thích hợp làm một ít có ý nghĩa sự tình thiên huyết dạ biểu tình làm nghi hoặc cùng cũng thành nháy mắt biểu tình rộng rãi nàng đã quên nàng sư phó cũng không phải là cái gì thiện tra, thì vết tất báo có người khinh tới rồi bọn họ trên đầu bọn họ không đạo lý không phản kích lão lục nhìn thiên huyết dạ bối tay rời đi thân ảnh cùng cũng thành đầy mặt tươi cười la lớn ở cùng cũng thành phía sau một người thiếu niên đi rồi đi lên cung kính ôm tay nói Lão đại có cái gì phân phó kêu lên huynh đệ chộp vũ khí là lão đại lão lục mới vừa túi đầu ứng xong liền phát hiện không thích hợp lão đại đi chỗ nào a cùng cung thành ôm tay đầy mặt tươi cười đi bạch gia tối nay qua đi bạch gia liền không cần tồn tại a lão lục đầy mặt hoảng sợ bạch gia kia chính là thánh thành tam đại gia tộc trí nhất này đều không tính cái gì nó phía trên chính là thần điện chấp pháp đại tư tế đắc tội bạch gia tương đương đắc tội thần điện môn chủ đây là điên rồi sao cùng cung thành hư ca con tay nhỏ trong viện hạ tuyết từng mảnh từng mảnh nàng dẫm lên trong viện thiên huyết giả lưu lại giấu chân đi ra ngoài tới thần ma lâu như vậy rốt cuộc có thể không cần nghẹn quất ai đêm nay tuyết hạ đến thật đại a bạch ra hồng hồng hai cái đại đèn lồng ở phong tuyết trung lắc lư bạch phủ trước cửa kia hai đầu cực đại kỳ lân thú có vẻ vì phong lấm lấm khí phái mười phần hảo một bộ đại người giàu có ra bộ tịch hai gã binh lính thẳng tắp đứng ở cửa phong tuyết đã ở bọn họ trên người bao trùm thật dày một tầng bọn họ lại không hề sở rắc giống nhau như cũ thẳng tắp đứng ở nơi đó liền phảng phất hai tôn điều khác giống nhau một thân hắc y .E. thiếu niên đứng ở bạch phủ cửa phong tuyết thổi bay hắn màu đen trường bào, rũ tại bên người tay phảng phất ở đánh cái gì nhịp thủ vệ thấy hắn lưu lại đến lâu lắm đỉnh mày hơi hơi nhăn lại đang muốn tiến lên quát lớn lại phát hiện trước mắt giống như có thứ gì tới gần một mảnh thuần tịnh màu trắng đông tuyết kia mỹ lệ hoa văn đều rõ ràng có thể thấy được trong nháy mắt kia ngốc lăng huyết vẫn là tuyết Đã phân không rõ, bạo liệt đồng tử, vẩy ra huyết hồng, xái lạc ở màu trắng trên nền tuyết, hai cụ cường tráng thân hình, còn không có phát ra gầm lên giận dữ liền thẳng tắp ngã xuống. Tuyết ban đêm phảng phất tấu vang lên một khúc bi ca, cùng đại môn chỗ sâu trong kia vui mừng nhạc khúc hình thành đối lập. Máu tươi rơi tại hai bên thạch kỳ lân trên người, kia u ám đồng tử nháy mắt lập lòe ra một trận hồng quang. Hắc Y thiếu niên nhìn thấy này quỷ dị một màn, khoe miệng bứt lên một nụ cười. Kia hai đầu thạch kỳ lân, phảng phất sống lại đây. chúng nó nhìn về phía thiên huyết dạ ánh mắt dị thường hung ác nhai răng trợn mắt nhân loại vì sao tới nhớ ta chờ an bình thiên huyết dạ đi lên trước nàng từ áo đen chung vươn tay kia đầu thạch kỳ lần hơi hơi sửng sốt lại từ đối phương trên người cảm giác được một trận thân mật cảm giác đó là nguyên với huyết mạch thượng thân cận chúng nó nguyên bản là kỳ lân sơn thượng một đôi huynh đệ từ kỳ lân sơn lưu xuống dưới chơi khi bị nhân loại mạnh mẽ rút ra linh hồn hóa thành hai tôn cục đá vì nhân loại trông coi môn hộ chúng nó ý đồ phản kháng quá Nhưng trên người chú Pháp quá mức cường đại, bọn họ căn bản vô. Pháp chạy thoát. Thiên huyết dạ tay phục. Thiên huyết dạ tay phục ma thượng kỳ lân thú đầu, các ngươi tên gọi là gì? Khôn lâm, khôn thái. Hai đầu kỳ lân tay không hề phòng bị liền hộp ra tên của mình, chúng nó kinh ngạc nhìn đối phương, không biết vì sao, chúng nó phảng phất vô pháp chống cự tên này nhân loại, ngay cả năm đó kia bắt được chúng nó nhân loại cường giả, đều không thể lệnh chúng nó phun ra một chữ, bao gồm kỳ lân sơn tin tức. bị thiên huyết dạ sờ đầu vị kia là đệ đệ không thái nó phảng phất thực hưởng thụ loại cảm giác này thật giống như một con tiểu cầu giống nhau cỏ thiên huyết dạ lòng bàn tay người này rõ ràng lạnh như băng nhưng là nó lại cảm giác được một tia ấm áp cái loại này thật lâu không có cảm giác được quá ra ấm áp bảo bảo nếu là có người như vậy đáng yêu thì tốt rồi thiên huyết dạ khỏe miệng bứt lên một mả tấm áp tươi cười lúc này ở hắn phía sau tên kia mới vừa cùng cùng cũng thành nói xong bạch phủ thủ vệ linh thú khó có thể đối phó lão lục đã há to miệng Không thể tưởng tượng nhìn trước mắt một màn này, cùng cũng thành vô vô hán cảm, khép lại. Nói xong Cao Hưng phấn chấn chạy đi lên. "Sư phó, ngươi tính toán thu chúng nó sao? Nếu là Bảo Bảo đã biết có cùng nó thậm chí so nó đáng yêu hai tên ra hỏa cùng hắn tranh giành tình cảm, hắn cần phải không cao hứng." Thiên Huyết Dạ cười lắc lắc đầu, nàng bị băng vải bọc tay hơi hơi nắm thật chặt nắm tay, một giọt huyết lưu ra tới, nhỏ giọt ở hai đầu kỳ lân thú đỉnh đầu, một trận xương khói liền từ hai đầu kỳ lân thú đỉnh đầu tàn ra. Chúng nó chỉ cảm thấy đến kia cổ trói buộc chúng nó đổ vật từ thân thể trong vòng tiêu tán hầu như không còn, đây là có chuyện gì. Thiên huyết dạ cười mà không nói, nàng trong cơ thể vốn là có bảo bảo làm kỳ lân chi chủ kỳ lân tinh huyết, nàng cũng không có cởi bỏ này trận pháp năng lực, chỉ là dùng tinh huyết trở nên gây gắt kỳ lân thú bản thể linh hồn lực lượng, là chúng nó chính mình giải khai trói buộc chúng nó trận pháp. ân nhân, cảm ơn ngươi, khôn lâm, khôn thái không biết như thế nào báo đáp ngài đại ân đại đức. Hai đầu kỳ lân thú cao hứng chạy vội nhảy vòng quyền quyển, các ngươi là tưởng hiện tại hồi kỳ lân sơn. Vẫn là cùng ta cùng đi vào, tẩy tẩy nhiều năm như vậy bị nhân loại tù binh hoàn khí. Khôn lâm khôn thái hai huynh đệ sử sốt, chúng nó là cao ngạo kỳ lân thú, liền như vậy trở về buông tha những cái đó xấu xí nhân loại. Sao có thể? Ngao một tiếng kinh thiên động địa giống dẫn cắt qua phía chân trời, nhân loại thét chói hai gào giống thanh âm cũng đồng thời vang lên, trong đại sảnh tấu nhạc khúc nháy mắt đình chỉ. tất cả mọi người ngốc lăng nhìn một trắng một đỏ hai đầu cực đại kỳ lân đứng ở trong sân đường chúng nó giống giận biểu tình dữ tợn chúng nó dưới chân dẫm lên từng khối hộ vệ thi thể một thân hắc y thiếu niên từ chúng nó phía sau đi ra áo đen che khuất hắn mặt thấy không rõ bộ mặt thân điện một người áo bảo trắng thiếu nữ đột nhiên mở hai mắt nàng có thể cảm giác được nơi xa bạch gia bảo hộ kỳ lân chú pháp bị tẩy bỏ bạch phủ đã xảy ra chuyện sao đại sảnh chính phía trước ngồi chính là bạch gia gia chủ ở hắn góc phải bên dưới ngồi một người thiếu niên trên mặt từ đầu tới đôi không có bất luận cái gì cao hứng biểu tình hắn là bạch phủ nhị công tử bởi vì từ nhỏ kinh mạch tắc nghẽn vô pháp tu hành bị mạnh mẽ đuổi ra ra môn mấy ngày này không biết bị cái gì trời cho ân huệ cứ nhiên một lần nữa ngưng tụ thiên linh khí có thể lần thứ hai tu hành nay nhưng vui muốn chết bạch ra gia chủ bạch phủ đại thiếu bởi vì một lần ngoài ý muốn nửa người tàn tật nhị công tử trở về đúng là thời điểm cho nên bạch phủ rang đèn kết hoa Nên đón nhị công tử trở về, bạch phủ đại công tử buông xuống đầu, ngồi ở xe lăn phía trên, hắn giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve chính mình chân, không biết suy nghĩ cái gì, ngay cả trong sân phát sinh như vậy trọng đại sự cố, hắn đều không có ngẩng đầu, phảng phất hết thể đều cùng hắn không có liên hệ, mà bạch ra nhị. Công tử, lại ở nhìn đến hắc y thiếu niên kia một khắc, trên mặt rào rạt khởi hưng phấn biểu tình, kia không phải, kia không phải hắn ân công sao, người nào, cư nhiên dám đến bạch phủ nháo sự. trong đại sảnh ngồi thần ma tam đại môn phiệt chi nhất quản gia gia chủ vào lúc này đứng lên chỉ vào thiên huyết giả quát lớn nói quản gia cùng bạch gia hai đời liên hôn vẫn luôn chính là ngưu tầm ưu mã tầm mã này thần ma phía trên không biết kết phường làm nhiều ít nhận không ra người đến hoạt động nhưng cũng bởi vì hai đại môn phiệt liên hôn viễn cổ khiến cho thần ma phía trên trừ bỏ thần điện không có người dám trêu trọc quản gia ngay cả từng nay tam đại môn phiệt đứng đầu thần gia cũng không thể thần gia gia chủ Một thân bạch ý tuấn giật trung niên nam tử, ngồi ở sườn vị phía trên, hắn có kỹ thuật sắt rau quỷ dịu tạo hình gương mặt, lại đầu tóc hoa râm hắn nhìn trong sân hắc ý lì thiếu niên, cư nhiên sinh ra một tia thân mật cảm giác, cảnh này khiến hắn như mày, trong lòng không có tới bắt đầu vì hắc ý lì thiếu niên tình cảnh lo lắng. Thiên huyết dạ hơi hơi ngẩng đầu, lộ ra mặt nghiêng, nàng rối tay vuốt ve khuôn thái kia hỏa hồng sắc làn ra, nói cái gì đều không có nói, cùng cũng thành mang theo ám dạ môn người đi vào tới. chỉ vào kia ngồi ở phía dưới không nói một câu bạch gia đại thiếu nói bạch tĩnh lam ngươi còn nhớ rõ cái kia kêu, kêu tây võ quỷ nữ hay sao bạch gia đại thiếu bạch tĩnh lam ở nghe được tây võ quỷ tên khi rốt cuộc có một tia phản ứng quỷ nhi nàng ở nơi nào bạch gia thiếu ra kích động đến muốn từ xe lăn phía trên đứng lên lại bất đắc di chính mình căn bản vô pháp lúc ních cùng cũng thành nhìn bạch tĩnh lam phản ứng mới ở trong lòng hơi hơi thở phào nhẹ nhõm xem bạch gia đại thiếu phản ứng á quỷ trả giá còn không đến mức không đáng một đồng Ngươi không phải làm nàng đi cho ngươi lấy mở đờ xạ trái tim sao? Nàng đi, ngươi cảm thấy nàng hiện tại lại có thể ở nơi nào? Cái gì? Bạch tĩnh Lam đầy mặt khiếp sợ, hắn nghĩ tới nghi lui, theo sau quay đầu không thể tin tưởng nhìn về phía phụ thân hắn, kia cao cao tại thượng bạch gia gia chủ, phụ thân. Cái loại này cấp thấp vị diện tới lai lịch không do nữ tử, như thế nào có tư cách làm ta bạch gia trưởng tức? Nàng nếu ái ngươi, vì ngươi đi lấy kẻ hèn một cái mở đờ xạ trái tim lại tính cái gì? đã chết là nàng xứng đáng. À, ta muốn giết ngươi bạch tĩnh làm tê tâm liệt phế gào giống, hắn hai mắt đỏ bừng, hắn chỉ vào chính mình phụ thân, cả người từ trên xe lăn té xuống, kia bị thật dày thảm che khuất chân lộ ra ngoài ở mọi người trước mặt, hoàn toàn bị thạch hóa hai chân cứng đờ duy trì một cái tư thế, bởi vì từ trên xe lăn ngã xuống, trên đùi đã xuất hiện vết rách, trong đại sảnh tất cả mọi người ngây dại, không nghĩ tới bạch gia đại thiếu, thật sự bị mở đở xả biến thành hiện tại cái dạng này. Cái kia đã từng kinh diễm đại lộ thiên tài thiếu niên, hiện tại rõ ràng chính xác biến thành một cái phế nhân. Phần 502. Nghiệp chướng, ngươi cư nhiên phải vì. Cư nhiên phải vì một cái yêu nữ muốn giết ta cái này phụ thân. Bạch gia gia chủ sắc mặt xanh mét, hắn trước nay cũng chính mình nhi tử bất hòa, nếu như không phải hắn thiên phú dị bẩm, nếu không như thế nào sẽ mặc kệ hắn tùy hứng nhiều năm như vậy. Đang ngồi rất nhiều đều là thần ma phía trên đại môn hộ, như vậy nhặt tử, há có thể làm cho bọn họ nhìn chê cười? Ngươi tới, đem đại thiếu gia áp đi xuống giam giữ lên. Đứng ở một bên quản gia gia chủ, nhìn đến Bạch Tĩnh Lam chân khi, thật lâu không thể phản ứng. Thông ra, ngươi không phải nói thế chất chân thương cũng không lo ngại, này mở đờ xả thạch hóa ma chú, kia chính là cả đời tàn tật. Thanh Thanh gả cho hắn không phải. Quản gia sớm đã cùng Bạch gia liên hôn. Bạch Tĩnh Lam trước kia là thần ma số một thiên tài, chính mình nữ nhi xảo phải gả cho hắn hắn cũng nhạt thấy. Sau lại biết Bạch Tĩnh Lam nhập ánh trăng rừng dậm bị thương, tuy rằng tạm thời tàn tật. Nhưng là nghĩ đến còn có tốt khả năng, hơn nữa bạch ra cùng thần điện quan hệ, hắn cũng cảm thấy không sao, nhưng là hiện tại. Nay rõ ràng chính là một cái thiết sinh xôi phế nhân. Chính mình nữ nhi về sau gả cho hắn. Đừng nói hạnh phúc. Ngay cả nối roi tông đường chỉ sợ cũng là vấn đề đi. liền ở hai nhà rằng có khi, sân vang lên thanh âm, đêm nay tuyết thật đại a Mọi người theo tầm mắt xem qua đi, chỉ thấy kia vẫn luôn không có mở miệng hắc y hề thiếu niên, vươn bị băng vải cột lấy tay. tiếp theo rơi dụng đông tuyết lầm bầm lầu bầu nếu tuyết hạ đến lớn như vậy gia tăng điểm nhan sắc điểm suyết một chút đi thiên huyết dạ ngẩng đầu lộ ra áo choàng hạ kia trương khuynh quốc khuynh thành mặt tất cả mọi người bị nàng tư sắc kinh diễm chỉ có thần gia gia chủ phảng phất thấy được một kiện cái gì đáng sợ đồ vật giống nhau toàn thân ngăn không được run rẩy đột nhiên đứng lên trong đại sảnh người đều kinh diễm với thiên huyết dạ bề ngoài cũng không có phát hiện hắn này đột ngột hành động người thật to gan ngươi cho rằng ngươi là người nào Bạch gia cũng là người Dương ngoại địa phương. Kia quản gia gia chủ vốn là bởi vì Bạch gia lừa gạt che giấu tràn ngập tức giận, lúc này Thiên Huyết dạ một câu, càng là làm đến hắn hỏa khí có phát tiết phương hướng, hắn chuẩn bị ra tay thời điểm, lại phát hiện một đạo màu trắng thân ảnh chắn hắn trước mặt, đạo bao đón gió dựng lên, cùng màu trắng phong tuyết phảng phất hòa hợp nhất thể. Thân Vô Tâm, ngươi đây là muốn xen vào ta Bạch quản hai nhà sự sao? Thần gia gia chủ Thần Vô Tâm màu lam hai mắt nhàn nhạt nhìn thoáng qua quản gia gia chủ, quản sự nhiều Ta không công phu bạch quản các ngươi hai nhà sự, chờ ta xác nhận một việc, các ngươi như thế nào làm cùng ta vô can. Quản gia gia chủ bị thần vô tâm một ánh mắt nhìn đến thân mình run lên, thần vô tâm thực lực bọn họ là biết, chỉ có hắn cùng bạch gia gia chủ liên thủ mới có khả năng miễn cưỡng thắng qua, lúc này đắc tội hắn, nếu hắn phản chiến đến kia không biết danh hắc ý hệ nhân bên kia, chính là một kiện khó giải quyết sự tình. Thiếu niên, ta hỏi ngươi mấy vấn đề, loại này ngữ khí, không phải hỏi câu, cũng không phải thỉnh cầu. Liên phảng phất trưởng đối mệnh lệnh giống nhau kỳ quái nhất chính là thiên huyết dạ không có chút nào khó chịu cảm giác nàng ngầm đầu đi hướng trước ngươi hỏi ngươi là người phương nào thiên linh gọi là gì thiên huyết dạ thần vô tâm nghe được thiên huyết dạ tên hít sâu một hơi ngươi họ thiên thiên tuyệt tâm là gì của ngươi ông ngoại thiên huyết dạ trong lòng giống như cũng có so đo nàng đại khái đã biết trước mắt người thân phận khoe miệng bứt lên một nụ cười ngươi biết thần vô nhạc là ai sao biết Ta bà ngoại, thần vô tâm nhìn không trùng, khoe miệng gợi lên một nụ cười, hắn quay đầu nhìn về phía thiên huyết dạ, vậy ngươi biết ta là ai sao? Bố vợ công, ha ha ha thần vô tâm nghe được thiên huyết giả nói, ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha, hảo cháu ngoại, hôm nay có bố vợ công ở, ta xem ai dám khi dễ ngươi. Thần vô tâm, ngươi quản gia gia chủ không thể tin tưởng chỉ vào thần vô tâm, bạch gia gia chủ cũng rốt cuộc không thể bình tĩnh, từ kỳ lân thu cùng người áo đen kia vào cửa nháy mắt. Hắn liền vẫn luôn ở kéo thời gian, bạch linh nhi hẳn là đã thu được hắn thả ra tin tức, từ thân điện đến nơi đây, nhanh, chỉ là thần vô tâm biến cố, là hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Bố vợ công, đây là chuyện của ta, ngài ở một bên nhìn liền hảo, lời nói việc nhà sự tình, chờ lát nữa lại nói hảo sao. Hảo hảo hảo, không hổ là ta thần gia loại, có loại. Thần vô tâm vươn ngón tay cái, nhưng là đương hắn biết hắn có loại đại cháu ngoại là cái nữ nhi thân khi, trong lòng bóng ma diện tích lại là nhiều ít. thần vô tâm đi trở về tại chỗ ngồi xuống các ngươi nghe được ta cháu ngoại nói chuyện này thần ra sẽ không nhúng tay đương nhiên là ở các ngươi không có thương tổn đến ta cháu ngoại dưới tình huống bạch quản hai nhà một trận hát tuyến không thương đến ngươi cháu ngoại hợp lại ngươi mẹ nó là chờ chúng ta bị thương a Khôn lâm khôn thái thiên huyết dạ vương tay ở nàng bên cạnh khôn lâm khôn thái tiến lên chúng nó trên người phân biệt lượn lờ khởi hồng bạch hai sắc ngọn lửa khôn lâm kia màu trắng ngọn lửa làm đến chung quanh độ ấm cấp tốc giảm xuống mà khôn thái kia lửa đỏ làng ra, làm đến bị phong tuyết bao trùm đại địa lộ ra nó vốn dĩ bộ mặt. Hai đầu kỳ lân thú nhảy vào trong đám người, bạch ra thủ vệ các các bị đánh lui, trong thiên địa chỉ có máu tươi cùng khủng bố gào giống, cùng cũng thành cùng ám dạ môn người cũng giết đỏ mắt, thiên huyết dạ đi bộ đi hướng trước, đi tới đại sảnh ở giữa, nguyên bản khí thế kiêu ngạo quản gia gia chủ lúc này nhịn không được lui một bước, hắn không biết chính mình đang sợ chút cái gì, chỉ là không lý do chuẩn dạ thiên huyết dạ không để ý đến bạch gia gia chủ hoặc là quản gia gia chủ nàng đi đến kia bị thủ vệ giá bạch gia đại thiếu bạch tĩnh lam trước mặt đánh ra hắn nàng nhẹ nhàng nâng nâng tay kia giá bạch gia đại thiếu thủ vệ liền cảm giác thân thể một trận cứng đờ bạch tĩnh lam thân mình liền phải hướng trên mặt đất quăng ngã đi thân mình ở sắp tiếp xúc mặt đất kia một khắc lại đột nhiên khinh phiêu phiêu bay lên hắn bên người một đống đông tuyết quay chung quanh hắn lại không cảm giác được một tia rét lạnh ngươi phải rời khỏi nơi này sao bạch tĩnh lam nhìn thiên huyết dạ biểu tình thực nghiêm túc đi quỷ nhi nơi đó sao ta đi thiên huyết dạ mang theo bạch tinh lam đang muốn xoay người lại nghe đến một tiếng kêu gọi ân nhân thiên huyết dạ dừng lại bước chân xoay người nhìn về phía kia gọi lại nàng bạch gia nhị thiếu nàng hơi hơi nhịu nhữ mày trong đầu nhớ tới như vậy một khuôn mặt có việc bạch gia nhị thiếu hơi hơi sửng sốt hắn cũng không biết hắn muốn nói cái gì đó hắn hết thể đều là trước mắt người cho hắn nếu không phải ở cái kia tiểu con trả gặp ân nhân Hắn căn bản không có khả năng có một ngày có thể ngồi ở bạch gia chủ thính, nhưng là bạch gia tốt xấu là người nhà của hắn, là hắn quan hệ huyết thống, mặc kệ bọn họ như thế nào đối hắn, nhưng hắn không có khả năng trơ mắt nhìn bạch gia bị huyết tẩy, nhưng là hắn lại có thể làm chút cái gì. Đừng nói thực lực vô dụng, mà trước mắt người chính là hắn ân nhân A. liền giống như hắn tái sinh phụ mẫu giống nhau ân nhân. Từ từ, thiếu niên, ngươi cảm thấy ngươi cứ như vậy từ ta bạch gia đi ra ngoài. Khả năng sao? Bạch gia gia chủ sắc mặt xanh mét quát, Thiên huyết dạ khỏe miệng gợi lên một nụ cười, xoay người chậm rãi bóc chính mình ngũ, lộ ra kia trường Khuynh Quốc huynh thành mặt, còn có kia một đôi huyết sắc đồng tử. Chương 506 Thần điện thánh nữ, cặp kia yêu gia huyết đồng, tàn mát ra mị nhân tâm phách quang mang, thình thịch, thình thịch. Tính mịch tụi hồ liền tiếng tim đập đều nghe thấy, Bạch quản hai nhà gia chủ ở nhìn đến Thiên huyết dạ cặp kia huyết đồng khi, đều đột nhiên trừng lớn hai mắt, huyết yêu tộc, không phải hẳn là sớm đã diệt sạch sao? quản gia gia chủ phảng phất gặp được quỷ mị giống nhau sợ tới mức về phía sau thối lui bạch gia gia chủ chỉ là đường hoàng một lát liền nháy mắt bình tĩnh xuống dưới hắn tự hồ định liệu trước tựa hồ không chút nào sợ hãi kia ở đã từng thần ma đại lộ nhất lên tinh phong huyết vũ chủng tộc thiếu niên ngươi cảm thấy ngươi tới ta bạch phủ tạp song bãi còn vọng tưởng bắt quốc quyền tử liền như vậy rời đi không lưu lại điểm đồ vật thích hợp sao bạch gia gia chủ khỏe miệng gợi lên một mặt thị huyết tươi cười ba vị người mặc áo bào trắng người từ trên trời giáng xuống kia áo bào trắng phía trên điêu khắc bạch liên là thần điện thánh nữ tượng trưng ở thiên huyết giả phía sau thần vô tâm cũng nháy mắt cảnh giác dán hướng thiên huyết dạ sau lưng không nghĩ tới bọn người kia tới nhanh như vậy xem ra cửa kia hai đầu kỳ lân phong ấn cởi bỏ khi cũng đã kinh động bạch linh nhi thiếu nữ áo bào trắng theo gió phiêu động liền giống như thiên nữ giống nhau nàng mặt chăn xa che khuất lại như cũ ngăn không được nàng mỹ lệ cái loại này phát ra quan mang cũng cũng thành trở ám dạ môn người cũng không dám con mắt nhìn thẳng với nàng. Tham kiến thánh nữ, thánh nữ Thiên Thu Vạn Đại, Vạn Thọ vô cương. Bạch phủ trong vòng mọi người sôi nổi quỳ xuống đất hành thần ma trên đại lục nhất long trọng lễ nghi, ngay cả Bạch gia gia chủ cũng không ngoại lệ, đó là thần điện thánh nữ, tuy rằng chức vị ở thần điện đại tư thế giới, lại thật thật chính là một người dưới vạn người phía trên, Bạch gia sở dĩ có thể ở thần ma đại lục hành hành không bị ngăn trở, đơn giản là hán Bạch gia gia đời Bạch Linh Nhi cái này thiên tư thông tuệ nữ nhi. ba tuổi thức tỉnh linh mạch 4 tuổi liền bị thần điện đại tư tế mang đi 5 tuổi mở ra bẩm sinh huyết mạch giống nàng loại này thuần thánh hệ pháp sư đến bây giờ một người dưới vạn người phía trên địa vị trừ bỏ nàng không người có thể đảm nhiệm thiên huyết dạ không có quay đầu lại cũng không hề có chuẩn bị quay đầu lại chuẩn bị nàng tay nhẹ nhàng vẫy vây, phản phất là ở xem xét bạch tĩnh làm trạng huống hai chân thạch hóa đã nhiều năm nguyệt đúng là không thể nghịch chuyển ngay cả mở đỡ xả trái tim cũng vô pháp lại cứu trở về hắn cả đời này cũng chỉ có thể ở trên xe lăn vượt qua. Thiên huyết dạ tay vẫy vẫy, nàng mang theo Bạch Tinh Lam, trực tiếp liền từ thánh nữ bên người đi qua, ở thánh nữ bên cạnh áo bào trắng nam tử, vươn tay ngăn lại Thiên huyết dạ, "Thiếu niên, nhìn thấy ta thần điện thánh nữ, còn không quỳ bái." Tên kia áo bào trắng nam tử vừa mới nói xong hạ, liền nhìn đến màu đen ngọn lửa ở hắn kia vươn cánh tay phía trên bốc cháy lên, hắn mặt mày hơi chau, lại bình tĩnh vận khởi huyết lực, một cổ rét lạnh hơi thở từ thân thể hắn trong vòng phát ra mà ra. liền phản phất từ thâm hàn chi cốc mà đến giống nhau, màu đen ngọn lửa dập tắt trong nháy mắt, một cổ màu lam thánh diễm lại thứ ở trên tay hắn bốc cháy lên. Đây là? tên kia áo bào trắng nam tử trên mặt rốt cuộc xuất hiện ra một mặt kinh hoàng biểu tình, ngay cả kia mang theo khăn che mặt bạch linh nhi, mặt mày cũng nhịn không được xúc động. Hàn băng thánh diễm. Một khắc danh áo bào trắng nam tử tiến lên, trong mắt đồng dạng có kinh hoàng biểu tình, sao có thể? Thánh nữ? Thân vô tâm tiến lên, đêm nhi chính là ta thần gia đích truyền huyết mạch. Hán kế thừa đời trước thánh nữ nhất thuần tịnh huyết mạch. Ha ha ha, Trang Bạc, thấy Hàn băng Thánh Diễm như thấy thánh nữ, ta nhớ rõ đây là thần điện quý củ, ngươi cảm thấy nên quỷ lệ chính là ai. Tên kia danh gọi Trang Bạc hộ pháp, quay đầu, nhìn về phía Kim Nguyệt, Hàn băng Thánh Diễm, chỉ biết xuất hiện ở thần điện thánh nữ trên người. Bạch Linh Nhi có thể bị đại tư tế mang về thần điện, đó là bởi vì trên người nàng kia chợt lóe mà hiện Hàn băng Thánh Diễm, mà này Thánh Diễm lại lần nữa xuất hiện ở một người khác trên người. hơn nữa vẫn là một người huyết yêu tộc bực này đại sự chỉ sợ đã không phải bạch mọi nhà vụ sự mà thôi cần thiết nhanh chóng bẩm báo đại tư tế trang bạc đối với thiên huyết giả cung kính không người tử xoay người liền biến mất không thấy bạch linh nhi đi lên trước nàng nhìn thiên huyết dạ ngược lại nhìn về phía nàng đại ca nàng hơi hơi khuất khuất thân mình xem như chào hỏi đại ca nếu ngươi nguyện ý linh nhi mang ngươi thượng thánh phong dùng nước thánh gột rửa qua thân mình liền tính là mở đỡ xả người rửa, cũng có thể khỏi hẳn Bạch Tĩnh Lam nhìn chính mình muội muội hắn xảy ra chuyện đến bây giờ, hắn cái này muội muội chưa bao giờ hiện thân quá, cũng chưa bao giờ biểu hiện ra một đinh điểm quan tâm, có lẽ là từ nhỏ tách ra duyên cớ, hai huynh mội cảm tình rất là đạm bạc. Bạch Tĩnh Lam muốn nói lại thôi, Bạch Linh Nhi căn bản không đợi hắn nói chuyện, ngược lại nhìn về phía Thiên Huyết Dạng, vị này rất là lạ mặt, không biết ta Bạch Phủ như thế nào đắc tội ngài. Thủ vệ thần thú bị ngài giải phóng, Gia Yến cũng loạn đến rối tinh rối mù, còn muốn mang đi bổn tọa đại ca, như vậy. giống như không thể nào nói nổi đi. Bạch Linh Nhi thoại cương nhất là hạ, một cổ khủng bố hơi thở từ thân thể của nàng trong vòng tràn ra, hảo không nguyện chuyển hướng thiên huyết dạ tập kích mà đi. Kim Nguyệt thấy thế, lớn tiếng muốn ngăn cản, "Thánh nữ không thể, vị này thiếu niên thân mang Hàn Băng Thánh Diễm, ở không có xác nhận phía trước, trừ bỏ đại tư tế không có người có thể động nàng." Bạch Linh Nhi hai mắt một ngừng, tay nàng vung lên, Kim Nguyệt thân mình liền không thể nhúc nhích, bổn tọa muốn liệu lý ra sự, kim hộ pháp không tiện nhúng tay. Thánh thành ai không biết ta 3 tuổi khi linh lực thức tỉnh, bổ tọa là này thần điện độc nhất vô nhị thánh nữ. Hơn nữa ai đều biết, Hàn Băng thánh diễm mãi cực hạn lãnh diễm, trừ bỏ nữ tử ở ngoài, nam tử căn bản vô pháp có được, này nơi nào tới hằng giả. Khiến cho các ngươi mất đúng mực. Thiên huyết dạ quay đầu, Bạch Linh Nhi phát ra kia cổ huyết lực, phản phất đối nàng không hề ảnh hưởng giống nhau, cũng thần. Thiên huyết dạ tay chỉ là nhẹ nhàng đẩy, Bạch Tĩnh Lam thân mình liền hướng về đồng diệc thần phương hướng bay đi, đồng diệc thần một phen tiếp được hắn. Bạch Linh Nhi thẹn quá thành giận, phải biết rằng nàng thi triển cấm chế, trừ bỏ đại tư tế, đến nay không người có thể phá giải, mà trước mặt thiếu niên, lại phảng phất làm lơ nàng giống nhau. Đây là nàng không thể chịu đựng. ở nhìn đến thiếu niên trên người Hàn băng thánh diễm kia một khắc, nàng biết mẫu thân đã từng cùng nàng nói qua người. Kia đã trở lại, cái kia đòi nợ người, đã trở lại, nàng không cho phép, cũng không cho phép, nàng mẫu thân cho nàng thật vất vả đổi lấy hết thảy, liền như vậy hóa thành hôi phi bằng nước. Phần 503 Năm đó cái kia bí mật, liền theo nữ nhân kia hoàn toàn bị chôn diệt liền hảo. Người này, hôm nay cần thiết chết ở chỗ này, ở đây bất luận kẻ nào, đều mơ tưởng đi ra bạch ra đại viện. Bạch Linh Nhi trong lòng có so đo, ánh mắt cũng càng thêm tàn nhẫn, nàng đôi tay nhanh chóng kết ấn, Linh giới. Thánh nữ, không thể. Thánh nữ, không thể nhìn thấy Bạch Linh Nhi hành động, kim hộ pháp trừng lớn hai mắt. Thánh nữ là muốn tất cả mọi người bị đóng băng ở chỗ này, hơn nữa bao gồm hắn ở bên trong. hắn tựa hồ nghĩ tới cái gì khả năng tính cái kia đại tư tế từ lúc bắt đầu liền không giải được bí ẩn vào lúc này tựa hồ có một ít mơ hồ đáp án không thể thiếu niên này tuyệt đối không thể lấy chết ở chỗ này thẩm phán lĩnh vực tách một cái mơ hồ thần tượng xuất hiện ở bạch linh nhi phía sau kia cổ cực hạn khủng bố rét lạnh làm đến ở đây mọi người phun ra hơi thở đều rõ ràng có thể thấy được thần vô tâm nhìn kia quen thuộc thần tượng trong mắt có không biết tên cảm xúc ở chuyển động đó là nàng nguội nguội thần tượng từng nay nàng Ở cùng ma tộc chiến trường phía trên, cũng thi triển quá một lần, Bạch Linh Nhi thần tượng tuy rằng so sánh với nhỏ yếu rất nhiều, nhưng kia thật là quang minh thần giống, thần điện, hóa thân, quang minh nữ thần hóa thân. Thiên huyết dạ nhẹ nhàng ngừng đầu, nhìn kia với nàng tới nói cũng vô cùng quen thuộc thần tượng, nàng trong mắt, không có những người khác sợ hãi, phản phất để lộ ra một tia vui sướng, Bạch Linh Nhi trong lòng hử lệnh, nàng thần tượng tuy rằng không phải hoàn toàn thể, nhưng là muốn giết người, cũng đã vậy là đủ rồi. nô lấy thần điện thứ một một thế hệ thần nữ thân phận mệnh lệnh nữ sở thẩm phán có có tội người nguyện bọn họ linh hồn có thể được đến tinh lọc giải thoát bạch linh nhi chú pháp mới vừa vừa nói xong nàng phía sau thần tượng phát ra một cổ lộng lây quan mang ở bạch phủ trong vòng mọi người đều cảm giác được thân thể trong vòng phảng phất có thứ gì ở ca, ca ca vang lên đó là bọn họ nội tạng kết băng thanh âm bạch linh nhi khỏe môi treo lên tươi cười nàng muốn nhìn đến trước mặt kia lớn lên so nàng còn xinh đẹp thiếu niên trên mặt thống khổ biểu tình Ai biết không ngừng nàng, ngay cả nàng mang đến những người đó, đều cùng không có việc gì. Giống nhau, như cũ đứng ở tại chỗ, chỉ có bạch phủ cùng quản gia mang đến những người đó, một đám thống khổ ngã xuống đất. Đây là có chuyện gì? Chuyện này không có khả năng. Bạch Linh Nhi khăn che mặt hạ mặt trở nên có chút dữ tợn, ngay cả Kim Hộ Pháp, cũng đầy mặt kinh ngạc, bị Linh giới vây khốn người, căn bản vô pháp thoát đi thẩm phán, trừ phi thể sắc và tinh thần thật sự thuần tịnh như tuyết trắng, hoàn toàn không có lây dính quá huyết tinh người. Nếu không căn bản vô pháp tránh được thần tượng pháp nhãn. Thiên huyết dạng ngầm đầu, nhìn kia quen thuộc thần tượng, nàng mở miệng nói câu đầu tiên từ Bạch Linh Nhi trình diện sau nói, ta còn chưa bao giờ có, dùng loại này góc độ xem qua thần dực bộ dáng Thật sự thực mỹ. Này đột nhiên không đâu vào đâu một câu, Bạch Linh Nhi lại toàn bộ bộ mặt vặt mèo kim hộ pháp càng là toàn thân run rẩy thần dực. Thần dực, đó là... Đó là chỉ có thần điện trung tối cao chấp pháp giả mới biết được tên, đó là... Quang Minh Chi Thần vì hóa thân thành thần phía trước tiên Húy. mà trước mắt thiếu niên lại thẳng hô kỳ danh huy, hơn nữa là ở tối cao thẩm phán trong lĩnh vực thẳng hô Quang Minh Chi Thần tiên Húy, hắn cư nhiên không có đã chịu thiên phạt. Không, nay không phải quan trọng nhất, quan trọng nhất chính là hắn như thế nào sẽ biết Quang Minh Chi Thần tiên Húy? Ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi cư nhiên dám thẳng hô Quang Minh Chi Thần tiên Húy bạch linh nhi tựa hồ rốt cuộc vô pháp ngụy trang nàng thánh nữ hình tượng, nàng nghĩ tới nhất tác liệt. Người này khả năng cùng người kia quan hệ phỉ thiện, nhưng là, trước mắt tình huống, đã siêu thoát rồi nàng có thể khống chế phạm vi. Cần thiết chết, người này cần thiết chết ở chỗ này, liền tính dùng hết toàn lực, phế bỏ chính mình nửa người công lực. Phía trước hết thảy, bất quá đều là ngươi hào thuật, bổn tọa mặc kệ ngươi là như thế nào làm được, khinh nhờn quang minh chi thần, ngươi sẽ phải chết, bổn tọa cũng không tin, bằng ngươi một lần huyết yêu, có thể ngăn cản được trụ. Huyễn thần buông xuống. Bạch Linh Nhi nhanh chóng kết tấn. Nàng phía sau thần tượng phát ra một trận quan mang, nàng mặt cũng bắt đầu trở nên hư vô mở mịt lên, khủng bố mà thần thánh hơi thở, tàn sát bừa bãi toàn bộ không gian, kim hộ pháp muốn ngăn cản, cũng đã không còn kịp rồi, đây là thánh nữ tuyệt chiêu, liền tính thiếu niên này trên người tràn ngập hắn không giải được bí ẩn, hắn cũng không kịp ngăn trở. Ha ha! Thiên huyết dạ cấp Bạch Linh Nhi trả lời, chỉ là nhẹ nhàng hai chữ. linh 507, đại kết cục đêm trước. Người cười cái gì? Bạch Linh Nhi bộ mặt vặt vẹo. Cùng phía sau Quang Minh thần giống hình thành tiên minh đối lập, Thiên Huyết Dạ nhìn về phía nàng, "Nếu ngươi xem người khắc phục chế chính mình đồ vật, ngươi có thể hay không cảm thấy buồn cười?" "Ngươi có ý tứ gì?" Bạch Linh Nhi đã bị tức giận bao vây, nàng không hề có phát hiện, nàng phía sau thần tượng Quang Mang đã càng ngày càng ảm đạm, ngay cả nàng vừa mới thi hạ thẩm phán lĩnh vực cũng dần dần bắt đầu mất đi hiệu lực. Huyền thần buông xuống, cũng không phải là ai đều có thể làm được, "Thánh nữ." Thiên Huyết Dạ "Thánh nữ" hai chữ phảng phất là đối bạch linh nhi châm trọng, huyễn thần còn ở ta huyễn linh không gian nội ngủ như thế nào cho người buông xuống thiên huyết dạ vươn tay ánh mắt một ngưng bạch linh nhi phía sau quang minh thánh tượng nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tam hơi bạch linh nhi đẩy mặt sợ hãi cùng sợ hãi nàng cảm giác được nàng thánh lực phản phất bị thu về nàng linh lực cũng phản phất trong nháy mắt bị người rút cạn trước mắt thiếu niên này hắn không phải người là ma quỷ không thuộc về lực lượng của ngươi ta liền trước thế nàng thu về thiên huyết dạ nắm tay thần dực ở ngủ say trước cố ý dặn dò nàng đi trước thánh thành thần điện mà nàng cấp không thể kết ấn sử dụng huyễn quyết nàng lưu lại vũ khí bí mật đó chính là đối quang minh thần điện có tuyệt đối quyền lên tiếng thần khí một trận bạch quang ở thiên huyết dạ trên tay tập kết một phen một mét lớn lên quyền trượng xuất hiện ở tay nàng trung chỉ là trong nháy mắt liền biến mất không thấy mà bạch linh nhi thánh lực cũng đều là bị này quyền trượng hấp thu mà đi quang minh quyền trượng kim hộ pháp đã hoàn toàn quỳ xuống hắn trong mắt chỉ có cúng bái Bạch Linh Nhi suy sút ngồi dưới đất, nàng biết hết thảy đều hủy hoại, nàng thật vất vả đổi lấy hết thảy đều đã hủy hoại. Bạch Gia Gia chủ cùng quản gia Gia chủ ngã trên mặt đất, đã hoàn toàn bất tỉnh nhân sự, sống hay chết không người biết hiểu. Thiên Huyết Dạ mang theo một đám người rời đi Bạch phủ khi, chỉ có Bạch Linh Nhi quỳ trên mặt đất, trong miệng không ngừng nói đều hủy hoại, hết thảy đều hủy hoại. Thiên Huyết Dạ cũng không có đi theo đồng diệt thần đám người trở lại Ám dạ môn, mà là ngược lại đi theo thần vô tâm đi thần gia. thần ra sau núi một cái bị hàn băng đóng băng trong sân động một đầu tóc bạc lão nhân ngồi ở kia bị đóng băng quan tài trước thiên huyết dạ nhìn đến kia quen thuộc bóng dáng nhịn không được hô lên thanh ông ngoại lão nhân quay đầu kia mặt mày còn không phải là ở hồn tháp đại chiến cùng thiên huyết dạ thất lạc thiên tuyệt tâm sao đêm nhi thiên tuyệt tâm tựa hồ còn có chút không dám xác định cùng ngày huyết đêm đi lên trước khi hắn trong mắt nước mắt rốt cuộc bao vây không được tiến lên ôm chặt lấy thiên huyết dạ ông ngoại rốt cuộc chờ đến người đêm nhi Mau đến xem xem ngươi bà ngoại." Thiên Tuyệt Tâm mang theo Thiên Huyết Dạ tiến lên, kia ngủ ở thủy tinh quan tài trung nữ nhân, dung nhan như cũ, liền phảng phất ngủ rồi giống nhau. Thiên Huyết Dạ chưa bao giờ gặp qua chính mình bà ngoại, kia trong truyền thuyết thánh nữ thần vô nhạc, Thiên Tuyệt Tâm cuộc đời này yêu nhất nữ nhân. Bà ngoại nàng. Thiên Huyết Dạ có chút thương cảm, tuy rằng trước đó nàng liệu đến một ít cái gì, nhưng là thật thật nhìn đến chính mình bà ngoại, nàng lại vẫn là có chút nhịn không được. Không, ngươi bà ngoại nàng cũng chưa chết. Nàng chỉ là bị người rút ra thần hồn, chỉ cần chúng ta tìm về nàng thần hồn, nàng liền được cứu rồi. Rút ra thần hồn là ai? Thiên huyết dạ ánh mắt có chút lạnh băng, phải biết rằng rút ra một người thần hồn, so giết chết nàng còn muốn ngon độc. Thần hồn ly thể, mỗi ngày như du hồn tại thế gian du đãng. nếu thần hồn bị người giam cầm, dùng làm một ít mặt khác sử dụng, kia hậu quả càng là không dám tưởng tượng. Hơn nữa thần vô nhạc loại này cấp bậc thần hồn, căn bản không phải người bình thường có thể cho nàng rút ra đến tuột cùng là ai? Trước mắt mới thôi cũng không rõ ràng đối phương thân phận, chỉ cần cái vui còn có đến hơi thở cuối cùng, ta liền sẽ tìm về nàng. Thế nàng báo thủ. Thần vô tâm đau lòng nhìn chính mình muội muội, từ nhỏ đến lớn, hắn thương yêu nhất chỉ có hắn như vậy một cái duy nhất muội muội. Đúng rồi, đêm nhi, lúc trước kia đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi liền tính kế thừa cái vui thánh lực, cũng không có khả năng đối mặt thần điện đương nhiệm thánh nữ, như vậy dễ dàng liền giải quyết. Hơn nữa ngươi như thế nào sẽ có thần điện thất truyền đã lâu quang minh quần trượng? Này đó ta về sau cùng các ngươi giải thích, hai vị ông ngoại, bố vợ công, ta muốn về trước ám giả môn một chuyến, có một số việc cần thiết mau chóng chuẩn bị, hiện tại ta vô pháp sử dụng huyết lực, ở kinh động những người đó phía trước, ta cần thiết trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Những người đó, thiên tuyệt tâm thần vô tâm hai người nhìn thiên huyết dạ rời đi bóng dáng, đều nghi hoặc nhìn lẫn nhau, đêm nhi đến tuột cùng đang nói chút cái gì. vì cái gì bọn họ một câu đều nghe không hiểu từ thần ra đi ra ngoài thiên huyết dạ vẫn chưa trở lại ám dạ môn mà là lại lần nữa đi tới ánh trăng rừng rậm nếu nàng cùng thiên tuyệt tâm hai người nói nàng muốn tới ánh trăng rừng rậm không nói được hai người khẳng định sẽ ngăn cản nàng hoặc là muốn đi theo đi trước kia liền sẽ phiền toái đến nhiều ở nàng bên người nhất hồng nhất bạch hai chỉ kỳ lân chính phe phẩy cái đôi lắc lư thiên huyết dạ nhìn chính mình đôi tay nàng cần thiết nhanh hơn tiến độ được đến đầm lầy nữ vu tinh huyết khôi phục chính mình bị phản phệ đôi tay đã tới một lần nàng ngửa quen đường cũ sở tiến ánh trăng rừng rậm lúc này đây bởi vì có khôn lâm hai huynh đệ dẫn đường không có ám giả muôn người thiếu rất nhiều phiền thoái ánh trăng rừng rậm chỗ sâu trong có một cổ ăn mòn xú vị cảnh khô lạn diệp tùy ý có thể thấy được một chân dẫm đi xuống mãn chân đều là nước bùn thoạt nhìn phá lệ ghê tởm hủ bại che trời cự một phảng phất một cái mê cung thiên huyết dạ mang theo khôn lâm hai huynh đệ đi ở trong đó nửa ngày cũng không tìm được đường ra đây là đầm lầy nữ vu mê cung trước kia nghe đại nhân nói qua một khi vào được liền đi không ra đi thẳng đến ngươi lạn thành một đống bùn lầy Khôn thái bộ dáng có chút hàng hậu có chút ngây ngốc hắn nhảy nhót ngoài miệng nói lại giống như một chút cũng không lo lắng từ mê cung chung đi không ra đi khôn lâm không thích chân đạp lên đầm lầy chung cảm giác hắn dưới chân theo hắn bước chân ngưng kết thành từng khối hàn băng nhưng là nháy mắt liền bị đầm lầy hủy diệt không thấy thiên huyết dạ đi ở này đó khô một chung nàng tuy thời chú ý chung quanh động tĩnh nàng vô pháp kết ấn cùng đầm lầy nữ vu như vậy xảo trá sinh vật giao tiếp vẫn là tiểu tâm một chút cho thỏa đáng đi đến một cây rõ ràng so cái khác khô một muốn tiểu thật sự nhiều cây có trước thiên huyết dạ dừng bước chân đầm lầy nữ vu ngươi xuất hiện đi ta có một bút giao dịch muốn cùng ngươi nói không biết ngươi có nguyện ý hay không thiên huyết dạ thanh âm ở trong trời đêm quanh quẩn chu âm ở trong trời đêm quanh quẩn chung quanh lại không hề bất luận cái gì đáp lại nàng nhẹ nhàng kéo kéo khoe miệng từ phục ma trung lấy ra một lọ màu xanh biết chất lỏng tia thuần túy sinh mệnh hơi thở nháy mắt tại đây hủ bại không gian chung quanh quẩn chung quanh khô mục phảng phất cũng có một tia khởi tử hồi sinh bộ dáng sinh mệnh quỳnh tương một tia có chút khàn khàn cùng khủng bố thanh âm ở trong trời đêm vang lên nhưng vào lúc này một đạo màu xanh lục bóng dáng từ kia căn rất nhỏ cây cột chung phiêu ra nó chung quanh mang theo một cổ thanh tưởi khôn thái trực tiếp dùng hai chân manh manh bưng kín cái mũi hoa đi khôn lâm này so ngươi lạn chân hương vị còn muốn xú khôn lâm còn lại là đầy mặt chán ghét biểu tình ái sạch xe nó thật sự tưởng nhanh lên rời đi cái này dơ bẩn địa phương một viên cũng không nghĩ đại đi xuống màu xanh lục bóng dáng quay chung quanh thiên huyết dạ bay một vòng phảng phất ở tìm hiểu cái gì mà xuống một khắc nó về tới cây cột kia trong vòng cây cột phảng phất quê quơ ảo ảnh hiện lên thân khoác là khô nữ nhân xuất hiện ở thiên huyết dạ trước mặt nàng mặt có chút gồ ghề lối lõm có chút mủ dịch đều từ bên trong chảy ra nhất khủng bố chính là nàng xương sườn phảng phất lớn lên ở thịt bên ngoài thoạt nhìn phá lệ ghê tởm hàng thật giá thật sinh mệnh quỳnh tương bất quá thiếu niên ngươi rất có dũng khí cư nhiên dám đến địa bàn của ta tới cùng ta làm giao dịch đầm lầy nữ vu đi đến thiên huyết dạ bên người thật sâu hít một hơi ta có thể ngửi được ngươi bị thực trọng thương liền tính là thân thể chưa đã chịu bị thương nặng phía trước ngươi đều không phải đối thủ của ta huống chi hiện tại ta hoàn toàn có thể giết ngươi lại lấy sinh mệnh quỳnh tương chậm rãi hưởng dụng đầm lầy nữ vu liếm liếm đầu lưới màu xanh lục đồng tử tràn đầy tham lam bất quá ta thực thưởng thức ngươi dũng khí vậy để cho ta tới nghe một chút ngươi muốn cùng ta làm cái gì giao dịch đầm lầy nữ vu thân hình nóng lên nàng đã từ thiên huyết dạ bên người rời đi không biết khi nào nàng đã ngồi ở một phen đầm lầy bùn đen bía ảo mà thành ghế trên tiểu chân bắt chéo nhìn thiên huyết dạ thiên huyết dạ chậm rãi giải khai đôi tay thượng băng vải lộ ra kia như máu tàu đáng sợ vết thương ta thi triển cấm thuật đôi tay đã chịu bị thương nặng vô pháp lại sử dụng huyết lực ngay cả ta tái sinh tri lực cũng vô pháp chữa trị Ta yêu cầu ngươi trợ giúp. Phần 504. Tê đầm lầy nữ vu trong miệng phát ra giống như lưới rắn thanh âm. Nàng nhìn Thiên Huyết dạ trên tay kia đàn sen vết thương, ngay sau đó lại lần nữa xuất hiện ở Thiên Huyết dạ bên người, hồng hồng đầu lưỡi, trực tiếp liếm thượng Thiên Huyết dạ tay. Ngay sau đó nàng cả kinh nhanh chóng về phía sau thối lui. Nay cổ phá hư chi lực, ngươi đến tột cùng sử dụng cái gì cấm thuật? Long Phượng Tinh huyết hơn nữa huyết yêu tộc tái sinh năng lực đều không thể khôi phục. Ngươi cảm thấy ta dựa vào cái gì có thể trợ giúp ngươi? không trên thế giới này trừ bỏ ngươi không ai có thể giúp ta cho nên ta mới đến đến nơi đây tới cùng ngươi hoàn thành này bút giao dịch chính như ngươi biết ta tắm gội quá long huyết uống qua phượng dịch càng là có huyết yêu tộc mạnh mẽ nhất tái sinh năng lực thế gian mạnh mẽ nhất thân thể nhưng là cấm thuật phong ấn ta bộ phận năng lực ta đôi tay đã không thể hủy diệt cũng vô pháp tái sinh ta yêu cầu ngươi một dọn tinh huyết hơn nữa là trong lòng nhất tinh hoa kia một dọn kia tuyệt đối ăn mòn chi lực tinh huyết đem ta đôi tay hoàn toàn phá hủy phá hư bị cấm thuật hủy diệt thịt nát một lần nữa tái sinh ta tinh huyết đầm lầy nữ vu rảo hoạt rảo quyệt mặt nháy mắt trở nên dữ tợn nàng đột nhiên xông lên trước khôn lâm khôn thái nháy mắt che ở nàng trước mặt lại trực tiếp bị một cổ khủng bố ăn mòn chi lực văng ra nói ai nói cho ngươi ta tinh huyết có thể chứa khỏi ngươi đôi tay thiên huyết giả kéo kéo khoe miệng trong miệng nhẹ nhàng hộp ra mấy chữ kia bộ mặt dữ tợn đầm lầy nữ vu trực tiếp bị dọa đến về phía sau thối lui minh vương làm ta tham hỏi ngươi vạn năm trước kia chỉ chỉ biết nhảy nhót tiểu hết xanh hiện tại còn nhớ rõ năm đó mạnh bà sơn mạnh bà sơn đầm lầy nữ vu trừng lớn hai mắt là minh vương minh vương làm ngươi tới lấy ta trong lòng huyết đầm lầy nữ vu phảng phất nghĩ tới thứ gì nàng sợ tới mức muốn rời đi thoát đi thiên huyết dạ lại căn bản không cho nàng cơ hội Tạch tạch tạch chung quanh thân cây phía trên một đám kỳ dị màu đỏ phù văn dần dần sáng lên kết giới đây là khi nào thiên huyết dạ nhẹ nhàng cười cười ở ngươi xuất hiện phía trước Chúng ta ở chỗ này đi loanh quanh khi vẽ ra, không thể kết ấn thật sự thực phiền vãi đâu. Ngươi có thể giúp giúp ta sao? Đầm lầy nữ vu đầy mặt sợ hãi, nàng đương nhiên không phải bởi vì trước mắt thiên huyết dạng, mà là kia từ đầu tới đôi căn bản là không có xuất hiện quá minh vương, phệ không biết năm đó đến tột cùng như thế nào khi dễ quá cái này thanh minh hiển hách đại nữ vu, cư nhiên đem nàng biến thành một con đít xanh, 500 năm sau mới giải khai phong ấn, từ nay về sau, này đầm lầy nữ vu trở lại ánh trăng rừng rộng. không còn có dám bước ra đi một bước nếu ta cho ngươi ta máu đầu quả tim ta vô lực sẽ hao tổn ta hiện tại thật vất vả duy trì hình người liền tính là minh vương mệnh lệnh ta cũng vô pháp vâng theo ngươi yên tâm ngươi chẳng những sẽ không có bất luận cái gì tổn thất uống lên này bình sinh mệnh quỳnh tương tinh hoa ngươi chẳng những công lực đại trướng hơn nữa sẽ so hiện tại thoạt nhìn càng giống người đầm lầy nữ vu nghe xong thiên huyết giả nói có trong nháy mắt ngốc lăng ngay sau đó như là nghe được cái gì chê cười giống nhau nợ nụ cười ha ha ha ngươi cho rằng ngươi lừa ba tuổi tiểu hài từ đâu sinh mệnh quỳnh tương liền tính là sinh mệnh quỳnh tương tinh hoa nó xác thật là có khởi tử hồi sinh năng lực nhưng là đối với chúng ta loại này chiếu sinh vật tới nói nó lực lượng chỉ biết đại đại suy yếu ta cho ngươi ta tinh huyết nó căn bản vô pháp đền bù cho ta mang đến hao tổn liền tính là minh vương đại nhân sẽ chết mua bán ta cũng sẽ không làm nói đến nói đi ngươi bất quá muốn tăng lớn lợi thế có thể minh vương làm ta nói cho ngươi Năm đó Mạnh Bà Sơn đối với ngươi trừng phạt, có thể cho ngươi cởi bỏ, như vậy, có đủ hay không? Ngươi nói cái gì? Thật sự, Minh Vương Đại Nhân ở chỗ này, đầm lầy nữ vu trong nháy mắt hưng phấn, ngay sau đó lại trở nên sợ hãi lên, nhưng ngay sau đó nàng bắt đầu trở nên phẫn nộ lên, thiếu niên, ngươi là ở chơi ta sao? Ngươi cho rằng từ nơi nào nghe nói năm đó Mạnh Bà Sơn sự tình, ta liền sẽ tin. Ngươi như vậy cái nho nhỏ kết giới, ngươi cho rằng ngươi thật sự có thể vây cô ta. Không. Thiên huyết dạ lắc lắc đầu, ta cũng không có cảm thấy ta có thể vây khốn ngươi, chỉ là vì có thể cho ngươi hảo hảo đàm phán, ngươi cẩn thận phẩm vị một chút ngươi vừa mới ở ta trên người ngửi được hương vị, ngươi không cảm thấy, có cái gì quen thuộc hương vị sao? Hương vị sao? Thiên huyết dạ nói làm đầm lầy nữ vui nháy mắt sửng sốt, tùy cơ nàng khẽ đảo mắt tử, như là ở hồi tưởng cái gì giống nhau, tùy cơ mở to hai mắt nhìn về phía thiên huyết dạ, ngươi thật là Ngươi cùng minh vương điện hạ. Ta thiên Đầm lầy nữ vu như là đoán được cái gì giống nhau, sợ tới mức hai chân mềm nhũng trực tiếp quỳ xuống, ngài cư nhiên là minh vương điện hạ đầm lầy nữ vu căn bản không dám nói ra kế tiếp nói, phảng phất đó là cái gì cấm kỵ giống nhau, ta máu đầu quả tim ngài cầm đi đi, ta cái gì lợi thế đều từ bỏ. Đầm lầy nữ vu suy suốt cung thân mình, phảng phất rất là thất bại giống nhau, trước mắt cái này như hoa như ngọc thiếu niên, cư nhiên sẽ là không, ta đáp ứng cho ngươi, cũng là hắn nhận lời với ngươi. ta lấy ngươi trong lòng chi học chỉ vì cứu mạng cũng không có nghĩ tới muốn bắt ngươi mệnh tới đổi ngươi uống trước hạ này bình sinh mệnh quỳnh tương nó sẽ giảm bớt ngươi giả cả tốc độ thiên huyết giả nói xong liền đem sinh mệnh quỳnh tương ném tới đầm lầy nữ vu trước mặt đầm lầy nữ vu tiếp nhận sinh mệnh quỳnh tương đáy mắt để lộ ra tham lam lại đau lòng quan mang tùy cơ vặn ra nắp bình trực tiếp một ngụm nuốt đi xuống nàng nâng lên tay nhìn chính mình kia hư thối làn da lại bắt đầu buộc phát ra sinh cơ ngay sau đó nàng phảng phất còn có chút do dự vươn ngón trỏ ngón trỏ phía trên tạch một tiếng nhảy ra một cây giống như lưỡi dao giống nhau gai ngược trực tiếp chọc hướng chính mình trái tim cắt mở một đạo thật dài khẩu tử màu đen bùn huyết ào ào đi xuống lưu trữ nàng giơ tay vói vào chính mình lồng ngực lấy ra một viên bỏ mãn màu đen mạch máu trái tim đây là ta hắc ám tri tâm ta chính là bồi dưỡng nó rất nhiều năm mới có hiện tại này xinh đẹp nhan sắc ca. khôn lâm khôn thái nhìn kia viên tràn đầy dầu đen phảng phất còn có dòi bỏ ở mấp máy hư thối trái tim nhìn không được lại một trận tường phun đều sôi nổi quay đầu đi đầm lầy nữ vu hé miệng cười phụng chính mình trái tim đưa tới thiên huyết giả trước mặt thiên huyết giả vươn đôi tay đỉnh mày co chặt đối với đầm lầy nữ vu gật gật đầu đầm lầy nữ vu cắn chặt răng vươn kia có gai xương ngón trỏ quay đầu đi nhắm hai mắt đâm đi vào thình thịch kia viên màu đen trái tim hung hăng nhảy lên một chút đầm lầy nữ vu cũng phảng phất nháy mắt hư nhược rồi giống nhau cũng may cắn nuốt sinh mệnh quỳnh tường nàng đến là cũng không lo ngại một giọt thuần màu đen máu tươi nhỏ giọt ở thiên huyết giả tay trái phía trên, nàng mặt, trong nháy mắt tái nhợt, cái loại này đau đớn, chút nào không thua gì năm đó ở lương tạm dung nham túy thể khi đau đớn. Một cái tay khác, người xác định không ở tay trái chữa trị hảo sau lại. Phải biết rằng ta tâm đầu huyết, chính là thế gian nhất cực hạn độc nhất chất lòng, cái loại này đau, ta chính là biết đến. Thiên huyết giả lắc lắc đầu, ý bảo đầm lầy nữ vu tiếp tục, đầm lầy nữ vu tựa hồ có chút kinh ngạc, trên mặt cũng khó được dâng lên một mặt tán thưởng quả nhiên không hổ là minh vương đại nhân nói nơi này nàng lại lập tức dừng miệng kia hai chữ nàng chính là quyết định không dám nói ra khẩu ngay sau đó nàng lại nhanh chóng di động đôi tay đi tới thiên huyết dạ tay phải suy khói đặc lại lần nữa bước lên đầm lầy nữ vu phảng phất làm xong cái gì khó lường sự tình giống nhau nhanh chóng đem chính mình trái tim nhét vào lồng ngực trung, nàng vặn bèo eo mấp máy thân thể phảng phất ở thích hướng trái tim lại lần nữa trở về mà thiên huyết dạ lúc này cắn chặt khớp hàm bởi vì nàng đôi tay đang ở lấy mắt thường có thể thấy tốc độ bắt đầu hư thối mũi huyết từng giọt đi xuống chảy tới thanh máu đã nhìn không tới bởi vì tay nàng đã không có làng ra gân bắp thịt cũng bắt đầu từng cây chóc bóc ra một đống đống huyết nhục nhỏ giọt ở màu đen bùn lầy chung mà đầm lầy nữ vu lúc này phảng phất nhìn thấy gì hưng phấn vật thể nàng đột nhiên bỏ tới rồi trên mặt đất ngay cả mặt đều mau dán tới rồi trên mặt đất hung hăng dùng cái mũi người thiên huyết dạ nhỏ giọt ở nước bùn thịt nát thiên huyết dạ cái chán phía trên mồ hôi từng viên nhỏ giọt mà xuống trên tay nàng bởi vì sử dụng huyễn linh hợp thể phong ấn đã hoàn toàn lặn rớt chỉ có hai căn cốt giá treo ở nơi đó thoạt nhìn phá lệ khủng bố mà xuống một khắc, kỳ dị một màn đã xảy ra nàng kia nguyên bản vô pháp tái sinh thân thể bắt đầu nhanh chóng khôi phục gân bắp thịt từng cây giao tiếp huyết nhục ngưng kết liền phảng phất ảo thuật giống nhau tay nàng lại lần nữa mọc da trắng non như ngọc làng da toàn bộ quá trình rất là dài lâu cùng ngày huyết đêm nâng lên đôi tay nhìn lại lần nữa khôi phục như lúc ban đầu đôi tay khi nàng nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm nắm thật chặt đôi tay cảm giác được kia lực lượng trở về nàng kia tái nhợt trên mặt nảy lên một nụ cười nàng túi đầu nhìn về phía bỏ trên mặt đất còn thủ nàng kia đoàn thịt nát đầm lấy nữ vu ngươi làm gì ai ngươi có thể hay không đem ngươi này đoàn đồ vật tặng cho ta đầm lấy nữ vu trên mặt lộ ra hưng phấn quan mang thiên huyết giả nhữ như mày nhìn kia đoàn thịt nát rất là ghê tởm ngươi lấy nó tới có ích lợi gì thiên Ngươi này đoàn thịt nát cho người khác vô dụng, cho ta lại là bảo bối a Ta chỉ cần ăn nó. Ha ha ha. Ăn. Khôn Lâm nghe được đầm lầy nữ vu nói, lại nhìn nàng cúng bái ở Thiên Huyết Dạ kia đôi thịt nát trước mặt biểu tình, nháy mắt một trận buồn nôn. Thiên Huyết Dạ đầy mặt hát tuyến, phất phất tay. Ngươi tùy Thiên Huyết Dạ nói còn chưa dứt lời, đột nhiên cảm giác thân thể một trận không thích hợp, nàng về phía sau một đốn, đôi tay nhanh chóng kết ấn hai chân khoanh chân mà khuất không trung. Đại nhân đây là làm sao vậy? đâm lây nữ vu một bên bảo bối nâng lên trên mặt đất thịt nát, một bên đẩy mặt thịt đau nói, ta tâm đầu huyết, kia chính là thế gian ít có bảo bối, kia chính là ta thượng vạn năm tu vi, minh vương đại nhân thật đúng là bảo bối hắn, hắn hiện tại là muốn đột phá, xem hắn này thế, ta xem này thần ma đại lục lại muốn thêm một cái biến thái, con hảo ta hiện tại không ra khỏi cửa, ra cửa gặp được hắn, nhưng không chừng có hảo trái cây ăn. Khôn lâm khôn thái nhìn thiên huyết dạ kia không ngừng bỏ lên huyết lực, phá tan cấm chế. kia không phải muốn tới quân vương giai đường a thiên huyết dạ chỉ cảm thấy đến quần quận không dứt viễn lực phảng phất phải phá tan nàng thân thể nàng áp chế chúng nó nàng chống lại kia đột phá dụ hoặc không ngừng nói cho chính mình còn không phải thời điểm còn không đến thời điểm thánh thành nay tòa cổ xưa mà thần thánh thành thị cư dân an cư lạc nghiệp hưởng thụ thần điện phù hộ hạ mang đến an bình nhật tử bạch phủ thần điện khách khanh gia tộc thần điện thánh nữ nhà mẹ đẻ đó là cùng thần điện có tương đồng quyền lên tiếng siêu cấp gia tộc lại ở trong một đêm biến mất gặp dịp, biến mất không còn thấy bóng dáng tăng hơi thần điện phương diện lại không có cấp ra bất luận cái gì đáp lại ngay cả thành nữ cũng phảng phất biến mất bảo sao hay vậy mọi thuyết bất đồng phố lớn ngõ nhỏ truyền lưu bất đồng phiên bản nhưng nhiều nhất là ám giả môn thả ra tin tức bạch phủ bị một người hắc y thiếu niên huyết tẩy ngay cả thành nữ cũng điên rồi thiếu niên thân phận quá mức đặc thủ, thần điện cũng không có phương tiện tham gia ám giả môn trước đại môn một thân áo tím nam tử đứng sừng sững ở nơi đó Trung quanh hấp dẫn rất nhiều cô đường. ở bên cạnh hắn, có một cái đồng dạng tà mị nam tử, hắn dựa vào áo tím nam tử bả vai trêu đùa, uy, tiểu huyền tử, đều tìm tới nơi này, ngươi còn không dám đi vào A Minh kính huyền cúi đầu, không, ta chỉ là sợ. Lúc này đây, lại là công dã tràng. Uy, làm ơn ngươi trường điểm đôi mắt được không, này xong đầu huyết long văn, không phải kia cô gái nhỏ lại có thể có ai. Minh kính huyền bên người nam tử đó là hắn huyễn linh vô cực. Hắn như cũng là kia phó cả lơ phất phơ bộ dáng, chỉ vào ám giả môn cờ xí đồ văn đối Minh Kính Huyền nói, đều tới rồi địa giới thượng, mặc kệ có phải hay không, đi vào trước ngồi ngồi, đói chết ta. Đói. Người sẽ đói sao? Minh Kính Huyền ném cho vô cực một cái xem thường, trực tiếp đi vào ám giả môn đại môn, đêm nhi, lúc này đây, ta tìm được người sao? Một tháng sau. uy khôn lâm, ngươi nói ân nhân hắn rốt cuộc thế nào? Đều lâu như vậy. Không ăn không uống cũng bất động. Này trung quanh cũng không có gì có thể ăn, ta đều mau đói bẹp, tuy rằng ta là thần thú, có thể thật lâu không ăn không uống, chính là hiện tại còn không dễ dàng tự do, ngày đó ta liền nghĩ đại đùi gà, ân nhân khi nào mới có thể tỉnh lại. kia nữ vu cầm ân nhân thịt nát liền chạy không ảnh nhi, thật không biết. Khôn lâm bất đắc dĩ bưng kín lô thai, này một tháng tới nay, hắn mỗi ngày chịu đựng chính mình đệ đệ ngôn ngữ oanh tạc, lô thai đều mau khởi cái kén, trước kia bị phong ấn khi còn hảo, hiện tại tự do khôn thái tính cách lại vẫn là như vậy Một ngày kêu kêu quát quát, ân nhân không biết còn muốn ngộ đạo bao lâu, một tháng đều còn không có tỉnh lại. Khôn Lâm có chút lo lắng nhìn về phía thiên huyết dạ phương hướng, sẽ không ra cái gì vấn đề đi. Thiên huyết dạ chỉ cảm thấy đến chính mình đi tới một mảnh quần cuộn biển sao, trong đó cái gì đều không có, chỉ có đầy trời sao trời cùng chính mình. Nguyên bản những cái đó quần cuộn không dứt muốn ra bên ngoài dũng đi lực lượng, lúc này hóa thành từng đạo nhu hòa lực lượng quay chung quanh ở nàng bên người, liền phảng phất ngân hà giải lụa giống nhau. Nàng này một tháng ngẫu nhiên trích một ít năng lượng hấp thu liền cảm giác được đến chính mình đột phá kia cái chắn càng ngày càng gần, mà. Đúng lúc này, nàng cảm giác thời điểm tới rồi, đột nhiên hít sâu một hơi. Phần 505 Tạch một cổ khủng bố laser, từ thiên huyết dạ thân thể trong vòng bắn ra, xông thẳng phía chân trời mà đi, cắt qua sao trời, thiên phạt tùy theo mà đến, cùng ngày không vang quá chín đạo tiếng sấm khi, nhìn đến hôm nay phạt hiện tượng một ít thế ngoại cao nhân có lẽ chỉ có chút kinh ngạc. Nhưng cùng ngày không vang lên đệ thập đạo tiếng sớm khi, toàn bộ thần ma đại lục vì này khiếp sợ, này tượng trưng cho thượng vệ mặt thần tiến giai mười lôi thiên phạt, kia chính là cao giai nhất khác. Thiên phạt, kia chỉ có đăng vị sáng thế thần vị diện nhân tài sẽ đưa tới thiên phạt, chẳng lẽ, có người lại muốn đột phá hư không mà đi. Đi trước thượng vệ mặt sao? Đây chính là vài vạn năm không có phát sinh quá đại sự. Đương đệ thập đạo thiên lôi tiến đến khi, thiên huyết dạ chính mình đều có chút kinh ngạc. lúc này nàng đã ẩn ẩn cảm thấy chính mình sắp phá tan quân vương giai đường nhảy long môn thành tiểu thần uy nàng muốn áp chế xuống dưới lại không nghĩ rằng sẽ có đệ thập đạo thiên lôi tiến đến mà làm nàng có chút bất an không ngừng là này đệ thập đạo thiên lôi khủng bố mà là cùng với này đệ thập đạo thiên lôi mà đến đổ vật. huyết yêu tộc đê tiện sinh vật ngươi chờ sớm bị đuổi đi ra vân hoang vĩnh thế không được bước vào ngươi chờ sao dám lại nhìn trộm thần uy đây là cuối cùng một lần cảnh cáo bằng không thần ma sắp hủy diệt thiên huyết dạ tạch một chút đứng lên nàng nhìn trời cao kia tượng trưng cho sáng thế thần thân ảnh nàng nghĩ tới vô số lần chính mình cùng những người đó trực diện trường hợp nàng không phải không có gặp qua vị diện kia tới người chỉ là lúc này đây nàng đối mặt lại là vân hoang kia gắt gao chỉ thấp hơn sáng thế thần dưới sứ giả sáng thế thần người phát ngôn cựu thiên đại thần mặc nhiều hai mắt nhìn thẳng kia sáng thế thần người phát ngôn nàng biết kia cao cao tại thượng tạo vật giả xem tới được nàng xuyên thấu qua cửu thiên đại thần mặc nhiều chi mắt như thế nào thiên uy, như thế nào vương đạo. Sang thế thần đại nhân không phải đã rõ ràng đã nói với chúng ta, thực lực mới là vương đạo. Ngươi trở về nói cho hắn, nay đệ thập đạo thiên lôi, ta tiếp được, mà ta, không cần chờ hắn tới, sẽ sát thượng vân hoàng, vì phệ cùng thần dực năm đó, đòi lại một cái công đạo. Cung vọng tiểu nhi, Bùn đại thần liền nhìn xem ngươi, tiếp không tiếp hạ này đệ thập đạo thiên lôi. cách khủng bố bảy màu sắc lôi điện gào thét mà đến, toàn bộ phía chân trời, phảng phất lâm vào một cái hát động. không trung bị hung hăng đảo ra một cái động lớn tia một thân hắc y hỉa thiếu niên liền đứng ở thiên cùng địa chi gian trực diện thần phật khoe miệng nàng hiện lên một tia tà cười sờ sờ tay trái phía trên nhẫn ban chỉ một tòa màu trắng thành trì trống giống mà hiện đỉnh đầu cự giác lôi thần thân khoác xiềng xích ngồi ở thành trì phía trên huyền nhai phía trên lôi điện tốc độ cao nhất tập kết đến nó cự giác phía trên thiên phạt chi thần ngươi cư nhiên giam cầm hắn làm can, ngươi cũng biết đây là ở cùng sáng thế thần gọi nhịp Ngươi cũng biết như vậy hậu quả. Cựu thiên đại thần phẫn nộ đối với thiên huyết dạ giết gào. Thiên huyết dạ đôi tay lưng béo phía sau nói, ngươi sai rồi, ta cũng không từng giam cầm hắn. Ngươi cảm thấy đường đường thiên phạt chi thần, há là ta bực này ngươi trong miệng hoàng bao tiểu nhi có thể giam cầm? Bất qua mấy ngày, hắn rốt cuộc có thể trọng sinh. Tiếp được đệ thập đạo thiên lôi lôi thần, kia bén nhọn rác sớm đã ma bình. Hắn hùng vi thân mình chậm rãi từ huyền nhai phía trên đứng lên, trên người kia giam cầm hắn xích sắt bắt đầu từng cây đứt gãy. hắn nhìn thoáng qua thiên huyết dạng ánh mắt kia trùng tràn ngập vui sướng ngay sau đó hắn quay đầu nhìn về phía cửu thiên đại thần nơi phương hướng giống mặc nhiều. người cấp lao tử lăn trở về sáng thế thần cái kia lao bất tử bên người đi nói cho hắn năm đó hắn thiếu hạ nợ là thời điểm hoàn lại các ngươi cửu thiên đại thần căn bản không kịp nói xong lời nói cả người đã bị lôi thần kia ẩn chứa mười lôi kinh thiên giống giận cấp chấn trở về ngay sau đó biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi không trung lại lần nữa khôi phục bình tĩnh liền phảng phất cái gì đều không có phát sinh quá thiên huyết dạ nhìn trên vách núi đứng lôi thần ngươi đã khôi phục tự do tưởng rời đi liền rời đi đi lôi thần nhìn thiên huyết dạ theo sau cười khổ cúi đầu bổn tọa lại có thể trở lại chạy đi đâu đâu năm đó những cái đó lao hưu, chết chết phản bội phản bội tại đây tòa trong thành ngốc tuổi tác lâu rồi trừ bỏ này tòa đoạn ngay bổn tọa giống như không chỗ để đi thiên huyết dạ than nhẹ một tiếng ta giống như có thể lý giải ngươi loại này tâm tình nhớ tới tuyết nhi Nàng đầy mặt chua sót, liệt hỏa tuy rằng sống lại, nhưng là vẫn là thay đổi không được hắn đã từng vì nàng mà chết sự thật, rốt cuộc hồi không đến lúc trước, hiện tại nàng, chỉ có thể đủ làm chính mình cường đại, nếu không, nàng căn bản vô pháp cũng không có năng lực bảo hộ chính mình bên người hái hết thảy. Vậy lưu lại đi, chờ chúng ta cùng nhau sát thượng vân hoang kia một ngày, tốt không? Lôi thần ngẩng đầu lên nhìn về phía thiên huyết dạng, biểu tình có chút khiếp sợ, ngay sau đó lại bình thường trở lại, hắn nhìn về phía phía chân trời, đúng vậy? Ở cái này thiếu niên trên người, hắn chứng kiến một cái lại một cái kỳ tích, sát thượng vân hoàng lại có cái gì không có khả năng đâu. Hô một trận xương khói còn ở không trung lượng lờ, kia thật lớn thành trì đã biến mất không thấy, thiên huyết dạ sờ sờ trên tay nhận ban chỉ, túi đầu tới nhìn đến chính là tam trương bất đồng bộ mặt mặt, lại có đồng dạng khiếp sợ biểu tình. chương 508 đại kết cục một khôn lâm, khôn thái, đầm lầy nữ vu, đều ngốc ngốc nhìn nàng, vừa mới kêu cùng thượng vệ mặt cửu thiên đại thần gọi nhịp người. Tiệu Công bố muốn sát thượng Vân Hoang Đại Lục đau bẹp người sáng lập người, chính là trước mặt cái này gây yếu bất kham nhân nhi. Wow. Thật ngầu Khôn Thái vẻ mặt sùng bái biểu tình, Thiên Huyết Dạ rơi xuống đất ngáy mắt, chỉ là nhẹ nhàng cười cười, mang theo Khôn Lâm Khôn Thái huynh đệ hai người, cáo biệt đầm lầy nữ vu, rời đi ánh trăng rừng rậm, đến nỗi Thiên Huyết Dạ rời đi khi hỏi đầm lầy nữ vu muốn hai dạng đồ vật, thì đau đến đầm lầy nữ vu hận không thể lại lần nữa trở lại mạnh bà sơn, lại bị Minh Vương nhục nhã một lần. A, ta tâm đầu huyết Gia tử linh thảo, thiên huyết dạ, ngươi cái này hút máu của ma. Trở lại thánh thành, thiên huyết dạ cảm thấy trong thành không khí giống như cùng một tháng phía trước không quá giống nhau, chỉ là hiện tại nàng tâm tình tự hảo, cũng không đi để ý rốt cuộc nơi nào bất đồng. Trung quanh nhìn nàng ánh mắt đều có chút quái dị, có thể là bởi vì khôn lâm khôn thái hai huynh đệ nguyên nhân, hai đầu kỳ lân thần thú ở trên đường cái nhảy.